Kim Hâm cùng Bạch Quân Tuyết nhìn nhau, liếc mắt một cái trung quy vẫn là mở miệng, "Ngụy tỷ, chúng ta cũng không gạt ngươi, chúng ta tính toán đi hướng Nam Triều." Lúc này Bạch Quân Tuyết tiếp nhận lời nói, "Hâm ca ở Nam Triều có cửa hàng của mình, mấy năm nay tuy rằng không như thế nào quản lý, nhưng là tốt xấu còn có cửa hàng, chúng ta tưởng đi trước đến Nam Triều." Bạch Quân Tuyết nói đến nơi này tạm dừng một chút, "Ngụy tỷ, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau hướng Nam đi." Đêm Vô Nguyệt vừa nghe, nghĩ đến thượng một lần nàng duy nhất một lần ra tới giàn luyện, cũng là cùng đế tôn triều Nam mà đi. Chính là này nếu là triều Nam mà đi, nay rèn luyện một đường chẳng phải thành lục tìm hồi ước một đường. Không được, tuy rằng nàng mới ra vị ương liền có chút tưởng hắn, chính là, nàng cũng không quên chính mình ra tới rèn luyện rốt cuộc là tới làm gì. Hùng chi, Bạch Quân Tuyết cùng Kim Hâm chính là vợ chồng son, nàng này đi theo xem như cái chuyện gì như à. Không được, ta còn là nghĩ đi mặt trái, đi bắc triều, chẳng sợ không tiến ra môn cũng tưởng trước nhìn xem trong nhà bộ răng gì. Nghe thấy đêm vô nguyệt nói lên bắc chiều, bạch quân tuyết lòng có chút ấy nấy. Nguyệt tỷ tỷ nếu là, nếu là nhìn thấy cha ta, Nguyệt tỷ tỷ ngươi có thể hay không chức giúp ta gạt. Ta đã cầu ca ca ta, hắn tạm thời sẽ không nói cho ta cha. Ta tưởng, ta tưởng chờ chúng ta lang bạt ra cái bộ dáng tới lúc sau lại nói cho ta cha. Đêm vô nguyệt nghe thấy lời này gật gật đầu. Như vậy cũng hảo. Kim hâm, này đó tinh thạch vậy các ngươi cầm, quyền cho là làm to làm lớn tài chính khởi đầu. Bạch Quân Tuyết không nghĩ muốn này tiền, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cầm, chúng ta, chúng ta có. Ai đem vô Nguyệt ra vẻ bản mặt, ngươi Nguyệt tỷ tỷ ta lần này là tính toán khổ tu, này đó tinh thạch đặt ở ta nơi này cũng cũng chỉ là làm phóng mà thôi. Chính là ta Bạch Quân Tuyết còn tưởng nói cái gì, lại thấy Kim Hâm đã tiếp nhận đêm vô Nguyệt túi trữ vật, cùng lúc đó còn đưa cho đêm vô Nguyệt một phần khế thư. Nguyệt tỷ, nhận được nhìn chúng, này tinh thạch ta thu, nhưng là này khế ước thư cũng thỉnh Nguyệt tỷ ngươi lấy hảo. Từ giờ trở đi chúng ta liền đúng là là phía đối tác. Ta sẽ dùng này đó tinh thạch làm ta thương nghiệp đế quốc lót chân gạch, nhưng là Nguyệt tỷ, ta cũng hy vọng Nguyệt tỷ có thể nhận lấy này tương lai đế quốc một nửa tư. Đêm Vô Nguyệt cười cười, tùy ngươi đi. Nàng xua xua tay muốn rời đi, chính là Kim Hâm lại là bướng bỉnh bắt lấy nàng ống tay áo. Nhìn hắn trong ánh mắt chớp nhất ánh mắt, Đêm Vô Nguyệt thở dài một hơi. Xem Kim Hâm này tư thế chính mình nếu là không thu hạ này khế ước thư liền không bỏ chính mình đi rồi. Tính Nhận lấy liền nhận lấy, nếu là không thu nói vậy hắn tâm cũng là không an ổn. Hảo, ra đây thu. Đêm vô nguyệt lấy ra khế đức thư, bỏ vào huyết ngọc vòng tay chữ vật trong không gian. Ba người lúc này mới đường ai lấy đi, một nam một bắc, thế cho nên lại nhìn không tới bóng dáng. Đêm vô nguyệt lẻ loi một mình triệu bắc hành tẩu. Đi rồi ước chừng có hai mươi mấy lúc sau mới xem đại phía trước trên quan đạo lại là còn có người ở kia nằm. Đêm vô nguyệt vốn định trực tiếp đi qua, không đi quản này nhàn sự. Chính là ngoài miệng nói mặc kệ chính là thân thể lại rất thành thật hận. Nàng cuối cùng vẫn là đi đến này tê liệt ngã xuống trên mặt đất nam nhân trước mặt. uy uy, huynh đệ, ngươi không có việc gì đi. Có việc nhi nói chuyện. Kiến giải người trên chết sống không tỉnh đêm vô nguyệt trực tiếp từ chính mình trữ vật trong không gian lấy ra một cái một lọ đan dược. Đương nàng đem này đó đan dược toàn bộ đốt cho trên mặt đất người ăn vào lúc sau lại qua nửa khắc trùng Này đầy mặt đen như mực thoạt nhìn rất giống từ mai đôi nhi ra tới. Chính là nhìn này thân hình lại là cảm giác có chút quen mắt. Chương 182 thật sự là cố nhân. Huy Tỉnh Tỉnh đêm Vô Nguyệt khệ hai hạ người này đã đen thủi lùi bởi vì đã trộn lẫn rất nhiều cát đất cỏ dại cùng cặn dầu mà kết thành một sợi một sợi đầu tóc. Đại nàng đêm này đó trở ngại tầm mắt dơ bẩn tóc cấp khệ đến một bên nhi thời điểm rốt cuộc lộ ra người này chân chính khuôn mặt. Tuy rằng như cũng là đầy mặt dơ bẩn, chính là này hỗn độn dâu sồm lại làm đêm Vô Nguyệt nhớ tới một người. Tuy rằng chẳng qua vội vàng gặp qua vài lần, chính là đêm vô nguyệt trong trí nhớ là tương đương kinh người, huống chi lúc trước còn có như vậy chút không thể nề hà đế tôn ghen hồi ức. Không sai, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này ba năm trước đây nàng cùng đế tôn cùng đi hướng nam triều chi nam thời điểm đụng tới kia lính đánh thuê tam huynh đệ bên trong dâu quai nón lao đại. Là người đêm vô nguyệt trong lòng kinh hãi, nàng là thật không nghĩ tới, nàng có thể cùng cái này dâu sồm có sâu như vậy duyên phận, thả mỗi một lần nhìn thấy hắn hắn tựa hồ đều không thế nào hảo. Lần đầu tiên thấy hắn bởi vì dâu sùm tam huynh đệ cùng chính mình nói nói mấy câu thảo muốn đế tôn tự mình nướng con thọ thịt kết quả bị đế tôn đe dọa một chút lần thứ hai thấy hắn dâu sùm chụp chính mình bả vai một chút kết quả bị đế tôn cấp một tay háo phong cấp hổ trên tường đi lần thứ ba thấy hắn nga lần thứ ba thấy hắn nhưng thật ra còn hảo tuy rằng không có nhiệm vụ bất quá chính mình tốt xấu cũng là cho hắn một ít tinh thạch chính là này lần thứ ba hảo hảo giống đều tập kết tới rồi lần thứ tư thượng lúc này trực tiếp nửa chết nửa sống chính là Phía trước đụng tới hắn thời điểm rõ ràng là ở Nam Triều, chính là hiện tại nàng chính là lại Bắc Triều trên quan đạo. Cái này dâu xồm không phải người Nam Triều sao? Hắn tới Bắc Triều làm cái gì? Hung chi vẫn là này phó đả phẫn. Chỉ bằng nương này đầy đầu với mỡ còn có một thân lam lũ tới xem, hắn ở trên đường lưu lạc thời gian tựa hồ cũng không ngừng. Đêm vô nguyệt lúc này nhịu như mày, nàng lại cẩn thận nhìn thoáng qua dâu xồm cái chán, từ chữ vật không gian gỡ xuống một cái khăn lao chùi một chút dâu sùm cái chán màu tím đen địa phương này nhan sắc khen ngược như là huyết hắn hiện giờ không chỉ có thoát lực còn bị thương người nào thương dâu sùm thực lực tuy rằng so không được tu sĩ chính là hắn chính là lính đánh thuê người bình thường hẳn là cũng không gây thương tổn hắn cũng sẽ không làm hắn như vậy chật vật từ nam triều chạy trốn đến nơi này đi còn có hắn huynh đệ đâu như thế nào không thấy bọn họ Liên ở đêm vông nguyệt tự hỏi thời điểm dâu sùm trên người dược hiệu rốt cuộc là có tác dụng Kỳ thật nếu là người khác, hoặc là bình thường thoát lực người nói, bất quá nửa khắc chung khẳng định liền sống tỉnh, chính là dâu sồm đã có 3 tháng không có chính thức ăn qua đồ vợ. Nay 3 tháng, hắn đi bộ từ Nam Triều chạy trốn tới rồi nơi này, hắn không dám đi quan đạo, vẫn luôn cùng dã nhân giống nhau ở núi sâu rừng già trốn tránh đi qua, sợ bị người phát hiện càng là không dám nhóm lửa. Này 3 tháng nói là ăn tươi nuốt sống đều không quá, thậm chí bắt được không đến động vật thời điểm liền này cũng chưa đến ăn, chỉ có thể ăn đất gặm thẳng cỏ sống qua nhi. Cũng đúng là bởi vì như vậy thân thể hắn bị đạp hư quá mức hư nhược rồi, đêm vô nguyệt hồi lực đang chính là dược lực hóa ở thân thể hắn nội, này hấp thu trình độ cũng là cực chậm. Lăng là so với người bình thường thoát lực người đa dụng 15 phút mới tỉnh lại. Người ở nhìn đến đêm vô nguyệt trong náy mắt, này đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hắn thực sợ hãi đây là muốn cái kia đổ vật người. Vì thứ này hắn đã cửa nát nhà tan. Hai cái đệ đệ trước khi chết nói cho hắn làm hắn thề, cho dù chết đều không cần đem thứ này cấp kia hại bọn họ người. Ngươi đừng sợ đêm vô nguyệt là người nào, nàng một chút liền phát hiện dâu sồm trong ánh mắt phòng bị. Ngươi không quen biết ta sao. Chúng ta đã từng từng có số mặt chi duyên. Nướng con thỏ, nam triều chi nam nam chấn, còn nhớ rõ. Đêm vô nguyệt nhẹ giọng nói, thanh âm mềm nhẹ hình như là sợ dọa tới rồi lúc này đã gầy cho cả xương giống như chim sợ cảnh cong dâu sồm. Ngươi dâu sồm hồi tưởng một chút, lúc này mới nghĩ đến 3 năm trước đây ký ức, người này là chính mình tiểu ân nhân A nếu không phải những cái đó tinh thạch hắn tuyệt đối có được không được như vậy ấm áp ra nhớ trước đây cầm đêm vô nguyệt tinh thạch sau bọn họ tam huynh đệ liền lui nhiệm vụ dùng dư lại tiền mai danh nhân tích tìm một người số không tính nhiều chấn nhỏ dàn xếp xuống dưới tam huynh đệ thậm chí ở bọn họ dàn xếp xuống dưới chấn nhỏ chùa miếu còn cấp đêm vô nguyệt lập cái trường sinh bài vị ba năm mãi cho đến xảy ra chuyện trước cũng chưa chặt đứt hương khói lại như thế nào sẽ quên ân nhân đâu Người là tiểu ân nhân như vậy tưởng tượng dâu sùn mới thả lỏng lại Chính là còn không có quá bao lâu hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như Tiểu hân nhân, ngươi đi mau đi mau đừng động ta, bằng không, bằng không bọn họ cũng sẽ tìm được ngươi Đi mau đi mau Nhìn dâu sồm nôn nóng lo lắng biểu tình chút nào không giả bộ Trong lòng biết dâu sồm đại khái là sợ hai chính mình kẻ thù không nghĩ liên lụy nàng Chính là càng là như vậy, đêm vô nguyệt nơi nào là có thể ném xuống hắn mặc kệ đâu Ngươi đừng sợ, ngươi đã quên, ta chính là tu sĩ Đêm vô nguyệt cười một chút Y đồ chân an dâu sồm. Chính là bọn họ cũng là tu sĩ, bọn họ rất lợi hại, phi thường lợi hại. Liên một chút, ta nhị đệ tam đệ nghĩ đến hai cái đệ đệ còn có bọn họ thành lập cái kia tiểu trong nhà liên quan từng người tức phụ hài tử còn có người hầu tổng cộng thêm lên một mười hai khẩu, liền như vậy trong nháy mắt đã bị người cấp chém giết. Nghĩ đến chính mình người nhà thẳng trạng, kia đầy đất huyết cùng tàn toái thịt khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt dâu sồm đã sung huyết xám xịt đôi mắt lại là để lại quần quần nhiệt lệ. Hắn hận à, hận a, a. Vì cái gì, vì cái gì bọn họ muốn giết hắn cả nhà, nếu là vì thứ này bọn họ vào cửa phía trước chỉ cần nói muốn thứ này hắn khẳng định sẽ cho A bảo bối tuy hảo chính là nơi nào có người nhà tánh mạng càng quan trọng, chính là liền cơ hội cũng chưa cho hắn, xâm nhập nhà hắn trực tiếp khai sát. Ô ô a, dâu sổn mới vừa khôi phục chút khí lực tiện tay nắm thành quyền hung hăng đấm mặt đất, đổ rào rào nước mắt cũng đi theo rơi xuống, phẫn hận tâm hảo tựa như vậy đều an ủi không được giống nhau. Đêm vô nguyệt lúc này cũng đại khái phỏng đoán tới rồi cái gì, không có hỏi lại, dựa vào hắn hiện tại loại trạng thái này chính là hỏi phỏng chừng cũng hỏi không ra tới, còn đồ tăng hắn bi thương. Đêm vô nguyệt vừa rồi cũng cho hắn đem một chút mạch đập, dâu xồm đã chịu không nổi đả kích, hắn tâm mạch lúc này dị thường bạc nhược, rõ ràng là đã chịu đại thương đại đống, nếu là lúc này lại kích thích hắn nói, nói không chừng một ngụm tâm đầu huyết phun ra tới vậy cũng không mấy ngày nhưng sống. Người trước chớ khóc, hết thể đều phải trước chiếu cố hảo tự mình mới được. Ngươi cũng đừng sợ, tuy rằng ta là một cái nữ lưu hạng người, chính là thực lực của ta cũng tuyệt độ không yếu. Ngươi xem ta phía sau tả khởi đệ tăng cây. Đêm vô nguyệt như cũ đỡ dâu sồm, chính là theo dâu sồm tầm mắt xem qua đi liền thấy kia cây không thể hiểu được liền đổ. Giống như thứ gì chặn ngang đem kia thủ cấp chặt đứt giống nhau, chính là rõ ràng hắn không chú ý tới nàng làm cái gì. Kỳ thật đêm vô nguyệt đây là lợi dụng chính mình tinh thần lực, ngưng kết không khí chi nhận, tuy rằng so không được chính mình tay không bắn ra tới kia khí nhận nhiều. Nhưng là huyền vũ chân kinh tinh thần ngưng khí mà ra khí nhận lại cũng là dị thường sắc bén dùng tốt. Nhìn đến đêm vô nguyệt lộ như vậy một tay, dâu sổm trung quy vẫn là không lại nói ra đuổi đi đêm vô nguyệt đi nói. Lúc này hắn thậm chí suy nghĩ, có phải hay không chính mình huynh đệ ba người này ba năm cung phụng hương khói dùng được, chẳng sợ chỉ là cái trường sinh bài vị, chẳng sợ tiểu ân nhân cũng không biết, chính là này vận mệnh chú định vẫn là vận mệnh đẩy hắn đi tới nơi này đụng phải tiểu ân nhân, làm tiểu ân nhân giúp hắn báo thù Hiện tại hồi lực đan dược lực hẳn là đã bị ngươi hấp thu hơn phân nửa. Tới, ta đỡ ngươi đứng lên, mới vừa đứng lên ngươi khả năng sẽ hơi chút chân mềm một ít, bất quá không quan hệ, nhiều đi vài bước làm máu lưu thông mau một ít dược lực mới có thể phát tán mau chút, ngươi mới có thể từ thoát lực trạng thái trung khôi phục. Phần 111. Dâu Suồn không nói chuyện, chính là lại rất thuận theo đứng lên. Quả nhiên như tiểu ân nhân theo như lời, hai chân rất là bủ rủn, thậm chí đến tiểu ân nhân đỡ mới miễn cưỡng có thể chạm được. Bất quá này đi rồi vài bước liền cảm giác chính mình hảo rất nhiều. Ít nhất có thể chính mình hành tẩu không cần người đỡ. Ngươi cái dạng này, vẫn là hơi chút khôi phục một chút đi. Qua bên kia trong rừng cây hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nghe được đêm vô nguyệt nói nghỉ ngơi, dâu sồn vội vàng lắc đầu. Không, không, không nghỉ ngơi, muốn đi người nhiều địa phương. Nơi này, bọn họ nói không chừng sẽ truy lại đây. Đêm vô nguyệt vô pháp, ta đây ngự kiếm ngươi nhưng chịu được. Dâu sồn lúc này lại là kiên định gật gật đầu. Hầu đi. Đêm Vô Nguyệt giơ tay, một thanh đại kiếm liền phiêu phù ở nàng bên cạnh người. Này kiếm là nàng khi còn nhỏ luyện tập ngự kiếm thuật khi đạo cụ. Chẳng qua Đêm Vô Nguyệt nhớ tình bạn cũ vẫn luôn không ném, ném ở Hồng Hoang Thiên, hôm nay nhưng thật ra phái thượng công dụng, bằng không chỉ bằng Dệt Nguyệt chủy thủ sao có thể tái hai người. Đỡ dâu sổm thượng đại kiếm, Đêm Vô Nguyệt trực tiếp thao tác đại kiếm hướng tới gần nhất nhân số tương đối nhiều địa phương bay đi. Vệ thành là bắc triều phía nam lớn nhất thành bang, xem như môn hộ đồng thời cũng là thông thương biến cảng, này ở tiêu hậu chấp chính thời điểm chính là không có, không thể không nói, đông ly vị ương đem tiêu hậu lót xuống ngựa bồi dưỡng thượng tân đế vẫn là cái khó được tài đức sáng suốt hoàng đế. Bất quá cũng là, có thể không tài đức sáng suốt sao, không nói đến này nguyên đại hoàng tử vốn dĩ liền hảo danh, hơn nữa này tâm vô đại ác cũng này đây trở thành một thế hệ minh quân vị mục tiêu. Húng chi, hắn là như thế nào bước lên ngôi vị hoàng đế, kia chính là đế tôn tự mình chỉ. Như vậy đăng cơ tiền đề có chỗ lợi Đó chính là các đại thần không dám có cái gì hai lời, nhưng là cũng có chỗ hỏng, đó chính là đế tôn cho hắn đẩy đi lên cũng đồng thời có thể dễ dàng cho hắn tốn xuống dưới. Hắn tinh thần vẫn luôn căng chặt, sợ chính mình làm sai liền mất đi này non sông gấm vóc. Có thể có như vậy kết quả, cũng có thể nói là trời xui đất khiến. Nay một đường, cho dù là ở ngự kiếm, đêm vô nguyệt cũng không quên lại cấp dâu sồn một viên hồi lực đan. Đến nỗi vì cái gì vô dụng quy nguyên đan, loại này đan dược tuy rằng dược lực bằng bạc. Bất quá đối dâu xồm lúc này suy nhược thân mình nhưng thật ra không bằng hồi lực đan càng thêm thỏa đáng. Cũng may mắn, này đó đan dược là đêm vô nguyệt luyện chế ra tới tính toán đưa đến có người thành thị bán đi đổi tiền trước tiên luyện chế ra tới. Bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào nhanh chóng lại không thương thân cứu trị dâu xồm. Dung một mảnh lá vàng, đêm vô nguyệt thành công bao vệ trong thành không tính quá phồn hoa trên đường phố một khách điếm. Tuy rằng không thế nào hoa lệ cũng may sạch sẽ, càng khó đến chính là không tốt lắm tìm Nhất thích hợp lúc này đêm vô nguyệt cùng dâu xồm. Vì không dẫn người chú ý, đêm vô nguyệt trực tiếp tìm cái ít người cửa thành giác ngự kiếm tiến thành trì, tuy rằng khả năng có người thấy bất quá cũng chỉ cho là tốc độ phi thường mõ hiện lên một cái bạch quang mà thôi. Trước 183 chất vấn. Người trước tiên ở nơi này đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Trước đêm dâu xồm ràn xếp tiến phòng cho khách, đêm vô nguyệt liền trước đi ra ngoài. Dâu suồng trên người vốn dĩ Đào vong thời điểm ăn mặc quần áo đã sớm trải qua này, 3 tháng Đào vong mà trở nên lam lũ bất ham, nói là khất cái cũng không quá. Nếu là ở cửa thành như vậy quần áo có lẽ còn miễn cưỡng có thể giúp hắn che giấu một chút thân phận, chính là hiện tại chính là ở khách điếm, còn như vậy ăn mặc liền có vẻ có chút quá mức. Vì không dẫn người chú ý, cho nên đêm Vô Nguyệt muốn đi cho hắn mua chút xiêm y đi. Lão bản nương, cho ta đêm Vô Nguyệt nghĩ nghĩ, nói tiếp cho ta chọn 2 kiện nam sĩ xiêm y đi. Thân Cao Đại khái giống vị này tiểu nhị không sai biệt lắm, Tần, hơi chút lại béo một ít. Muốn tinh tế điểm nhi đại vải đồng xiêm y liề là được. Muốn ta nói vẫn là này vải đồng xiêm y liề thoải mái, mấy năm nay tuy rằng kiếm lợi một ít tiền nhi, chính là này xiêm y li ăn mặc tổng không dễ chịu nhi. Cô nương này thật đúng là biết sinh sống người, nhưng còn không phải là sao tích, vẫn là chúng ta này vải đồng xiêm y liề hẳn lại xuyên cũng thoải mái. Này hai bộ xiêm y liề đại nương ta thu ngươi 600 cái đồng tiền lớn. Cung cấp tiểu cô nương ngươi tiện nghi 10 văn đầu. Hắc hắc, cảm ơn đại nương. Đêm vô nguyệt vừa nói lời này một bên tựa hồ hoài niệm giống nhau sờ sờ trang phục cửa hàng treo ở bên ngoài quần áo. Một bên sờ soạng một bên giống như vô tình nhìn nhìn bên ngoài. Không sai, đêm vô nguyệt này thao thao bất tuyệt cùng này trang phục cửa hàng lao bản nương ở chỗ này lao việc nhà nguyên nhân chính là nàng phát hiện có thể là truy tra dâu sông người. Tu sĩ, ở bọn họ mới vừa kèo vào này phố thời điểm nàng liền chú ý tới. Tuy rằng bọn họ ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, chính là đêm vô nguyệt đã là phân thần cảnh một trọng tu sĩ, nàng thần thức tra xét mấy người này vẫn là phát hiện không được. Đêm vô nguyệt làm như vậy cũng không phải sợ ai, chỉ là không thích phiền toái mà thôi. Huống chi, nàng là ra tới rèn luyện không phải sao. Nếu là mặc kệ chuyện gì trực tiếp hai nắm tay rỗi qua đi thắng, kia còn có cái gì ý tứ. Hơn nữa, xem này dâu xồm này trong thời gian ngắn hể vài trạng thái, đêm vô nguyệt cảm giác, nếu là xử trí không lo. Dâu xồm cả đời này khả năng liền thật sự phế đi Hiện tại thù hận vẫn là hắn tồn tại động lực Chuyện này mặc kệ điều tra cũng hảo vẫn là cuối cùng giải quyết cũng thế Tóm lại vẫn là muốn chủ yếu dựa dâu xồm chính mình Tiếp tục đi phía trước, hắn đi không được nhiều xa Mấy cái một thân hắc y e. dị tu sĩ tay cầm pháp kiếm tại đây Trang phục cửa hàng con đường phía trước quá cũng không phát hiện cái gì dị thường nói Tiếp hảo, sư minh, chúng ta tiếp tục truy Sư minh, đêm vô nguyệt trầm ngâm một chút Giống nhau có thể dùng được với loại này, từ ngữ thuyết minh người này tổng phải có cái tông môn, cũng không giống đêm vô nguyện phía trước phòng đoán cái loại này tán tu. Chính là lấy dâu sồn bọn họ tam huynh đệ bản lĩnh, sao có thể làm nào đó tông môn như thế coi trọng. Từ hai người kia thân thủ cùng khí tức thượng xem là cùng sáng một trọng đệ tử, loại này tuổi loại thực lực này nếu là ở trong tiểu tông môn nói đã có thể nói là tương đối không tồi, hẳn là cũng là rất được coi trọng. Nhưng là lúc này lại là tới truy một cái đã rời đi lĩnh đánh thuê nghề người, người thường có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng. Đêm vô nguyệt lúc này càng thêm muốn trở về hỏi một chút dâu xồm, vốn dĩ nàng cho rằng này đó là hắn việc tư, chính là này rõ ràng nhìn không giống như là việc nhỏ, nàng nếu đã rôi tay giúp hắn liền đại biểu cho đã trộn lẫn vào được, cần thiết biết sở hữu mới biết được nên như thế nào ứng đối. Trở lại khách điếm thời điểm dâu xồm đang ngồi ở bên cửa sổ nhi, tuy rằng cửa sổ không khai, chính là lại vẫn là có một khe hở nhỏ, dâu xồm không nốc, biết chính mình nếu là dình coi. Nói không chừng sẽ bởi vì tầm mắt khiến cho người khác chú ý, hắn chỉ là ở chỗ này cẩn thận nghe, nghe bên ngoài thanh âm. Đúng vậy, ai cũng không biết bọn họ tam huynh đệ vì sao có thể ở lính đánh thuê có thể sống được lâu như vậy, rốt cuộc chỉ là một cái nho nhỏ lính đánh thuê đội ngũ, nếu là tầm thường đã sớm bị những cái đó đại đội ngũ cấp cắn nuốt rớt. Mà bọn họ tam huynh đệ có thể từ niên thiếu bắt đầu liền tại đây nghề làm nhiều năm như vậy chính là bởi vì này tam huynh đệ đều có hạng nhất quyết định. Nhị đệ thiện san. Cơ hồ chỉ cần vào cánh rừng hắn là có thể đủ vẫn luôn sống sót, tam đệ thiệt thủy, thậm chí còn có chút hơi ngự thú năng lực, bất quá chỉ cực hạn ở thủy sinh vật. Một ít không tính quá lớn gián nước, cá biển còn có thể lại đại liền không được. Mà dâu xồn, hắn nhất kiêu ngạo chính là này một đôi lỗ thai. Hắn tuy rằng không phải tu sĩ, chính là này hai lỗ thai đóa cùng chí nhớ lại là có chút tu sĩ đều so không được. Tựa như hiện tại, hắn là có thể đủ rõ ràng nghe được chung quanh phạm vi trăm dặm thanh âm thiết có thể thông qua thanh âm tỏa định một người truy tìm một người. lúc này hắn liền ở xác định bên ngoài đuổi giết hắn tu sĩ tới nơi nào. đêm vô nguyệt vào phòng liền thấy được dâu sồn này phiên bộ dáng. nàng nhũ nhữ mày trong lòng ẩn ẩn có chút không quá vui sướng. xem dâu sồn lúc này giật mình kính nhi cùng vừa rồi chính là đại không giống nhau. chẳng lẽ hắn phía trước bể vải không phân chấn đều là giả vờ. đêm vô nguyệt có một loại chính mình bị người lừa gạt lợi dụng cảm giác. đêm vô nguyệt thúc thủ vung lên, nhà ở môn bang một chút liền đóng lại ngay sau đó. Dâu sồn ngoài ý muốn phát hiện chính mình tựa hồ đã nghe không thấy bên ngoài thanh âm. Đây là có chuyện gì? Hắn hình như có suy nghĩ ruôi tay chạm đến một chút cửa sổ khẽ hở, phát hiện hắn chạm đến một tầng nhu nhu mềm thể lá mỏng. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết kết giới? Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Liên tỷ như, đến bây giờ ta cũng không biết tên của ngươi, ngươi cũng không nói cho ta ngươi trải qua cùng với hiện tại như vậy tình cảnh rốt cuộc là vì sao? Hơn nữa, ta coi ngươi hiện tại cái dạng này. Hẳn là cũng không đến mức tinh thần hể hoài nói không rõ lời nói đi. Ngươi yên tâm, ta thiết trí kết giới, bên ngoài người nghe không thấy. Dâu xồn không phải không nghe ra tới đêm vô nguyệt trong giọng nói mang theo trào phúng. Hắn cũng biết chính mình làm không đúng, chính là, trải qua chính mình một nhà trải qua diệt môn thẳng án, hắn trong lòng đã đối mọi người thiết trí nổi lên phòng bị chi tâm. Chẳng sợ người này là chính mình tiểu ân nhân, chính là, chính là nói câu không dễ nghe, hắn cùng nàng gặp qua vài lần mặt. hắn biết nàng thiện lương. Chính là nếu là biết kia trương đồ bí mật, nàng còn sẽ như thế bình tĩnh sao? Đừng nói hắn ác ý phỏng đoán nhân tâm, chỉ là nhân tâm thứ này bản thân chính là cái làm người đoán không ra đồ vật. Dâu xồm ánh mắt liếc đến bên cạnh cửa trên bàn tay nải ra đồ vật, màu xanh lá quần áo, xem này kiểu dáng đại khái là nàng mua cho chính mình đi. Tưởng tượng đến nơi này, hắn trong lòng có có chút ấy nấy. Rốt cuộc nói cho nàng vẫn là không nói cho nàng loại này mâu thuẫn ý tưởng lôi kéo hắn tâm làm hắn lắc lư không chừng. Đêm vô nguyệt thấy dâu xồm đến bây giờ còn như vậy làm vẻ ta đây, đã rất là tức giận. Hảo, ngươi nếu không nói, vậy khi ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Liền tư biệt ở đây. Đêm vô nguyệt trực tiếp quay đầu liền đi, giơ tay vừa định búng tay một cái đem này kết giới cấp phá, liền nghe thấy sau lưng thỉnh thịt một tiếng, hiển nhiên là dâu xồm quỳ xuống. Tiểu nhân, Yến Vân Sơn sai rồi. Yến Vân Sơn, tên của hắn sao? Cũng không tệ lắm, còn tính thông minh, một câu. Mấy chữ đã gợi lên nàng mềm lòng, lại cấp ra hắn thành ý, ít nhất tên nói cho nàng. Nếu là nàng lập tức liền đi hắn cũng tổn thất không được cái gì, rốt cuộc chỉ là nói cho tên không phải sao, nếu là nàng lưu lại, kêu hắn lại tiếp tục nói cũng không mượn. Đêm vô nguyệt thích người thông minh, thật đúng là liền bởi vì Yến Vân Sơn những lời này giữ lại. Tả hữu nàng cũng là ra tới rèn luyện, không trải qua chút cái gì gì nói rèn luyện đâu. Chính là đêm vô nguyệt cũng không nghĩ liền như vậy tiện nghi buông tha Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn. Ta nhưng thật ra mới biết được, này vẫn luôn kêu ta tiểu ân nhân người, nguyên lai like họ Yến A. Yến Vân Sơn cũng chính là dâu sồm sắc mặt hồng nhạc, bất quá bởi vì này đầy mặt dâu quay nón nhưng thật ra cũng xem không lớn ra tới. Tiểu ân nhân, liên đại nhân đại lượng, tha thứ tiểu nhân đi, là ta tưởng kém, nhất thời, nhất thời Yến Vân Sơn thở dài cũng không lại nhiều giải thích mà là nói thẳng mấy ngày nay hắn gạt sự tình, đồng thời cũng là hắn đảo vong sự thật. Hắn lúc này cũng là ở đánh cuộc, đánh cuộc đêm vô nguyện phẩm tính. Cũng đánh cuộc chính mình vật khí, nếu là đêm vô nguyệt cũng sinh ra kia tâm tư, hắn cũng nhận. Tiểu ân nhân có lẽ không lớn nhớ rõ, ba năm trước đây, ở Nam Trấn, chúng ta gặp được tiểu ân nhân, được tiểu ân nhân hảo rốt cuộc cởi ra lính đánh thuê thân phận, tìm cái không tính quá lớn tiểu huyện thành sinh sống lên. Chính là chúng ta tam huynh đệ tuy rằng là không làm lính đánh thuê, chính là làm khác cũng sẽ không, hơn nữa cũng cưới thê tử thành gia còn mua cái không lớn không nhỏ nhà cửa này tiền tài cũng liền hoa cái không sai biệt lắm. Chúng ta tam huynh đệ nghị cũng không thể miệng ăn núi lở, suy nghĩ một chút chúng ta am hiểu cư nhiên chỉ có này đánh đánh giết giết, may mà liền lộng cái tiểu tiêu cục, áp tải áp tải cũng coi như có thể ứng phó sinh hoạt. Chính là 3 tháng rưỡi trước, chúng ta áp tải trở về, đi đến chúng ta ở hạ thành phụ cận thời điểm lại là gặp một cái bị thương người, người này vẫn là đã từng làm lính đánh thuê thời điểm trợ giúp quá chúng ta một cái lao ca, hắn cả người la huyết, đã tiến khí thiếu xuất khí nhi nhiều, chúng ta muốn cứu hắn chính là hắn lại không kiên trì đến vào thành môn liền đi. Trước khi chết cho chúng ta huynh đệ một chương sách tranh là báo đáp chúng ta huynh đệ một niệm chi nhân. Bất quá cũng không nghĩ tới, từ này lại là ác mộng bắt đầu. Nói đến nơi này thời điểm, Yến Vân Sơn cả người đều giống như bị một loại dày đặc sát khí sở bao trùm giống nhau. Cũng cũng chỉ qua bảy 8 thiên, kia lão ca mới vừa hạ táng không lâu, đột nhiên một ngày trong nhà sông tới một đám người, rồi sau đó không đợi ta phản ứng lại đây, tính thượng thế tử của ta, năm ấy 2 tuổi nhi tử Cháu trai, chất nữ, ta hai cái đệ đệ cùng với đệ tức phụ còn có trong nhà mấy cái hạ nhân. Toàn trạch 13 khẩu người, 12 cái đều chết ở bọn họ dưới kiếm. Mà ta càng là thông qua giả chết mới được này một mạng. Khi ta nhìn đến bọn họ lục soát nhà ta thời điểm mới ý thức được bọn họ là đang tìm cái gì đồ vật, cũng là bọn họ có thể ở mãn viện tử người chết đôi nhi không chỗ nào cố kỵ đàm luận việc này, ta mới biết được sự tình chân tướng. Phần 112. Này hết thể căn nguyên lại là chỉ là một chương đồ. Cái kia đã từng có ân với chúng ta lão ca giao cho chúng ta kia chương đồ Liên vị như vậy một chương giấy nói Yến Vân Sơn liền từ trong lòng ngực móc ra một cái sự vật đưa cho đêm vô nguyệt. Nhưng mà đêm vô nguyệt lui về phía sau một bước, lại là không tiếp. Thấy vậy Yến Vân Sơn ngẩn ra đôi mắt xoay một chút tiếp tục nói, liền vì cái này di tích đồ tàn sát ta cả nhà. tiểu ân nhân, ta sai rồi, lần này ta thật sự biết sai rồi. Ta thừa nhận, bắt đầu ta sợ ngươi cũng là đối này đồ này lòng thăng người, cho nên ta mới. Chương 184 bản đồ, lựa chọn. Cho nên ngươi mới giả câm vờ điếc làm bộ tâm tư tích tụ, mà vừa rồi nhìn đến ta có thể nhẹ nhàng thiết trí kết giới cảm thấy ta thực lực không tồi, cho nên muốn đêm này phòng tay khoai lang cho ta, sau đó mượn tay của ta giúp ngươi báo này huyết hải thâm thủ. Đêm vô nguyệt thanh âm thanh lãnh, mặt vô biểu tình, Yến Vân Sơn nhìn không ra nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính là ý nghĩ của chính mình lại bị nhân đạo cái rành mạch rõ ràng, trong lòng căng thẳng, khẩn tiếp mà đến lại là hổ thẹn. Hắn đích Sắc có lợi dụng dự tính của nàng, lợi dụng cái này với chính mình hai lần có ân tiểu ân nhân tính toán. Yến Vân Sơn ngẩng đầu nhìn đêm Vô Nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ là xấu hổ tối đầu, ứng thanh đúng vậy. Lúc này Yến Vân Sơn đã từ bỏ, ai kêu hắn nhìn đêm Vô Nguyệt tuổi nhỏ trong lòng sinh ra lợi dụng nàng ý tưởng đâu? Lợi dụng chính mình nhân nhân, Yến Vân Sơn a Yến Vân Sơn, tạo thành hiện tại cái này cục diện, ngươi xứng đáng a. Đêm Vô Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn Yến Vân Sơn, thật lâu sau, nàng cuối cùng vẫn là tiến lên một bước cho ta. Yến Vân Sơn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đêm Vô Nguyệt đôi mắt, lại nhìn nhìn nàng vươn tới tay. đây là, đây là đáp ứng rồi. chính là, chính là. thừa dịp ta còn không có hối hận. Yến Vân Sơn cái này phản ứng lại đây, vội đem trong tay ra thú giấy cung kính phụng đến đêm Vô Nguyệt trước mặt. kỳ thật, chuyện này đêm Vô Nguyệt bản thân cũng không tưởng quãng, đặc biệt là nhìn đến Yến Vân Sơn tự cho là thông minh tính kế chính mình, chính là tiếc là không làm gì được nàng lòng hiếu kỳ đã bị gợi lên tới, nàng cũng muốn biết có thể là một cái tu chân tông môn đều coi trọng trên bản đồ rốt cuộc viết chút cái gì. Hơn nữa, Yến Vân Sơn mặt sau này thái độ cũng coi như là biểu hiện tốt đẹp, ít nhất hắn có thể thẳng thắn thành khẩn thừa nhận trong lòng lợi dụng chi tâm, thả cũng xin lỗi, đêm vô nguyệt cũng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng quá mức so đo. Kỳ thật trái lại ngâm lại, nếu là nàng ở vào cái kia vị trí nói, chỉ sợ cũng sẽ như thế làm, đây là nhân chi thường tình. Mượn lực báo thủ tổng muốn so ngóc hề hề tiến lên thủ không báo lại đáp thượng một cái mệnh muốn tốt một chút đi. Đêm vô nguyệt tiếp nhận ra thú giấy mở ra tới xem. Mặt trên nhưng thật ra vẽ bản đồ, chính là này lớn lên như là nòng nọc giống nhau văn tự lại không phải nàng nhận thức, thậm chí ở vị ương cung phù tâm đảo đều không có gặp qua như vậy văn tự. Chính là nhìn này ra thú thượng đồ án, lại có thể nhìn ra này đích đích sát sát chính là một cái bản đồ. Vị ương cung người đều không nhất định có thể nhận ra này tự rốt cuộc là cái gì tự. Tiêu đổi giết hắn tông môn lại như thế nào biết này bản đồ quý trọng chỗ đâu. Đúng lúc này, hồng hoang thiên tịch nhan lại là liên hệ nổi lên đêm vô nguyệt. Nguyệt nguyệt, này đồ rất quan trọng, rất quan trọng, nhất định phải lưu lại, này tự ta nhận thức, ta nhận thức, là thượng, cổ văn tự, bất quá này đồ là có khác động thiên. Đêm vô nguyệt giữa mày một nình, tịch nhan nói quan trọng, tính, chờ hạ hỏi lại nàng đi. Này đồ ta thu, ngươi thủ ta cũng nguyện ý giúp ngươi báo. Đến nỗi ngươi là đồng dạng tưởng huyết tẩy đối phương mãn môn vẫn là như thế nào, ngươi thả trước hết nghĩ tưởng, ngày mai lại nói cho ta. Đêm vô nguyệt nói xong liền mang theo ra thu giấy ra phòng, đi ra ngoài phía trước còn không quên nói cho Yến Vân Sơn, này kết giới tạm thời làm bảo hộ ngươi chi dùng, ngươi nếu nghĩ ra đi nó sẽ không ngăn, bên ngoài người lại vào không được. Ngươi cũng có thể an ổn ngủ một giấc. Nói xong liền đi rồi. Nhìn đêm vô nguyệt rời đi, Yến Vân Sơn vẫn luôn cảm giác chính mình giống như quên mất chút cái gì. đúng rồi. Hắn còn không có hỏi tiểu ân nhân tên gọi là gì đâu. Tiểu ân nhân không nói cho hắn là bởi vì hắn không hỏi vẫn là bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách đâu. Yến Vân Sơn nghĩ vậy nhi, nhấp nhấp môi. Không nghĩ, vẫn là trước hết nghĩ tưởng ngày mai như thế nào hồi phục tiểu ân nhân đi. lam đối phương cũng cùng nhà hắn giống nhau, huyết tẩy mát môn. Nghĩ đến chính mình một nhà chết thảm bộ ráng, Yến Vân Sơn liền song quyền gắt gao nắm chặt thành nắm tay con ngươi tràn đầy lệ khí. Chính là thật lâu sau hắn tay suy sụp buông ra người cũng sủi lơ ở trên mặt đất. Hắn nâng lên chính mình đôi tay nhìn nhìn, giả như hắn thật sự làm tiểu ân nhân giúp hắn đem kia tông môn trên dưới toàn giết, này đôi tay thượng huyết còn có thể rửa sạch sẽ sao? Chính mình chẳng phải là cũng thành kia lạm sát người. Làm nhiều năm như vậy lính đánh thuê hắn gặp qua các loại dơ bẩn sự cũng không ít, chính là nhưng cũng biết, vũng bùn cũng có thanh liên, nếu là thật sự đều cấp vô khác nhau đều giết, kia chính mình cùng những cái đó xâm nhập chính mình trong nhà tùy ý uổng giết người có cái gì khác nhau? Tuy rằng mệnh đồ nhiều trong gai, chính là mặc kệ là làm lính đánh thuê cũng hảo vẫn là rửa tay không làm làm tiêu sư. Bọn họ huynh đệ ba người trước sau không quên thiện lương này hai chữ nên viết như thế nào. Yến Vân Sơn nghĩ vậy nhi nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng không biết suy nghĩ. Hôm sau, đêm vô nguyệt mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy được ở hành lang châu ngọc chỗ chờ Yến Vân Sơn. Tiểu Ân Nhân, ta nghĩ kỹ rồi, ta chỉ cần hạ mệnh lệnh người, chấp hành người lấy mạng đến mạng, mặt khác vô tội người, liền thôi. Đêm vương nguyệt cằm môi cười. Nga, ngươi thật sự không cho rằng hẳn là nhổ cỏ tận gốc? Phải biết rằng, ngươi muốn giết có thể là bọn họ sư minh sư đệ hoặc là ca ca hoặc là đệ đệ hoặc là nhi tử đâu. Không sợ bọn họ báo thù. Yến Vân Sơn ngẩng đầu nhìn Đêm Vô Nguyệt, nếu thật sự là như vậy, người thắng làm vua bại giả khấu, ta không lời nào để nói. Đêm Vô Nguyệt cười một chút, hảo, đã là ngươi lựa chọn, ta giúp ngươi chính là. Đêm Vô Nguyệt đi qua Yến Vân Sơn bên người, liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Dường như là hắn suy nghĩ cặn kẽ giống nhau. Tiểu ân nhân, nếu là khả năng, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi kia trên bản vẽ sở tiêu nơi. Ta không cầu cái gì tài phú bảo tàng, thế gian này chỉ ta một người, hưởng dụng những cái đó cũng không có gì ý tứ, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là thứ gì làm hại ta huynh đệ người nhà lấy thân chết. Đêm vô nguyệt thoáng trầm ngâm, lúc này nàng cười nhưng thật ra chân thành rất nhiều. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nga, đúng rồi, ngươi ngày sau không cần gọi ta tiểu ân nhân. Ngươi có thể gọi ta Nguyệt tiểu thư." Yến Vân Sơn vừa nghe lời này, vẫy ngẩng đầu, chính là hắn có thể nhìn đến chỉ có chỗ ngoạc chỗ phiêu phiêu và táo cùng ta váy. "Nguyệt tiểu thư, báo cho tên của ta, này, đại biểu cho ta bị thừa nhận sao?" An qua cơm sáng, đêm vô nguyệt liền nói cho Yến Vân Sơn có thể xuất phát. Đêm qua, Tịch Nhan đã nói cho nàng, kia bản vẽ mặt trên thượng cổ văn tự đánh dấu lại là không môn nơi, nhưng là này đồ lại là cái nguy đồ, chân chính tuyến lộ manh mối liền dấu ở này nguy đồ dưới. Đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại là yêu cầu lại nghiên cứu. Không môn, cái này từ ngữ đêm vô nguyệt không phải lần đầu tiên nghe nói, từ trước, ở vương tu toàn nơi đó đoạt lại một cái mang theo không hồ linh thú hơi thở kỳ quái hộ, bên trong liền có một trường tàn đồ, mặt trên đồ án đông ly vị ương đã từng đã nói với nàng, đó chính là không môn hồ, cũng là hắn từ vân hoang đại lục đi vào huyền thiên đại lục địa phương, chính là không môn hồ đã bị hủy, bị hắn thân thúc thúc dùng vô thượng pháp lực, dịch sơn điền hồ hoàn toàn đong cửa hắn trở về vân Hoang lộ. Chính là, chẳng lẽ này không môn lại là có vài tòa sao? Chính là về cái này, liên tính là tịch nhan cũng đều không lớn rõ ràng. Nghĩ đến đông ly vị ương ngay lúc đó thất thố thậm chí có thể nói là điên cuồng, đêm vô nguyệt liền rất là đau lòng. Nàng quyết định, nàng nhất định phải đi cái này bản đồ sở đánh dấu địa phương, chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng nàng cũng muốn thử một lần, vạn nhất, cái này không môn là có thể sử dụng đó có phải hay không chính là nói Đông Ly Vị Ưng có thể sớm ngày trở lại vân hoang đại lục lấy về thuộc về hắn hết thảy. Trường Quay lui phòng, tốt, tiểu thư ngài tiền đặt cọc, đi hảo, có cơ hội lại đến. Trường Quay khiêm cung đem đêm Vô Nguyệt phó tiền đặt cọc đôi tay đệ còn cấp đêm Vô Nguyệt, cười tủm tỉm nhìn theo đêm Vô Nguyệt rời đi. Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, ân, cũng không tệ lắm, cửa hàng này phô phục vụ thái độ. Đêm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tên nhưng thật ra bình thường, phúc tới khách sạn. Bất quá này khách điếm góc trái bên dưới hoa văn nhưng thật ra rất đặc biệt. Đêm Vô Nguyệt quay đầu cùng Yến Vân Sơn một trước một sau rời đi này khách điếm. Kỳ thật, nếu là Đêm Vô Nguyệt lại tinh tế xem vài lần là có thể đủ nhận ra, kia phức tạp hoa văn rất giống một cái họa truyện ly tử. Vốn đang cười tủm tỉm trưởng quay ở Đêm Vô Nguyệt đi xa sau lại là vội vàng thu hồi tươi cười, đứng dậy đi hậu đường, không nhiều lắm trong chốc lát, liền thấy khách điếm này hậu viện bay ra một cái bóng đen, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Đây là một cái màu đen bổ câu. Mà này màu đen bổ câu lại là rơi xuống khoảng cách này khoảng cách chấn nhỏ cũng không tính quá xa trên quan đạo một cái gỗ đàn hoa trên xe. Càng xe ngồi một cái mặt lạnh nam tử, hắn gỡ xuống hắc bổ câu trên chân cột lấy ống Trúc, cung kính tiến dần lên thùng xe. Một đôi thon dài trắng nón lại khớp xương rõ ràng tay tiếp nhận ống Trúc. Rời đi, ha ha, ngoan nguyệt, ta lúc này mới tới, ngươi lại là lại đi rồi. Ai, nếu không phải cho rằng ngươi bước đầu tiên sẽ đi năm chiều ta lại sao lại chậm ngươi này rất nhiều. Thôi thôi, tiếp tục lên đường truy đi. Trên xe ngựa Tuấn giật nam tử nhẹ nhàng phất phất tay, kia càng xe thượng mặt lạnh nam tử lập tức nhanh hơn tốc độ, xe ngựa ở trên quan đạo chạy như bay lên. Nguyệt tiểu thư, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Lúc này Hiến Vân Sơn đi theo đêm Vô Nguyệt phía sau lại là có chút nôn nóng, hắn cũng không biết đêm Vô Nguyệt hiện tại là đang làm gì, thoạt nhìn hình như là ở mấy cái thành trấn bên trong tùy ý chuyển động, chính là nếu nói là tùy ý chính là. Này Nguyệt Tiểu Thư lại là đi đi dừng dừng, thoạt nhìn giống như cũng không phải hoàn toàn tùy ý. Chúng ta ở theo dõi A bằng không, ngươi thủ muốn như thế nào báo. Yến Vân Sơn vừa nghe lời này cả khuôn mặt đều lộ ra kích động chi sắc, báo thủ, hắn nằm mơ đều muốn làm chuyện này A. Ta ở kia hai người trên người hạ thuốc bột, theo khí vị đi là được. Vì không rút dây động rừng, cho nên khoảng cách vẫn luôn không chế ở mười rằm mà khoảng cách nội. Yến Vân Sơn vừa nghe lời này, trong lòng đối đêm vô nguyệt kính ý đột nhiên sinh ra. Liền kém trực tiếp đối đêm vô nguyệt dựng ngón tay cái. Tiểu ân nhân nguyệt tiểu thư thoạt nhìn tuổi không lớn, chính là này bản lĩnh, cường ai truy tung người khác lại là liền khoảng cách đều có nghiêm khắc không chế. Đương hành tàu đến một cái đại sơn mạch thời điểm, đêm vô nguyệt quay đầu lại đối Yến Vân Sơn nói, Hảo, chúng ta có thể nhanh hơn tốc độ, hiện giờ bọn họ chính tách ra tìm kiếm, chúng ta nhưng thật ra có thể đem bọn họ hai cái phân biệt bắt giữ. Yến Vân Sơn nghe đến đây lại không rõ. Nguyệt tiểu thư, nếu ngươi có thể đánh thắng bọn họ hai cái. Lại vì cái gì còn muốn phân biệt chảo bọn họ đâu? Đương nhiên vì bọn họ không thông cung a. như vậy chúng ta phân biệt đem bọn họ cầm tù ở hai cái địa phương. Tái thẩm vẫn nói, bọn họ cũng không cơ hội thông cung, chúng ta chỉ cần tìm được cộng đồng chỗ, trên cơ bản chính là chân tướng. Trước 185 Yến Vân Sơn báo thủ 1. Này, này, nguyên lai còn có thể như vậy a, hắn như thế nào liền, liền không nghĩ tới đâu. Lại nhìn trước mắt này thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn tiểu cô nương, Yến Vân Sơn thật là đánh nội tâm phục. Thật là, bất quá là cái lính đánh thuê mà thôi, làm cái gì chạy xa như vậy, nhưng thật ra không nghĩ tới nhìn khổ người rất đại, cư nhiên túng giả chết, còn dám trốn. Nên rỗi cổ ngoan ngoãn nằm chờ bị tiểu gia giết mới đúng. Âu Dương siêu tùy ý dùng trong tay trường kiếm chém bên cạnh bụi cây cỏ dại, lòng tràn đầy bực bội. Có thể không bực bội sao, làm gia tộc thiên tài, năm nay bất quá song thập là có thể đạt tới hiện tại tiêu chuẩn, hắn đang muốn muốn đánh sâu vào càng cao cấp bậc, yêu cầu quy nguyên đan lại muốn suốt 2.000 tích phân. Chính là hiện tại hắn tổng cộng mới bất quá 3.000 vài phần, chính là nếu là hoa 2.000 mua quy nguyên đang nói, kia hắn liền không thể tiến vào gia tộc cao giai linh khí trong động tu luyện. Cho nên không có biện pháp, hắn chỉ có thể ra tới làm nhiệm vụ. Vốn dĩ cảm thấy đi theo sư huynh đi Nam Triều một cái tiểu huyện thành, tìm được gia chủ muốn đổ vật giết cảm kích người liền xong việc nhi, lại không nghĩ rằng cái kia dâu sồn cư nhiên dám giả chết, còn dám chạy. Băng bạch kéo dài thời gian không nói, còn làm hắn ai mắng bị phạt. Vốn dĩ toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành là có thể có 2.000 tích phân, chính là hiện tại lại ước chừng trừ chừ một nửa. Phần 113 Lúc này hơi thở nóng nảy Âu Dương siêu lại không biết hắn đã trở thành người khác sắp sửa bắt giữ con ngồi. Đêm vô nguyệt cũng không có lợi dụng bạch liên hồng liên không gian chi thuật, thậm chí liền ngự kiếm thuật đều không có thi triển, hoàn toàn bằng vào kiếp trước ở tổ chức học gần nuốt ám sát thủ đoạn, nhưng là chỉ bằng mượn cái này cũng là lặng lẽ kéo gần ngắn lại cùng Âu Dương siêu khoảng cách. Một ma tám tím bóng hình xinh đẹp cọ cọ cọ ở rừng cây chi gian hoạt động, tại đây ám giả tửa quỷ tội mị, hành tung mơ hồ mặc định, thân hình mạnh mẽ như hồ, quả thực có thể xưng được với là cùng này rừng cây hòa hợp nhất thể. Mà hết thể này, Yến Vân Sơn ở này phía sau toàn bộ xem ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Thật là không nghĩ tới, như vậy một nữ tử, chẳng sợ nàng cũng không dùng bất luận cái gì tu sĩ thủ đoạn vẫn như cũ có thể ngồi vào như thế, cho dù là cường đại nhất lính đánh thuê cũng làm không đến điểm này đi. Yến Vân Sơn cũng làm mượn dùng chính mình nhanh nhạy lỗ thay cùng làm lính đánh thuê nhiều năm kinh nghiệm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi kịp Đêm Vô Nguyệt. Hắn mới vừa đuổi theo Đêm Vô Nguyệt liền nhìn đến Đêm Vô Nguyệt lúc này chính ngồi sồn một cái thật lớn lùn tây bên. Nhìn đến Yến Vân Sơn đuổi theo, Đêm Vô Nguyệt nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống để ép 2 áp tay. Yến Vân Sơn hiểu ý, lặng lẽ ngồi sồn hắn đặt chân địa phương, liêm tức bĩnh khi không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đêm Vô Nguyệt cười gật gật đầu. Ngược lại nghiêm túc xem này, trước mắt còn ở lung tung chém bùi cây cỏ dại phát tiết tức giận Âu Dương Siêu. Gì? Như vậy gần xem Âu Dương Siêu quần áo, nàng như thế nào cảm thấy có chút quen mắt, giống như, giống như ngày đó tham gia vị Ưng đại hội khách bên trong liền có như vậy kiểu dáng tiêu chí. Chính là có thể làm nàng cái này vị Ưng cung tiểu sư tôn đều chú ý tới người tuyệt đối không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái. Đại môn đại phái, nàng cũng bất quá liền gặp qua Tây Lương Sơn, Vân Trung Nhiến đến ra, trầm thủy trạch Âu Dương ra người. Từ từ, đêm vô nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương siêu quần áo cùng diện mạo, tuy rằng này thân nhi siêm y không thể so khi đó xuyên long trọng đẹp đẽ quý giá, chính là kia góc áo thượng nước gợn văn lại là không khác nhiều. Người này, lại là trầm thủy trạch Âu Dương ra người. Đêm vô nguyệt nhấp nhấp môi, việc này còn cần luôn mãi xác nhận mới là. Bất quá, kia này phiên bắt giữ liền không thể làm hắn nhìn đến chính mình bộ mặt, rốt cuộc, hắn chính là đi vị ương đại hội người, là nhận được chính mình. Đêm vô nguyệt từ bên cạnh sờ soạn một quả hòn đá nhỏ, lấy thạch vì đạn, hướng tới chính mình đối diện bắn tới. Âu Dương siêu mới vừa nghe được tiếng xe gió, liền nghe thấy bên cạnh lùn cây trung xuất hiện động tĩnh. Ai? Âu Dương siêu kinh hãi, ngược lại đại hỉ, tiến ra lao đại, ta phát hiện ngươi, đừng ẩn giấu, ngoan ngoãn đem đồ vật kêu ra tới, không nói ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là ít nhất có thể cho ngươi một cái thể diện cách chết, hoặc là có thể giúp ngươi cùng người nhà của ngươi táng ở bên nhau đâu. Âu Dương siêu không ngừng nói này đó kích thích tính nói, hy vọng có thể kích thích Hiến Vân Sơn chính mình nhảy ra cùng hắn liều mạng. Chính là, tiếc là không làm gì được, này trong rừng chỉ còn lại có gió núi, thật giống như vừa rồi động tĩnh căn bản không tồn tại giống nhau. Âu Dương siêu ngó trái ngó phải, như cũng không thấy ra một tia không ổn, hắn suy sụp buông kiếm, nói thầm một câu, chẳng lẽ là mấy ngày nay liên tục truy tung quá mức mệt mỏi, ảo giác. Lại lại lần nữa đích xác nhận một chút, chính là Âu Dương Siêu vẫn như cũ không có phát hiện cái gì khác thường, toại muốn đao kiếm vào vỏ, thu chỉnh nghỉ ngơi. Chính là hiện tại. Đêm Vô Nguyệt từ huyết ngọc vòng tay nhanh chóng lấy ra một cái bao tải kiểu dáng sự vật. Nay cũng không phải là bình thường bao tải, đây là Đêm Vô Nguyệt cố ý quấn lấy Đông Ly Vị Ương luyện chế cao giai thượng phẩm linh khí không phá túi, chọn dùng Thiên Sơn thượng băng tầm mềm ti câu dệt mà thành, lại bị Đông Ly Vị Ương gia nhập huyền thiết mềm gần, mặc dù là dệt nguyệt chủy toàn lực hoa ở trên đó, Cũng bất quá là vẽ ra một đạo bạch tấn nhi mà thôi, có thể thấy được này cứng rắn trình độ, đêm vô nguyệt cũng liền dứt khoát cho nó nổi lên tên gọi không phá. Đêm vô nguyệt đối với kia Âu Dương Siêu không có hảo ý cười, trực tiếp mang theo này không phá túi hướng tới Âu Dương Siêu phương hướng toàn lực chạy như bay đi ra ngoài, ở Âu Dương Siêu chính phía trên đêm này không phá túi đâu đầu mà xuống, trao cái kín mít. Lại nói kia Âu Dương Siêu chỉ nghe thấy hưu một tiếng, còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác trước mắt tối sầm. Phản ứng lại đây muốn sở trường đao kiếm chém thời điểm lại phát hiện cũng không có biện pháp, dùng nguyên có thể tôi phá, đây chính là che chở hắn đầu đâu hắn trước mắt đối nguyên có thể khống chế còn không quá thành thủ, sang bậy nói tạc thương chính mình làm sao bây giờ. Đêm vô nguyệt nhìn bị không phá túi chặt chẽ bao lại đã là trở thành một cái bao người Âu Dương Siêu, ta ta cười, chẳng qua nhẹ nhàng tún một chút túi khẩu thẳng, Âu Dương Siêu đã bị vướng ngã. a ai? Ai dám can đảm đụng đến ta Âu Dương ra người? Đêm vô nguyệt này còn ở suy xét như thế nào mở miệng hỏi thời điểm lại không nghĩ rằng này Âu Dương siêu lại là chủ động báo ra môn. Đêm vô nguyệt không thể không đối Âu Dương gia gia phong môn quy vô ngữ, ngươi nói, này còn không có nghiêm hình tra tấn đâu ngươi liền chủ động quản gia môn cấp báo ra tới, này không phải đem chính mình cấp rơi vào bất lợi nơi sao. Dạ như nhân ra là muốn áp chế nói, này không phải một áp chế một cái chuẩn an nếu là sợ hai đối phương trả thù nói, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp giết cũng đỡ phải phiền toái. Bất quá ngẫm lại cũng là thế giới này giống như tự báo ra môn thành một loại thói quen, cũng là bọn họ một loại kiêu ngạo. Lúc này Yến Vân Sơn cũng là đuổi theo, vừa rồi hắn cũng chưa nhìn ra tới đêm Vô Nguyệt động mà là như thế nào làm được, liền nhìn đến cái này đã từng không ai bì nổi tiếng chính mình ra liền đại khai sát giới người lúc này đã đại ở bao tải nhậm người giao thất. Yến Vân Sơn nghĩ tới chính mình thê tử huynh đệ nhi nữ con cháu chết thảm giận từ tâm khởi, thao khởi giao nhỏ liền vọt đi lên muốn một đao mất mạng. Lại phát hiện này túi không có gì chuyện này, chính là kia chủ thủ đao lại là bị ca băng một tiếng băng chặt đứt Đêm vô nguyệt buông tay, tỏ vẻ này thật không phải nàng cố ý. Đêm vô nguyệt đẻ thấp thanh âm, làm chính mình thanh âm nghe tới thô ách thành thục một ít, hỏi, ngươi vì sao phải đuổi giết tiến ra tam huynh đệ? Các ngươi muốn tìm thứ gì? Âu Dương siêu nơi nào chịu nói, đêm vô nguyệt dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp xách lên túi hướng trên mặt đất một quăng ngã. Ở không phá trong túi Âu Dương siêu lại là bị quăng ngã cái bảy vượng tám tố, buồn còn muốn cắn khẩn khớp hàm chết sống không chịu nói, chính là bị như vậy té bị thương bốn hồi liền sợ. Thật sự là bất quá tam hồi hắn cũng đã ngũ tạng lục phủ đều phải bị nổ ra, loại này tra tấn còn đều như trực tiếp cho hắn thượng điểm nhi đại hình đâu, húng chi, tự nhận là là thiên chi kiêu tử hắn rất có thói ở sạch, chính là lúc này lại là cùng chính mình nôn ở một cái trong không gian, loại cảm giác này còn đều như đã chết đâu. Ta nói, ta nói, Tiến gia Tam huynh đệ trong tay có một chương đồ, có một chương đồ, gia chủ nói nhất định phải được đến cái này. Đêm Vô Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ta nhưng thật ra không biết, Trầm Thủy Trạch Âu Dương gia gia chủ tọa ủng vạn kim lại là còn có thể đối thứ gì có như vậy nồng hậu hứng thú. Âu Dương Siêu sửng sốt, cái này Lao Thái Thái lại là biết Trầm Thủy Trạch Âu Dương gia chính là lại vẫn cứ dám như vậy đối phó hắn, hơn nữa đang nói ra Trầm Thủy Trạch Âu Dương gia thời điểm ngữ khí lại là còn mang theo chút khinh thường. Này Lao Thái Thái nga, không là lao tiền bối rốt cuộc là ai trong lòng có như vậy phỏng đoán Âu Dương Siêu nói chuyện cũng khách khí rất nhiều lao tiền bối này, này, này ta cũng không biết ta chẳng qua là gia tộc nội một cái bình thường đệ tử cho dù có chút thiên tư chính là như vậy cơ mật sự tình gia chủ lại như thế nào báo cho với ta đêm vô nguyệt tưởng tượng cũng là như vậy cái đạo lý sự tình quan không môn này thật đúng là không phải hắn cái này cấp bậc đệ tử có thể có tư cách biết đến tới phiên ngươi Đêm vô nguyệt trực tiếp từ chữ vật vòng tay móc ra một thanh linh khí bảo đao, thứ này là một cái đệ tử mua đan dược thời điểm thế chấp cho nàng, nói là ở bên ngoài rèn luyện đoạt được, liền dùng này bảo đao thay đổi bảy bình quy nguyên đan, kim hâm cảm thấy này mua bán có kiếm liền làm chủ để lại đêm vô nguyệt đang lo không biết hướng chỗ nào phái thứ này, này không, vừa lúc dùng được với. Tiến Vân Sơn tiếp nhận bảo đao, biết đêm vô nguyệt ý tứ. Bọn họ đã biết muốn biết đến đồ vật, cái này Âu Dương Siêu đã có thể tùy ý hắn xử trí. Đêm vô nguyệt nhìn đến Yến Vân Sơn đã chuẩn bị tốt liền trực tiếp xử pháp quyết, thu hồi không pha túi. Mà liền tại đây đồng thời, Yến Vân Sơn cũng cầm chặt bảo đao nhắm ngay vừa lộ ra thân hình Âu Dương Siêu trực tiếp một đao thọc vào bụng. Cùng thọc số hạ lúc sau thậm chí còn trực tiếp chém xuống đầu của hắn. Đáng thương này Âu Dương Siêu mới vừa cảm giác chói buộc chính mình cái lồng mới vừa bị gỡ xuống ngay sau đó liền mất đi tính mạng. Đêm vô nguyệt nhìn Yến Vân Sơn như cũ có chút điên cuồng thần sắc, nhíu nhíu mày. Nàng buồn ý là hy vọng chém giết lạm sát người cũng đi yến Vân Sơn trong lòng lệ khí, chính là không hy vọng hắn càng biến lệ khí càng hơn. Cũng là đã nhận ra đêm Vô Nguyệt phản cảm, Yến Vân Sơn xoa xoa trên mặt huyết, "Xin lỗi, thực xin lỗi, Nguyệt tiểu thư, là ta xúc động." "Không sao cả, chỉ là hy vọng ngươi đừng trưởng thành vì một cái cả người lệ khí cùng này Âu Dương siêu giống nhau lạm sát người đêm Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Yến Vân Sơn đôi mắt nói, "Nếu là như thế, ta sẽ thân thủ giết ngươi." Chương 186 Yến Vân Sơn báo thù hai Yến Vân Sơn trong lòng dùng mình, không, ta tuyệt đối sẽ không. Yến Vân Sơn lau chủi một chút trong tay đao tính toán đưa cho đêm vô nguyệt, tuy rằng hắn không phải tu sĩ, chính là kiến thức cũng coi như không ít, trong lòng biết đao này định không phải phàm vật. Không cần cho ta, ta xem ngươi dùng còn tính thuận tay, đưa ngươi. Nói xong liền đi phía trước đi đến. Đi thôi, thất thần làm cái gì, còn có một cái đâu. Nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng, Yến Vân Sơn trong lòng yên lặng nói. Nguyệt tiểu thư, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Rõ ràng là cường đại tu sĩ, chính là lại không cần tu sĩ thủ đoạn giết người lấy mệnh Rõ ràng không mừng giết người, chính là hạ khởi tay tới lại là chút nào không lưu tình Hơn nữa vừa mới nói xong không nghĩ chính mình làm sát, chính là lại còn mang theo chính mình đi khoảnh khắc một cái khác âu dương gia tu sĩ Rốt cuộc cái gì, ở ngươi trong lòng là đối, mà cái gì lại là sai Tiễn Vân Sơn, vừa rồi hắn nói ngươi là nghe thấy được, thứ này là âu dương gia gia chủ muốn, này mệnh lệnh hẳn là cũng là âu dương gia gia chủ hạ Ngươi nếu là muốn báo thủ, nên là liền phải đi tìm hắn, chính là trầm thủy trạch đâu dương gia gia chủ cũng không phải là như vậy dễ giết. Bang vào hiện tại này chương đủ, còn có một cái người, còn không đủ để chi trả này thù lao. Tiến Vân Sơn vừa nghe đêm vô nguyệt lời này mới từ vừa rồi suy nghĩ trung tỉnh dậy lại đây. Trầm thủy trạch đâu dương gia, hắn làm một cái ở lính đánh thuê giới lăn lộn non nửa đời người kỳ thật là nghe qua. Tu sĩ bên trong các tông các phái, kỳ thật cũng là muốn sinh hoạt muốn duy trì toàn bộ tông môn hoạt động trật tự. Khác không nói, ngươi đến ăn đi, đến xuyên đi, ăn, mặc, ở, đi lại loại nào không được đòi tiền a đương nhiên, đương ngươi tu luyện đạt tới ngưng thần cảnh kỳ thật thức ăn cũng liền không lắm quan trọng, cơ hội có thể tích cốc, Chính là liền tính tích cốc cũng là yêu cầu thể lực, kia linh thảo linh dược cũng là giá trị xa xỉ, húng chi cấp thấp đệ tử là hoàn toàn làm không được. Tầm thường tông môn tông phái đại đa số sẽ ra nhiệm vụ dựa theo công hiến đến báo thù tài nguyên. Mà những nhiệm vụ này đa số vì tìm kiếm các loại linh thảo linh thực thậm chí còn có chính là đi Nam Triều hoặc là Bắc Triều tới tiến hành thời gian nhất định bảo hộ hoặc là trợ giúp giải quyết cái gì vấn đề lấy này tới đạt được sở cần gấm lụa chi vật. Nhưng là đây đều là tiểu tông tiểu phái, như là vị ương cung, liền không cần như vậy, bởi vì đế tôn hắn lão nhân ra tùy tay một lóng tay điểm là có thể đủ tham dò ra tinh thạch khoáng sản ra tới, có kia may mắn gia tộc có thể bị lựa chọn đi chấp hành khai thác, phân đến một chén nhỏ canh. Mà kia đầu to đương nhiên là về vị Ương cung sở hữu. Mặc dù là một chén nhỏ canh, cũng đủ một cái cỡ trung tông phái bình thường vận hành 50 năm không ngã. Mà dư lại tu sĩ tông môn trừ bỏ vẫn luôn cùng vị Ương cung đồng khí liên chi Tây Lương Sơn bên ngoài liền phải thuộc Vân Trung Yến gia cùng Trầm Thủy Trạch đâu Dương gia. Vân Trung Yến gia có kia yến gia được xưng là thương giới kỳ tài Yến gia Tam tử Yến trọng lâu trừ, sinh ý trong sân phàm là sở thiệp việc đều được lợi không nhỏ mà trừ bỏ yến ra bên ngoài liền phải thuộc này trầm thủy trạch Âu Dương gia tài lực thực lực nhất hùng hậu. Phần 114. Trầm thủy trạch là sản xuất trầm thủy mộc địa phương, mặc kệ là hoàng thân hậu duệ quý tộc vẫn là thế gia đại tộc thậm chí là rất nhiều tu sĩ tông môn đều thực cái dùng trầm thủy mộc này liền cấp Âu Dương gia mang đến quần quần không dứt tài phú. Cơ hồ có thể nói chỉ bằng nương trầm thủy đại trạch nhiều năm mà mệnh trầm thủy mộc liền cũng đủ Âu Dương gia sừng sững ngàn năm không ngã. Đương vừa mới từ Âu Dương Siêu trong miệng biết được hắn là Trầm Thủy chạy Âu Dương người nhà, Siêu tầm kia ra thú bản vẽ còn chu sát cảm kích người mệnh lệnh là Âu Dương mọi nhà ra chủ sở hạ thời điểm, Yến Vân Sơn liền cảm thấy chính mình báo thù vô vọng, này cũng mới là thúc đẩy hắn giết Âu Dương Siêu lúc sau còn có chút ngược thi khuyên hướng, kỳ thật làm sao không phải lòng có đoán giận bi thương chính là lại biết được báo thù vô vọng lúc sau tuyệt vọng đâu, chính là vừa mới Nguyệt Tiểu Thư lại nói hiện tại hắn không đủ để chi trả này thù lao, đó có phải hay không? Nếu là hắn giá trị cũng đủ, Nguyệt Tiểu Thư là có thể đủ giúp hắn báo này thù đâu. Nhắc Tiểu Thư, nếu là Vân Sơn ngày sau đạt tới cũng đủ phân lượng, Nguyệt Tiểu Thư nguyện ý giúp ta báo thù sao? Nói xong câu đó, Yến Vân Sơn đứng ở kia sáng quắc nhìn đêm vô Nguyệt bóng dáng. Đêm vô Nguyệt dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại đối Yến Vân Sơn cười sáng lạ, nếu là thực sự có ngày ấy, ta tưởng, ngươi có lẽ cả nguyện ý chính mình báo thù. Yến Vân Sơn cười, cái này nhưng thật ra thoải mái cười. Đi theo đêm vô nguyệt bước chân lại là căng khẩn. Nói thật, đêm vô nguyệt cũng không biết nàng vì cái gì sẽ muốn trợ giúp Yến Vân Sơn, không có nguyên do, cái gì nhìn chúng hắn nguyện vì người nhà báo thủ tâm, đây đều là thí lời nói. Chỉ là suy nghĩ, kia liền làm. Nàng không không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt cái kia bị con thỏ thịt hấp dẫn lại đây, lấy bảo hộ bọn họ làm thù lao đổi lấy con thỏ thịt dâu sồm sẽ cùng nàng có hiện tại như vậy loại này duyên phận. Có đôi khi, duyên phận một chuyện thật đúng là huyền diệu. Đêm Vô Nguyệt lắc lắc đầu, tính vẫn là lại đi đem kia một cái khác Âu Dương gia con cháu giết mới là chính sự. Lúc sau, hảo đi kia đại lục trung ương nhất địa tâm quật. Âu Dương gia một cái khác đệ tử, Âu Dương Cẩm tuy rằng muốn so Âu Dương Siêu thực lực cao thượng các ngươi một bậc, chính là đối mặt thực lực tuyệt đối nghiền áp hắn Đêm Vô Nguyệt, thua cũng là không có nửa phần chỉ hoán sự. Bất quá hắn muốn so Âu Dương Siêu càng ghê tởm, ít nhất Âu Dương Siêu giết chóc chi tâm không thêm che giấu, chính là này Âu Dương Cẩm lại là một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng làm người nhìn liền ghê tởm. Bất quá cũng là đồng dạng, đêm Vô Nguyệt bắt được, chính tay đâm bọn họ sự đều giao cho Hiến Vân Sơn. Hiến Vân Sơn cũng là biết đêm Vô Nguyệt lần này làm là vì làm hắn tiêu giảm bộ phận trong lòng phẫn hận, ngoài miệng tuy rằng chưa nói, chính là trong lòng lại cũng là thừa cái này tình. Nguyệt tiểu thư Hiến Vân Sơn hít sâu một hơi, bước nhanh đi lên trước, đi đến đêm Vô Nguyệt trước mặt đứng thẳng, rồi sau đó quỳ gối trên mặt đất. "Nguyệt tiểu thư, ta muốn đuổi theo tùy ở ngài tả hữu, ta biết ta hiện tại thực lực thực nhược." Nhưng là chỉ cần ngài nguyện ý cho ta một cái cơ hội, ta sẽ vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Ngài nếu không yên tâm, ta nguyện cùng ngài ký tên chủ tớ khế ước. Đêm vô nguyệt nhìn trước mắt đi theo đối người nam nhân này, con con môi. Nàng rốt cuộc muốn hay không thu mấy tên thủ hạ đâu. Thu đi, Yến Vân Sơn nhĩ lực hơn người, nàng xem hắn cơ bắp cốt cách hẳn là cũng là có thể tu luyện. Hảo hảo huấn luyện một chút hẳn là cũng có thể trở thành một cái hảo giúp đỡ. Húng chi, hắn đối nàng có cầu. Có sở cầu liền hảo đắn đo, Thả Yến Vân Sơn người này tuy bối thù nhà, chính là lại cũng có thể bảo trì lòng có thiện nghiệm. Tại đây loại hoàn cảnh dưới còn có thể quyết đoán vứt bỏ rất cái gọi là nam nhân tôn nghiêm cầu chính mình. Cái này tiểu cô nương trên người thậm chí nguyện ý ký tên chủ tớ khế ước. Hắn tuy rằng thoạt nhìn dâu kéo cha cho người ta cảm giác cao lớn thu cậy cảm giác, chính là lại thận trọng như pháp thực giỏi về lợi dụng quanh thân một ít có thể lợi dụng thậm chí bao gồm chính mình. Như vậy người thông minh. Đi theo chính mình bên người cũng có thể thiếu thao chút tâm, ít nhất tổng không thể về sau cùng người đánh nhau, một cái tiểu lâu la đều đến nàng chính mình tự mình ra chợ đi. Hung Chi, vừa rồi đem kia linh khí trưởng đao đưa cho hắn, nàng trong lòng kỳ thật liền có thư ý tứ, lập tức cũng không chối từ, ứng hạ. Hảo, bất quá theo ta, quy củ gì đó ta như thế không chú ý nhiều như vậy. Càng không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, kia đều là kẻ ngu rốt mới làm chuyện này. Ta chỉ cần cầu hai điểm, đệ nhất là trung tâm, Đệ nhị chính là tuyệt đối phục tùng. Ngươi khả năng đạt tới. Yến Vân Sơn, từ chính mình trong tay háo lấy ra một trương dùng huyết thư viết khế đơ giấy. Ta có thể. Đêm vô nguyệt tiếp nhận này trang giấy nhìn giống nhau, tùy tay sẽ xuống sau lại đem tản toái trang giấy đưa cho Yến Vân Sơn. Thứ này ta không cần, theo ta lúc sau, chỉ cần tuân thủ này hai điểm, hết thảy đều hảo thuyết, nếu là một ngày kia ta phát hiện ngươi trái với này hai điều đêm vô nguyệt nhe răng cười, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Yến Vân Sơn hai tay duỗi thẳng chiều thượng, ta Yến Vân Sơn lấy huyết mạch hậu tự thể, nếu đối nguyệt tiểu thư bất trùng, con nối roi khó khăn, vạn kiếp bất phủ. Đêm vô nguyệt câu môi cười, lướt qua hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Ta tên đầy đủ đêm vô nguyệt, đã là ta người, tổng không thể không biết chính mình đi theo người là ai. Đi rồi, đi điệu tâm quật, chính là ở đại lục trung ương nhất đâu, xa đâu. Yến Vân Sơn cũng đứng lên, hắn nhìn trong tay khế ước mảnh nhỏ, đống nhiên cười. Ánh mắt kiên định theo đêm vô nguyệt bóng dáng đi theo mà đi. Bởi vì là đêm tối, đêm vô nguyệt mang theo Hiến Vân Sơn ở trong rừng rậm tìm được rồi một cái sân động, làm tối nay nghỉ tạm chỗ. Lần này Hiến Vân Sơn tự phát chủ động thu thập sân động, từ trong rừng rậm ôm ra tới rất nhiều lá thông trải chăn ở khô mát đại đá xanh thượng. Đêm vô nguyệt lại từ huyết ngọc vòng tay lấy ra đệm chăn phô đệm chăn ở lá thông mặt trên, cũng coi như là hoàn thành một cái còn tính ấm áp dưỡng. Ta nơi này còn có một giường chăn, ngươi mang đi dùng đi. Yến Vân Sơn liên tục xua tay, không cần, Nguyệt Tiểu Thư, ta ở cửa động nhóm lửa gác đêm, cũng không lạnh. Đêm vô Nguyệt sắc mặt nghiêm, như thế nào, ta cái thứ nhất mệnh lệnh liền không nghĩ phục tùng sao. Cầm. Yến Vân Sơn hốc mắt hơi nhiệt, cuối cùng vẫn là yên lặng ôm chân đi hướng cửa động. Nguyệt Tiểu Thư, ta đi săn thú, nướng tới ăn. Hiện tại Âu Dương gia kia hai cái đuổi giết người của hắn đã bị bọn họ giết, ở không cần lại nhân sợ bị người phát hiện mà không dám nhóm lửa. Rốt cuộc là hàng năm làm lính đánh thuê. Tiến Vân Sơn thực mau trở về tới. Trở về thời điểm, trên lưng bối thật dày một bó tuổi đốt, tuổi đốt trung gian còn kẹp mềm mại lá thông làm tuổi đóm, một tay dẫn theo ba con con thỏ. Một cái khác trong tay lại là phủng mấy cái màu trắng trứng chim. Nguyệt Tiểu Thư, hôm nay vận khí tốt, còn tìm mấy cái trứng chim, vừa vận nướng tới ăn, ngày mai sáng sớm cấp Nguyệt Tiểu Thư làm bữa sáng. Đêm vô Nguyệt nhuẩn miệng cười, ta vốn là ra tới rèn luyện, nơi nào còn chú ý nhiều như vậy. Hùng chi nàng đã sớm tới rồi tích cốc kỳ. Hiện giờ còn vẫn duy trì ăn cơm thói quen bất quá là nàng ăn ngon mà thôi. Vốn dĩ Yến Vân Sơn là nghĩ chính mình làm, chính là nghề hà hắn nướng xong rồi một cái con thỏ, nhìn kia vẻ ngoài cháy đen hương vị phát xài con thỏ, đêm Vô Nguyệt thật sự là khó có thể nuốt xuống. Ngươi nói này phối liệu gia vị nàng đều cấp Yến Vân Sơn dùng, chính là này nhất dạng nguyên liệu nấu ăn làm được như thế nào liền khác biệt lớn như vậy. Đêm Vô Nguyệt cũng là khó hiểu, bất quá ngẫm lại kiếp trước tổ chức kia làm một bữa cơm liền thiêu một hồi phòng bếp người cũng là có cũng cũng chỉ có thể thở dài, xem ra dưới bầu trời này không tốt nấu suy việc người thật là có khối người a. Tính, ta đến đây đi. Đêm vô nguyệt cũng không có làm Yến Vân Sơn lại động, mà là thân thủ bắt đầu nướng nổi lên con thỏ. Vốn dĩ, Yến Vân Sơn còn có chút ngượng ngùng, này làm thủ hạ cho chính mình lão đại chính mình chủ nhân chăm sóc thức ăn là hẳn là ứng tận buồn phận, chính là... Hắn nhìn đến ở đêm vô nguyệt thuộc hạ liền thông minh nghe lời chỉ chốc lát sau liền tản mát ra hương thơm bốn phía ra khô vàng con thỏ kia tưởng lời nói tất cả nghẹn trở về. Liền ở đêm vô nguyệt giải hảo cuối cùng thì là chờ hương liệu thời điểm, lại nghe thấy cách đó không xa có người hỏi. Nhị vị, nhưng để ý chúng ta cùng các ngươi ngồi chung, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta mang theo rất nhiều điểm tâm thức ăn chay, nhưng thật ra có thể cùng các ngươi trao đổi phân thực. Trước 187 Niệm Nguyệt Công Tử Nghe thấy thanh âm Đêm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, lại là một cái mặt lạnh hắc ý tiểu ca còn có một cái điện thanh sắc cầm ý công tử bộ dáng nam tử, lời này chính là người này nói. Thoạt nhìn này điện thanh sắc quần áo nam tử đại khái là này hắc ý tiểu ca chủ tử đi, nhìn nhưng thật ra quen thuộc, cũng không từ bọn họ trên người cảm nhận được các ý. Nhìn này hai người, không biết vì sao Đêm Vô Nguyệt đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cùng Yến Vân Sơn gặp mặt cảnh tượng. Thật là vận mệnh vô thường duyên phận không thể nắm lấy, đều là tại giã ngoại cũng đều là bởi vì nướng con thỏ. Không nghĩ tới khi đó người qua đường lại là biến thành hiện tại chính mình thủ hạ. Đêm vô nguyệt tâm giác buồn cười, trên mặt chính là vương lỏng. Nguyệt tiểu thư Yến Vân Sơn hạ giọng do hỏi đêm vô nguyệt ý kiến, thấy đêm vô nguyệt gật đầu, liền hướng về phía kia hai người cao giọng nói. Tiểu thư nhà ta nói, có thể. Điện thanh sắc nam tử những mày, tiểu thư nhà ta. Ngoan nguyệt không phải mới ra tới sao. Lại là đều lấy lại tinh thần đem phụ, Chính là liền tính là đêm thanh minh phái tới người lại như thế nào đều dựa vào nhà nàng Nguyệt Nhi như vậy gần, chính là hỏi chuyện cũng không đến mức như vậy gần đi. Không sai, cái này điện thanh sắc nam tử chính là Đông Ly vị ương, đêm Vô Nguyệt không cho hắn đi theo, chính là hắn lại nơi nào yên tâm, lúc này mới dùng đổi nhan thuật ngụy trang một phen, mượn tu luyện bế quan cớ bỏ chạy ra tới. Vốn dĩ hắn cùng đêm Vô Nguyệt bất quá là chân trước sau lưng, căn bản sẽ không kém xa như vậy, chính là nghề hà hắn lúc đầu cho rằng đêm Vô Nguyệt sẽ chiều nam mà đi, lại không nghĩ rằng đêm Vô Nguyệt lại là chiều bắc. Triều Nam biến tìm không có kết quả sau đông ly vị ương vị ương mới phát giác đêm vô nguyệt có thể là triều Bắc đi rồi, nay không có biện pháp, hắn lại đi vòng vèo trở về, còn cố ý dùng thuật pháp làm cá nhân ngẫu nhiên bồi, ra vẻ người thường bộ dáng, không có biện pháp, đối người tới nói, hắn trừ bỏ đêm vô nguyệt, chỉ đối vô hoan, tiến trọng lâu mới sẽ không như vậy phản cảm, những người khác không ai có thể đủ tiếp cận hắn 3 mét trong vòng. Nếu là thuê người nói, cái này khoảng cách thật là quá kỳ quái chút. May mà hắn liền chế tác cá nhân ngẫu nhiên, hơi chút phí chút chắt chờ, bất quá thoạt nhìn so thái học điển thời điểm đơn thuần thuật pháp biến thành người hầu thoạt nhìn muốn chân thật chút, cũng liền bởi vì lúc này mới lãng phí chút thời gian. "Hảo, cảm tạ tiểu thư Đông Ly vị ưng nhấp môi mỉm cười, ở kia mặt lạnh hắc y tiểu ca nâng hạ đi vào chút, rất là tự quen thuộc đi tới đêm vô nguyệt phụ cận, vây quanh đống lửa, lấy lông chồn phô mà ngồi ở này thượng. Nói thật ở mới vừa nhìn đến này màu trang quần áo nam tử thời điểm, không biết vì sao Đêm vô Nguyệt sinh ra một chút quen thuộc cảm giác, chính là đương hắn nhìn đến kia Hắc Y Hiền Nam tử nâng thân thể hắn còn có này ngồi dưới đất đều phải lấy quý trọng đại trường lông trồn phô mà mà ngồi lúc sau liền đánh mất chính mình hoành y. Nàng nhận thức người chung nhưng không có yếu ớt yêu cầu người khác đỡ Nam tử, cũng tuyệt đối không có khả năng mảnh mai liền mặt đất đều ngồi không được người. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Này muốn vượt qua một cơm một đêm, nay tổng không thể luôn là tiểu thư tiểu thư sưng hô, tương phùng đó là duyên phận, tại hạ tôn niệm nguyệt. Sinh ý trong sân các bằng hữu nâng đỡ, nhưng thật ra nhiều sưng hô ta vì niệm nguyệt công tử. Đây là ta người hầu đồng ly vị ương tạm dừng một chút, hắn còn không có cấp cái này dối gô đặt tên đâu, gọi là gì đâu, hát một. Đêm vô nguyệt vừa nghe này, người hầu tên xì một tiếng liền vui vẻ, thật đúng là người cũng như tên A, hát y đi mặt đen tóc đen, cho nên kêu hát một sao. Bởi vì tên này nhưng thật ra ngẩn nàng trong lòng đối này hai người không mừng thiếu một chút. Có lẽ nhân ra chính là thân thể nhược công tử. Có tiền cũng có thể tùy hứng, người khác cũng quản không được đúng không? Nhìn đến đêm vô nguyệt cười, đông ly vị ương cũng cười. Nhà hắn ngoan nguyệt vẫn là cười rộ lên đẹp. Xem ở hắc một làm nguyệt nhi cười phần thượng, cái này dối gỗ khiến cho nó sống lâu chút thời điểm đi. Đông ly vị ương âm thầm héo quyết, một tia nhỏ bé yêu ớt quang mang mạc nhập hắc một thân thể. hắc một con người hiện lên một tia quang hoa, bất quá giây lát lướt qua không có ai phát hiện. Đêm vô nguyệt, vị này chính là Yến Vân Sơn. Đêm vô nguyệt cũng đơn giản giới thiệu một chút chính mình hai người. Bốn người này cũng liền tính là nhận thức. Hắc từ lúc ngừng ở phụ cận rộng lớn chút đoạn đường trong xe ngựa lấy ra thức ăn, đều là một ít điểm tâm thức ăn chay, ăn thịt nhưng thật ra hiếm thấy, khó được chính là, này đó thức ăn chay lại vẫn là ấm áp. Phần 115 Niệm Nguyệt công tử, ngươi này hộp đồ ăn nhưng thật ra thú vị, lại là có thể đem này đồ ăn phẩm giữ ấm thời gian dài như vậy, ta nhớ rõ gần nhất thị trấn đến nơi đây cũng muốn 40 dặm lộ đâu. Đông ly vị ương hơi hơi mỉm cười, bất quá là chút chờ không được nơi thanh nhã tiểu ngoạn ý nhi, thảo chút xảo nhi thôi, vô nguyệt tiểu thư nếu là không chê, ta đưa vô nguyệt tiểu thư hai cái hộp đồ ăn đó là. Đêm vô nguyệt liên tục xua tay, không cần không cần, niệm nguyệt công tử khách khí. Hai người rốt cuộc chỉ là bèo nước gặp nhau, nơi nào có thể tiếp thu loại này đưa tặng. Dùng tên giả niệm nguyệt công tử đông ly vị ương cũng không hề khuyên can, chỉ là cười cười, phân phó hát một phen đồ ăn cùng đêm vô nguyệt còn có Yến Vân Sơn phân thực. Yến Huynh là người ở nơi nào? Yến Vân Sơn nghe thấy lời này vội bái chính thân mình ngồi xong, công tử nói đùa, ta có thể nào gánh nổi công tử một tiếng Yến Huynh A ta là Nam Triều Dương Châu Nhân Sĩ? Nghe giọng nói nhưng thật ra không giống. Nam Triều, cũng không phải bắt Triều đem thần tướng phái tới người A kia này lôi thôi lết thiết dâu sồm là như thế nào cùng Ngoan Nguyệt nhận thức. Trước kia cũng không nghe Ngoan Nguyệt nói lên quá người này A. Ấn, ta thời trẻ làm chút thời gian lính đánh thuê nhưng thật ra Phương Bắc đãi thời gian tương đối nhiều. Lúc này mới đi theo chúng ta tiểu thư làm việc. Tiến Vân Sơn thuận miệng nói, những việc này thật cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật sự tình. Nếu này niệm Nguyệt công tử đối chuyện của hắn quan tâm cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng là vì chính mình an toàn suy tính. Nếu như vậy nhưng thật ra không bằng trực tiếp nói cho hắn, thuận tiện cũng nói cho hắn chớ có đối Nguyệt tiểu thư sinh ra cái gì ý tưởng không an phận. Tuy rằng hắn biết Nguyệt tiểu thư thực lực, chính là này bình thường người nếu là nổi lên cái gì lòng xấu xa cũng là chuyện phiền toái còn không bằng báo ra lính đánh thuê tên tuổi, để cho người khác biết khó mà lui. Lính đánh thuê. Nam Triều. vẻ mặt dâu quay nón. Đông ly vị ương bưng chén trà, nhấp một miệng trà, lúc này mới nhớ tới này nam nhân rốt cuộc là người phương nào tới. Ha ha, cũng là thú vị, lần đầu tiên gặp mặt chính là bởi vì con thỏ, mà lúc này đây, đông ly vị ương nhìn thoáng qua kia chính đặt tại đống lửa thượng nướng nhưng không phải là con thỏ sao. Con thỏ nướng hào sao, hắt một cùng Yến Vân Sơn mộ chính, đem thịt thỏ cắt thành lát cắt, Nhưng thật ra cùng kia phiến phiến vịt nương có hiệu quả như nhau chi rượu, ăn lên cũng là phương tiện rất nhiều, chỉ là đêm vô nguyệt có chút tiếp nối không có có thể thức ăn nước suốt, nếu không nên là càng mỹ vị. Ăn uống no đủ, lại trời nam đất bắc hàn huyên trong chốc lát. Cái này lại là càng liêu càng là đầu cơ, đêm vô nguyệt thậm chí cảm thấy, trước mắt này niệm nguyệt công tử bác học trình độ thậm chí cùng chính mình sư tôn đông ly vị ương không nhường một tấc mặc kệ là thiên văn địa lý vẫn là dân tục lời nói quê mùa đều có thể hạ bút thành văn xuất khẩu thành thơ Hàn Huyên một canh giờ sau, Yến Vân Sơn nhắc nhở Đêm Vô Nguyệt nên nghỉ ngơi, Đêm Vô Nguyệt mới trở lại sơn động, mà Yến Vân Sơn thì tại cửa động gác đêm, mà dùng tên giả Tô Niệm Nguyệt Đông Ly vị ương cũng là về tới bên cạnh đặt trong xe ngựa nghỉ ngơi. Tuy rằng cảm giác Nguyệt tiểu thư cùng này Niệm Nguyệt công tử rất là hợp ý, chính là Yến Vân Sơn lại mẫn cảm nhận thấy được, này Niệm Nguyệt công tử đối chính mình rất có địch ý, tuy rằng chẳng qua là trong náy mắt, còn là làm hắn bắt giữ tới rồi, gương mặt kia tuy rằng thoạt nhìn vẫn luôn là cười tủm tìm phúc hậu và vô hại bộ dáng. Chính là ánh mắt kia lạnh băng cùng trong nháy mắt ngoại phóng mà ra khí thế lại là làm hắn trong lòng nhút nhát dâng lên, kết quả là đối này chủ tớ hai người. Càng là cảnh giác rất nhiều. Đại tô thời đại trở lại thùng xe, này vốn dĩ liền ít đi ngôn quả ngữ hắc canh một là không nói, Yến Vân Sơn cũng lười đi để ý, tuy rằng nhắm mắt híp lại chính là tinh thần lại là vẫn luôn cảnh giác. Lại không nghĩ, tới rồi nửa đêm thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác buồn ngủ đánh úp lại, rồi sau đó lại là nặng nề ngủ một thân điện thanh sắc quần áo tô thời đại chậm rãi đi tới, hạ tại đây yến vân sơn trước mặt tạm dừng một chút. người này tuy rằng lớn lên không thế nào tích, thực lực cũng kém cỏi đến cực điểm, bất quá lại còn tính cảnh giác, đối nguyệt nhi cũng rất là che chở, miễn cưỡng đủ tư cách xem như cái xứng trước hộ vệ. đi vào cửa động, tuy rằng tô niệm nguyệt cũng chính là đông ly vị ương thoạt nhìn bước chân lý mà, chính là lại không có phát ra nửa điểm nhi thanh âm, càng không bừng tỉnh trong động ngủ người. mới vừa đi vào động khẩu hai bước, đông ly vị ương lại là dừng lại. Giơ tay vây vây trước người trên đường thỉnh linh hiện ra rất rất nhiều nồng đậm giao nhau ở bên nhau màu vàng sợi tơ mỗi cái sợi tơ đều sắc bén dị thường nếu là đụng vào đoạn một cây liền sẽ dẫn tới động bích phía trên treo lưới giao sắc bén tật bắn xuống dưới thế tất sẽ đem xâm nhập giả chất thành tổ ong vỏ vẽ ha ha không tồi lại không nghĩ rằng cũng không có giáo thủ quá nguyệt nhi trận pháp nhưng là nàng lại có thể chế tạo ra loại này cùng loại trận pháp cơ quan pháp thuật tới bảo vệ chính mình an toàn ta ngoan nguyệt như thế lương thiện tốt đẹp Nên dài hơn mấy cái nội tâm bảo hộ chính mình mới đúng. Bất quá xem ra hắn đến tìm một cơ hội giáo giáo Nguyệt Nhi trận pháp, này nho nhỏ cơ quan bấy dập nếu là đối bình thường mang hắn liền nói ví dụ ngoài động hiện đã ngủ hiến vân sơn tới nói cơ quan này hữu hiệu, chính là nếu là đối hắn loại này tu vi cao thâm tu sĩ tới nói lại là căn bản không coi là cái gì. Nguyệt Nhi chẳng lẽ quên mất thiết trí kết giới sao? Không có trận pháp, kết giới cũng là được việc. Chỉ thấy đông ly vị ương hóa thành một trận khói trắng ngay sau đó liền đi qua nảy vong tuyến cơ quan. Lại đi tiến thêm một bước mới tiếp xúc đến một cái kết giới. Không hổ là ta Ngôn nguyệt, còn biết thiết trí song bảo hiểm, thật thông minh. Mới vừa vào động thời điểm hắn còn đang suy nghĩ Ngôn nguyệt vì sao không có thiết trí kết giới đâu, nguyên lai là ở bên trong. Đêm vô nguyệt sở hữu công pháp đều là đông ly vị ương giáo, nàng thiết trí kết giới đối đông ly vị ương tới nói quả thực có thể nói là phản phất giống như không có gì. Đông Ly Vị Ương tản bộ đi vào kết giới, hơi nâng giơ tay, một sợi thanh phong phất hướng đêm Vô Nguyệt, nàng ư một tiếng ngủ nhưng thật ra càng trầm. Này bị Đông Ly Vị Ương mang đi đêm Vô Nguyệt chộp mũi phong chính là đượm tĩnh đản hương một phần, vật ấy nhất ngưng thần an gối thả đối nhân thân thể cũng không có chút hại, nếu như bằng không hắn như thế nào bỏ được cấp dùng đến đêm Vô Nguyệt trên người a. Đi đến đêm Vô Nguyệt trước mặt, Đông Ly Vị Ương nhìn đêm Vô Nguyệt ngủ nhan, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay xẹt qua đêm Vô Nguyệt gương mặt, nhịn không được nhếch môi mỉm cười. Ngôn Nguyệt là như thế tốt đẹp, cho nên hắn mượn bế quan bỏ chạy cũng là tình lý bên trong không phải sao. Rút đi giày vớ, Đông Ly Vị Ương ở đêm Vô Nguyệt bên cạnh người cùng y y mà nằm, chỉ là như vậy đều làm hắn hết sức thỏa mãn tâm an, dường như trong khoảng thời gian này mệt nhọc mệt mỏi đều trở thành hư không giống nhau. Cũng không biết đêm Vô Nguyệt là làm cái gì ngộng, lại là lầu bầu một câu ương ca ca tiện tay chân cùng sử dụng đem Đông Ly Vị Ương chèn cái khẩn. Làm Đông Ly Vị Ương vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng chậm rãi lại là giống nhau chìm vào mộng đẹp. Trước 188 ăn xong rồi liền đường ai nấy đi đi. Đã là đầu thu, thần phong mát lạnh, cùng với sơn điểu giòn minh, mặt trời mới mọc lộ ra nó bóng dáng. Này rừng rậm chỗ sâu trong trong sơn động tuy rằng nghe thấy gió núi lạnh run, chính là lại cảm thụ không đến một chút ít rét lạnh. Thoải mái từ ấm trong ổ chăn tỉnh lại, đêm vô nguyệt dối người mở to mắt nhìn một chút bốn phía. Ừm, cũng không tệ lắm, kết giới còn ở, bên ngoài sợi tơ bẫy dập cũng không có phát động quá. Xem ra là không ai tiến vào quá. Yến Vân Sơn này sơn động tìm thật là không tồi. Này một đêm nàng ngủ thực kiên định cũng cảm giác thực cấm áp. Này ra tới mấy ngày, đêm qua là ngủ nhất thoải mái một ngày. Thậm chí so ở kia khách điếm bên trong còn muốn thoải mái. Đêm vô nguyệt đơn giản dùng thanh khiết thuật thu chỉnh một chút dung nhan. Trải vốt lại tóc, liền ra sơn động. Đi đến cửa động thời điểm liền nhìn đến bên ngoài đã dã nổi lên đống lửa. Thậm chí xài đôi phía trên còn phóng một cái vại gốm. Xem kia đen nhánh chất mật vại gốm còn có này thỉnh thoảng bay ra Mệ Hương đêm Vô Nguyệt liền biết, nơi này nấu đại khái là cháo. Nguyệt tiểu thư tỉnh, đêm qua ngủ có ngon giấc không? nhìn Tô Niệm Nguyệt vẻ mặt cười tủng tỉm bộ dáng, đêm Vô Nguyệt chỉ cho là đối phương khách sáo thăm hỏi, cũng liền gật gật đầu. Ngủ con hảo, man thoải mái, bằng không cũng sẽ không tỉnh như vậy muộn, Niệm Nguyệt công tử đâu? Đêm qua nghỉ ngơi tốt không? Tô Niệm Nguyệt vốn dĩ híp mắt đôi mắt ý cười càng sâu, cũng rất là không tồi. Tiểu thư Ta cho ngươi đánh chút thủy, rửa cái mặt đi Yến Vân Sơn bưng một cái thau đồng đã đi tới. Ngươi từ nơi nào tìm tới châu? Nàng cũng không nhớ rõ chính mình ngủ trước có cho hắn này đó. Tiểu thư, ta là cùng hát một mượn, bất quá này thủy nhưng thật ra lạnh chút, tiểu thư, bằng không lại bắt được hỏa thượng ấm áp một ít đi. Yến Vân Sơn đêm này phun tân đánh nước Sơn tuyển đoan đến đêm vô nguyệt trước mặt nhi thời điểm liền ý thức được, chính mình chủ tử lão đại cũng không phải là hắn loại này thân tháo thịt táo đàn ông. Từ trước làm lính đánh thuê thời điểm bọn họ cũng bất quá cũng chỉ là dùng nước sơn tuyền rửa cái mặt, thiên nhiệt thậm chí tới quần áo trực tiếp một cái lặn xuống nước chui vào trong sông liền tắm rửa mang rửa mặt, thiên nếu lạnh rứt khoát không tẩy, tả hữu cũng không ai nhìn không ai xem. Chính là chủ tử không giống nhau à, chủ tử cùng hắn kia đã chết tước phụ nhi là giống nhau, đều là thân mình kiểu tiểu cô nương, đến tiểu dưỡng. Lúc này Hiến Vân Sơn lại là đã đem đêm vô nguyệt tu sĩ thân phận đã quên cái sạch sẽ. Không cần, một cái thanh khiết thuật là có thể giải quyết. Đêm vô nguyệt nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá này trước khi dùng cơm ta nhưng thật ra nghĩ muốn rửa rửa tay, vừa vặn ngươi đánh thủy tới. Này ngự hạ cũng là một môn học vấn, liền lấy hiện tại đỉnh đầu thượng chuyện này tới nói đi. Này đến vân sơn thế nàng suy nghĩ, ở không phân phó thời điểm liền biết đi múc nước cho nàng rửa mặt trải đầu, đây là hắn thói quen đem nàng đặt đến trọng trung chi trọng dấu hiệu, cần thiết đến khích lệ của vũ. Tuy rằng đây là cái vô dụng công, bất quá nhân gia đã có tâm, cũng không thể quá không cho mặt mũi không phải. Vừa mới nghe được đêm vô nguyệt nói rõ khiết thuật thời điểm, Tiến Vân Sơn giày đặc dâu trên mặt trộm hiện ra xấu hổ, hắn nhưng thật ra quên mất này cha, hắn chủ tử là cái bản lĩnh cao cường tu sĩ đâu. Chính là ngay sau đó liền nghe thấy đêm vô nguyệt nửa câu sau lời nói, hắn này tâm liền rộng thoáng lên. kia hắn này có phải hay không cũng coi như là làm đúng rồi. Tiến Vân Sơn hôm qua vừa mới nhận đêm vô nguyệt là chủ, đặc biệt là ở sau đó không lâu liền thấy được hắc một cùng đông ly vị ương hóa thành tô niệm nguyệt. Hắn nhìn đến H1 tuy rằng lời nói không tính nhiều, chính là làm chuyện gì đều rất có điều lệ, căn bản không cần phân phó đều có thể đủ làm được đằng trước. Nhìn H1 có khả năng, Yến Vân Sơn càng thêm cảm thấy chính mình vô dụng. Hiện tại thật vất vả mới có một kiện, hắn nghĩ tới phía trước nhi kia H1 không nghĩ tới, tuy rằng cùng tưởng tượng bên trong tương đi khá xa, bất quá, tốt xấu, cũng coi như là hữu dụng không phải. Nguyệt Tiểu Thư, nghĩ hôm qua chúng ta cũng coi như là có một cơm chi duyên này cơm sáng ta liền tự chủ trương làm hắc một cùng ngươi hộ vệ cùng nhau làm bữa sáng hơi nấu chút cháo thực miễn cưỡng tính làm một bữa cơm chính là hủy khuất nguyệt tiểu thư một ít khách khí niệm nguyệt công tử có một ngụm ăn liền không tồi, nàng nhưng không như vậy bất bể đương nhiên đối mỹ thực thời khắc bảo trì cao tiêu chuẩn cao theo đuổi là cần thiết một cơm cơm sáng không tính phong phú nhưng là có lẽ là ngao nấu lâu rồi chút này thanh cháo lại cũng là hương thuần dị thường lại ăn yến vân sơn hôm qua đảo nướng chín trứng chim Đảo cung coi như là mỹ vị. Nguyệt tiểu thư, không biết, các ngươi lần này là hướng đi phương nào. Đông ly vị ương suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là lại hỏi một lần, hôm qua vãn chút thời điểm hắn từng đề qua vấn đề này, chính là lại bị đêm vô nguyệt nói chêm chọc cười tách ra để tài đi. Tuy biết hôm nay hỏi lại thế tất sẽ khiến cho đêm vô nguyệt cảnh giác, chính là đông ly vị ương nghĩ, nếu là có thể cùng đêm vô nguyệt một đường tốt nhất, chẳng sợ khiến cho cảnh giác kem cỏi nhất kết quả chính là như cũ tách ra các đi các. Bất quá là hắn đuổi theo ngoan nguyệt muốn tốn nhiều chút chắc chở. Chúng ta đêm vô nguyệt nhìn tô niệm nguyệt cười, tươi cười tuy rằng thực điểm mỹ chính là ánh mắt lại chậm rãi biến mất độ ấm. Người này là chuyện như thế nào? Tuy rằng thật là ăn cơm xong, coi như là bèo nước gặp nhau sơ giao, chính là đêm qua hắn nhắc tới việc này, chính mình rõ ràng đã tách ra đề tài, người thông minh, cơ hội biết chính mình cũng không phương tiện, cũng không muốn cùng bọn họ một đường, hiện tại lại là lại như vậy trắng ra nói lên là có ý tứ gì. Đây chính là phi thường phi thường không lễ phép hành vi, chẳng lẽ là chính mình biểu hiện quá mức hiền lành làm người cho rằng nàng thật sự dễ khi dễ. Chúng ta lộ đều có phương hướng, liền không nhọc niệm nguyệt công tử nhọc lòng, nếu con đường bất đồng, liền từ biệt ở đây. Đêm vô nguyệt đôi tay liền ôm quyền ý tứ một chút, quay đầu liền đi. Phần 116 Yến Vân Sơn Còn không mau chút đổi kịp. Yến Vân Sơn vừa nghe lời này, vội đứng lên, đi theo ở đêm vô nguyệt phía sau hướng phía trước đi đến. Nhận thấy được kia cơ hồ trước xuyên hắn phía sau lưng tầm mắt, hắn quay đầu lại đi, hướng về phía tô niệm nguyệt nhe răng cười, ngược lại liền đuổi kịp đêm vô nguyệt. Hắc, này niệm nguyệt công tử chính là vẫn luôn xem hắn không lớn thuẫn mắt, tuy rằng hắn thoạt nhìn cao lớn thô kịch, chính là lại cũng không phải cái ngốc tử, vốn dĩ sao, bởi vì chủ tử đêm vô nguyệt quan hệ, hắn cũng không hảo làm quyết định, chủ tử nói cái gì chính là cái gì, đây là tuyệt đối phục tùng. Nhưng là hiện tại, hắc hắc, ngượng ngùng ngài đâu? Quả ngươi là Niệm Nguyệt công tử vẫn là Tưởng Nguyệt công tử, chúng ta chủ tử khó chịu ngươi, ngài a nào mát mẻ chỗ nào đợi đi." Nhìn đêm vô nguyệt rời đi bóng dáng, Đông Ly vị ương bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt uỷ khuất giống như bị vứt bỏ tiểu thú. Vì sợ Nguyệt Nhi xuyên qua hắn, cho nên hắn nhất cử nhất động đều đặc biệt chú ý, cần phải muốn hòa bình tố bộ dáng bất động. Chính là này thật là bất động, chính là Nguyệt Nhi lại là chán ghét hắn rời đi hắn. Đông Ly vị ương tâm tình không tốt, liền đái ngồi ở kia vẫn không núc núc Mà dối gỗ hắc một tuy rằng đã bị Đông Ly Vị Ương dùng thuật pháp rốt vào một kia tình cảm, chính là này tình cảm lại là phi Đông Ly Vị Ương điều động mới có thể động. Nay một chủ một phó ngồi yên thật lâu sau, mới nghe thấy Đông Ly Vị Ương trung quy là đã mở miệng. Nguyệt Nhi định là có việc mới đúng, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế cảnh giác, cảnh giác chút cũng hảo, như vậy bên A miêu A Cẩu cũng liền sẽ không lừa nàng đi. Tính, một lần không thành ta liền hai lần, nhiều chế tạo ra trọng lâu cho ta thoại bản tử nói kia cái gì, tình cơ gặp c� cũng không tin Nguyệt Nhi còn sẽ vẫn luôn cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Chính là, nếu là Nguyệt Nhi tiếp nhận rồi hiện tại ta, thích tô niệm Nguyệt nói, ta đây Đông Ly Vị Ương làm sao bây giờ? Tuy rằng đều là chính mình, chính là Đông Ly Vị Ương vẫn là cảm nhận được dối giám phát điên trên dưới không được tâm tình. Tính, vẫn là đi một bước xem một bước đi, chờ tới rồi cuối cùng, thật sự không được, liền bại lộ thân phận, Nguyệt Nhi còn có thể cắn hắn một ngụm đuổi đi đi hắn sao? Bên này, vì rời xa kia tô niệm Nguyệt, Đêm vô nguyệt ra giường rậm liền lấy ra cự kiếm chở Yến Vân Sơn ngự kiếm phi hành ra cái này thành trì. Giữa không trung. đêm vô nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Yến Vân Sơn, ngươi thực chán ghét tô niệm nguyệt. Yến Vân Sơn vừa nghe lời này một cái lão đảo hơi kém tài hạ cự kiếm. Không, lão đại, không có. Nga, thật sự không có. Hào đi, bất quá ngươi vì sao đột nhiên lại kêu ta làm lão đại. Yến Vân Sơn biệt nữ một chút, ta, liền cảm giác bên người cũng kêu lão đại nguyệt tiểu thư. Liền cảm thấy, cảm thấy cùng lao đại quan hệ xa cách rất nhiều. Ta, đêm vô nguyệt lại là xì một tiếng cười, cái này to con biệt nữ nàng cảm nhận được, hắn vội vang muốn bày ra chính mình tầm quan trọng, chính là hiện thực lại làm hắn cảm thấy hắn tựa hồ có thể có có thể không, cái này làm cho hắn sinh ra rất cường liệt thất bại cảm, mới có thể như thế, ha ha, thật là cái thật thành người. Hảo, ngươi nguyện ý kêu nói liền hô tả hữu cũng bất quá là cái xưng hô mà thôi, không có gì cái gọi là. Tiến Vân Sơn. Ngươi có nghĩ tu luyện? A, Yến Vân Sơn cái này là thật hơi kém ngã xuống đi, không có biện pháp đêm vô nguyệt lựa chọn một cái đỉnh núi hạ xuống rồi xuống dưới, đứng ở Yến Vân Sơn chính phía trước nhìn hắn lại hỏi một lần. Ngươi có nghĩ tu luyện? Ta lúc này Yến Vân Sơn không biết chính mình muốn như thế nào trả lời, loại cảm giác này liền cùng loại có người đột nhiên hỏi ngươi, có nghĩ bị bầu trời rớt xuống kim bánh có nhân cấp tạp đến. Đương nhiên tưởng a, chính là trong lòng tổng cảm thấy này căn bản không phải thật sự. Ta tưởng, chính là Ta năm nay đều 35, lao đại, ta, ta khẳng định học không tới. Nga, đêm vô nguyệt ánh mắt nhẹ mị, nhìn chăm chú vào Yến Vân Sơn, Kia ánh mắt bên trong giường như có lôi đình vạn lực giống nhau áp Hiến Vân Sơn không dám ngẩng đầu. Như thế nào, còn không có thí liền phủ định chính mình. Ta tử tục tiểu cho ngươi nói đến đằng trước, chỉ bằng mượn ngươi hiện tại thực lực, chính là cho ta làm cấp hộ vệ đều không quá đúng quy cách, ngươi muốn tăng lên phần của ngươi lượng, ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn hiện tại ngươi, có thể sao? có thể sao? Này hai chữ giống như búa tạ giống nhau nền ở Yến vân sơn trong lòng, chấn động hắn linh hồn đều đi theo cảm giác hổ thẹn. Đúng vậy, có thể sao? Liền hắn như bây giờ thực lực, bất quá là quyền cước so với người bình thường hơi cường một ít, nhĩ lực hơn người một ít, hắn còn có cái gì? Chẳng lẽ, liền muốn biến cường tâm cũng không có sao? Lão đại, ta, ta tưởng, ta không sợ khổ không sợ mệnh không sợ chết, chính là ta. ngươi đừng chính là, ngươi có này tam không sợ là được, mặt khác chính là ta biết. Ngươi cảm thấy ngươi tuổi đại học đồ vật sẽ chậm hơn rất nhiều, này không sao cả, ngươi chưa thử qua ngươi như thế nào biết, còn nữa nói, chậm cũng hoàn toàn không nhất định ý nghĩa không tốt, tu luyện chi đạo, vương chắc mới là quan trọng nhất. Ngươi hôm nay so hôm qua cường một ít, ngày mai so hôm nay càng cường, cường đến hết ngươi ngày đó sở hữu nỗ lực, liền đủ rồi. Trước 189 có thú đột kích, lang rảo. Ta là tu sĩ, bên người không thiếu người hầu hạ, ta thiếu chính là đồng bọn là chiến hữu là giúp đỡ. Ngươi nếu đem thực lực sớm ngày tăng lên ra tới, liền so cái gì cái gì đều cường. Liền giống như, tái ngộ đến Âu Dương siêu người như vậy tới khiêu khích, ngươi có thể đánh thắng được, không cần muốn ta mọi chuyện thân vị là được. Đến đây đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi, ta ngày gần đây trước giáo ngươi như thế nào hiểu được nguyên có thể, giữ lại mặt khác, chờ ngươi hiểu được tới rồi nguyên có thể lại nói. Với vạn, nơi này linh khí còn tương đối đầy đủ, liền ở chỗ này đi. Đi theo ta ngồi xếp bằng. Hai trưởng hướng về phía trước, tâm trầm thủ một, khi ôm đan điền, tưởng tượng, đôi mắt của ngươi xuyên thấu qua vô cùng hắc ám, xuống phía dưới lại xuống phía dưới, một chút một chút thấy được ngươi trong cơ thể cảnh tượng, đương nhìn đến những cái đó hứa tinh lượng quang điểm nhi thời điểm, dẫn đường bọn họ dung nhập tiến ngươi hạ bụng đan điền, một lần không thành lại đến một lần. Chu mà lặp lại, không cần gián đoạn. Yến Vân Sơn ở đêm vô nguyệt ngọt thanh trong thanh âm như vậy chậm rãi chậm rãi đi thể ngộ đêm vô nguyệt theo như lời quang điểm nhi, qua sau nửa canh giờ, Hắn hơi thở tiệm su vững vàng. Đêm vô nguyệt biết hắn đây là nhập định, cũng liền không hề để ý tới. Nàng giơ tay ước chừng thiết trí ba tầng kết giới, bảo hộ hắn đồng thời còn che chắn kết giới ngoại thanh quang. Nếu là ngày thường nàng tự nhiên là sẽ không như vậy lo lắng, nhưng là lúc này. Đêm vô nguyệt quay đầu nhìn về phía này khối ngôi cao chung quanh, lúc này đã xuống lại đi lên một tầng một tầng lang rảo. Thật là không nghĩ tới, nàng này vận khí lại là như vậy hảo vì tiện tuyển cái linh khí đầy đủ địa phương lại là không cẩn thận liền hấp dẫn này đó lang dảo lang dảo loại này linh thú thân mình giống lang chính là trên đỉnh đầu lại dài quá cùng loại liêu giống nhau giác hành động nhanh chóng thoăn thoát thả cung có lang đoàn đội hợp tác ý thức cùng với kia thông tuệ tâm tính tuy rằng thực lực của hắn cũng không giống đế tôn côn bằng như vậy lợi hại chính là liền tính là đại sư minh vô hoan gia tới rèn luyện đều tuyệt đối không muốn chọc đến lang dảo loại này sinh vật chúng nó quá mức đoàn kết cơ hồ là chỉ cần lang dảo đàn nhìn thẳng ai. Như vậy cơ hồ chính là không chết không ngừng cục diện. Không có biện pháp, hai bên có xung đột khẳng định hội chiến đấu, chiến đấu liền không khỏi có tổn thương, chính là lang rảo lại là cực kỳ bên vực người mình mang thủ. Bị thương chúng nó tộc đàn con dân, đó là thế tất muốn trả thù trở về. nay cơ hồ liền thành một cái không giải được kết. Cho nên một khi gặp được lang rảo hoặc là chạy trốn, hoặc là cùng lang rảo thủ lĩnh trao đổi, hoặc là cũng chỉ có thể đánh bựa, hơn nữa vẫn là cần thiết muốn giết chết cái này lang rảo trong đàn sở hữu lang rảo Nếu không, bọn họ kia so mũi cho còn nhanh nhảy cái mũi liền tính là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi cấp tìm ra. Lang giảo ngôn ngữ đêm vô nguyệt không hiểu, bất quá nàng nhớ tới, lang giảo cũng coi như là khuyển khoa, kia không hồ linh thú hồ tộc cũng coi như là khuyển khoa, có lẽ Bạch Liên Hồng Liên có thể cùng chúng nó liên hệ ngôn ngữ, nếu là có thể hòa bình giải quyết nói tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thành, nàng liền lại nghĩ cách. Bạch Liên Hồng Liên, ngươi đi hỏi hỏi, lang giảo tộc đàn thủ lĩnh. Chúng nó muốn làm cái gì, chúng ta tự hỏi không đắc tội chúng nó, thấy bọn nó nói như thế nào. Loại chuyện này liền phải ổn thỏa Bạch Liên tới làm, Hồng Liên kia khiêu thoát tính tình, đêm vô nguyệt sợ nó đem chuyện tốt cấp làm tạp, dưới loại tình huống này vẫn là Bạch Liên đáng tin cậy chút. Đương Bạch Liên chống rông xuất hiện, lang giảo thủ lĩnh liền ánh mắt nhữ lại, này nhân loại tiểu cô nương chẳng lẽ còn là ngự thú sư không thành. Chính là căn cứ lang giảo tộc các đại thủ lĩnh khẩu khẩu tương truyền ký ức tới xem. Nhân loại bên trong hẳn là đã hồi lâu không có xuất hiện ngự thú sư đi. Bạch Liên run run trên người lông tơ, hướng tới lang giảo đàn đến gần một ít. Chi chi chi, chi chi chi Bạch Liên chi chi chi kêu nửa ngày, lang giảo trong đàn một con lớn nhất hình thái nhất kiện mỹ lang giảo cũng là đứng dậy. Ô ô, á ô, á ô, ô Một lang giảo không còn hồ này hai loại bất đồng tiếng kêu cũng làm khó chúng nó có thể nghe hiểu được đối phương nói. Giao thiệp một phen sau, Bạch Liên liền nhảy trở về đêm vô nguyệt bên người. Chủ nhân, chủ nhân, nó nói, nó cũng không phải cố ý khó xử chủ nhân, chỉ là cái này địa phương là của chúng nó, chủ nhân hiện tại rời đi chúng nó sẽ không truy cứu. Đêm Vô Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía bao trùm ở kết giới nội Yến Vân Sơn, hiện tại chính là Yến Vân Sơn hiểu được nguyên có thể thời điểm, nếu là đánh gây nói, đối thân thể hắn cũng hảo, đối về sau tu luyện cũng hảo đều có ảnh hưởng rất lớn. Không, không được, không thể làm. Ngươi nói cho nó, bằng hữu của ta ở chỗ này đi không được nó nếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật ta có thể cho nó đan dược tinh thạch cái gì đều có thể đêm vô nguyệt từ huyết ngọc vòng tay lấy ra mấy cái chai đan dược còn có các phẩm cấp tinh thạch giao cho bạch liên làm nó tiếp tục đi cùng lang dảo đàm phán chính là sau một lúc lâu kia lang dảo không chỉ có không có rời đi dấu hiệu ngược lại còn đem vòng vây rút nhỏ một ít thậm chí có chút tính tình nóng nảy lang dảo đều bắt đầu không ngừng bảo gãi mặt đất đây chính là dự bị công kích khởi bước thức ga đêm vông nguyệt cũng là thủ đoạn vừa lật Dệt Nguyệt trùy thủ đã bị nàng lấy ở trong tay. Bạch Liên nhân tính hóa xoa xoa đầu, chạy đến đêm vô nguyệt trước mặt. Chủ nhân, chúng nó nói chúng nó chỉ cần cái này địa phương, không cần ngươi lấy ra tới đồ vật. Hoặc là rời đi, hoặc là, hoặc là chết. Nửa câu sau Bạch Liên nói thanh âm thực nhẹ nhưng là đêm vô nguyệt cũng nghe cái chu toàn. Hảo A, thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên còn có linh thú muốn nàng chết đâu. Ngắm lại vị ương cung sau núi, những cái đó linh thú so này lang rảo cấp bậc muốn cao chính là rất có thu ở. Chính là ai dám chọc nàng, cái nào thấy nàng không đường vòng đi. nho nhỏ lang giảo lại là còn nghĩ muốn giết nàng, ai cho chúng nó gan chó. Đêm vô nguyệt cũng là làm một cái công kích chuẩn bị động tác, lần này, lang giảo đàn càng là nổ tung chảo, ước chừng có 5-60 chỉ lang giảo, mỗi một con đều nhe răng, phát ra phẫn nộ tiếng ấy. Người cùng lang giảo đại chiến thuật nhìn chạm vào là nổ ngay. kia lang giảo thủ lĩnh cuối cùng vẫn là lui về phía sau một bước, hướng lên trời giống lên một tiếng, rồi sau đó... Được mệnh lệnh lang giảo đàn nhanh chóng hướng tới đêm vô nguyệt chạy tới Bị dọa ma chảo bạch liên lập tức bị đêm vô nguyệt ném trở về hồng hoang thiên Đêm vô nguyệt hiếp mắt nhìn chằm chằm chung quanh lang giảo Này lang giảo thật đúng là xảo trá Như vậy một phân tổ nhưng thật ra xem rõ ràng hơn chút Trừ bỏ dư lại còn quay chung quanh ở lang giảo vương bên người sáu chỉ lang giảo bên ngoài Mặt khắc nhưng thật ra chia làm năm con lang giảo một tổ mười tổ phân đội nhỏ Tốc độ nhanh chậm phân chia mở ra Xem này, bộ dáng này đảo như là muốn cùng nàng tới cái chiến thuật xa luân a. Đêm vô nguyệt cũng không hàng hồ, trực tiếp dệt nguyệt chủy ngoại phóng ra tới, cũng là năm cái một tổ, phân 10 tổ. Nàng cần thiết muốn một bước đúng chỗ kinh sợ trụ này đó lang giả, nếu kinh sợ không được, kia cũng có thể một bước đúng chỗ toàn bộ giết chết. Lão lang giả nhóm cũng không dự đoán được này nhân loại tiểu cô nương ném ra chủy thủ lại là có thể đuổi theo chúng nó chạy. Lập tức vốn dĩ hảo hảo đội hình hỗn loạn lên. Phần 117. Ngao Ngao ô lang giảo vương triều thiên gầm rú vài tiếng sau, tán loạn lang giảo nhóm tựa hồ lại tìm được rồi người tâm phúc, lại là lại biến hóa một cái đội hình. Hảo sao, lúc này này bầy sói giảo còn học thông minh, hai hai vì một tổ, một vì công một vì tâm chán, cho dù là kia Dệt nguyệt chỉ xuyên thấu thân hình cũng vẫn như cũ đi phía trước chạy vội, trợ giúp đồng bạn vọt tới đêm vô nguyệt trước mặt, hảo cắn chết nàng cái này đáng giận nhân loại. T, nhất thời không bắt bẻ, đêm vô nguyệt tả phía sau đột nhiên nhảy ra một con lang giảo. Tuy rằng tránh né kịp thời, chính là này lang giảo sông tới nháy mắt lại như cũ là giảo phá đêm vô nguyệt quần áo, quắc đi đêm vô nguyệt cánh tay thượng một khối da thịt. Ta sát, thật là đủ đau. Đã bao lâu, nàng còn không có chịu quá như vậy nghẹn hỏa thương đâu. Này lang giảo từ đâu tới đây? Nàng rõ ràng đã dùng dệt nguyệt chủy kiềm chế sở hữu công kích lang giảo A, cái này lang giảo. Đêm vô nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới kia lang giảo thủ lĩnh nơi địa phương nhìn lại, quả nhiên. Bắt đầu bảo vệ xung quanh ở nó trung quanh sáu chỉ lang rảo thiếu một con, nhưng còn không phải là kia đánh lén kia một cái. Cái này, đêm vô nguyệt là thật sự nổi giận. Bá một chút, một trăm cái dệt nguyệt chủy quay chung quanh ở nàng trung quanh, hình thành một cái lươi dao bảo hộ vòng đem nàng quay chung quanh ở trong đó, mà đêm vô nguyệt lại là gắt gao nhìn chằm chằm lang rảo thủ lĩnh. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. Nàng muốn xâm chiếm lang rảo thủ lĩnh tinh thần. Loại sự tình này hao tổn tinh thần lực Cho nên nàng dễ như trở bàn tay sẽ không dùng Đối lang giảo loại này có trí tuệ linh thú đêm vô nguyệt lúc này là dùng toàn lực Nàng hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, ánh mắt cơ hồ biến thành thực chất Rồi sau đó đem tinh thần lực theo tầm mắt vốn lượn đi trước Trực tiếp theo cùng lang giảo vương đối diện không đương tiến vào chiếm giữ tiến lang giảo vương đại não Đêm vô nguyệt mày nhăn căng khẩn, mồ hôi như hạt đậu liên tiếp từ cái chán rơi xuống Nàng không nghĩ tới này lang giảo vương tinh thần lực lại là cũng như thế cường đại Thoạt nhìn nó chấp nghiệm rất sâu cũng thực cố chấp, cố chấp đến đêm vô nguyệt căn bản tìm không thấy có thể toàn chỗ trống. Chủ nhân, hiện tại ngươi ở nó trong đầu lời nói nó có thể nghe hiểu được. Bạch Liên nhắc nhở tiếng động truyền tới, đêm vô nguyệt tâm tư vừa chuyển, kia chiếm cứ ở lang giảo vương đầu vóc cùng nó tinh thần bắt đầu rằng co nói chuyện. Ngươi biết đến, nếu là ta đem hết toàn lực, ngươi sẽ trở thành cái gì kết cục, ngu dại thủ lĩnh như thế nào dẫn dắt hảo đoàn đội. Ở ngươi thân sau khi chết. Người con dân sẽ bị mặt khác lang giảo tộc đàn hút lấy nạp gồm thâu, thậm chí, còn sẽ bị các ngươi đối địch linh thú sở săn giết làm đồ ăn nuốt ăn trong bụng, mà khiến cho này hết thể mấu chốt là ngươi chọc ta. Ngao vì bảo hộ chúng nó vương hậu, chẳng sợ chết trận cũng là chết có ý nghĩa, chúng ta lang giảo không có sợ chết. Cái gì? Bảo hộ vương hậu? Đêm vô nguyệt kinh hãi, trừ bỏ này bầy sói giảo nàng cũng chưa thấy qua mặt khác lang giảo a. Kinh hãi giới bắt đầu cùng lang giảo vương câu thông, thế mới biết. Nguyên lai nàng sở đứng cái này ngồi cao sở di có như vậy nồng đậm linh khí, thật sự là này bầy sói rào đem rất nhiều tinh thạch chôn ở này ngôi cao dưới, vì chính là cho bọn hắn vương hậu, cũng chính là lang rào vương bạn lữ cung cấp sàng giường. Nói cách khác, cái này chỗ ngồi thật là chúng nó. Lang rào đàn đoàn kết, bởi vì chúng nó con nối roi không phòng, chẳng sợ một năm một thai, một thai cũng có thể sinh hạ 4 năm con tiểu lang rào, chính là có thể an ổn lớn lên lại là thiếu chi lại thiếu. Hương chi? Đối lang giảo đàn tới nói, sinh dục sinh sôi nảy nở là lớn mạnh tộc đàn nhất hữu hiệu thủ đoạn, húng chi, này vẫn là chúng nó vương hậu. Mà lang giảo là nhất sinh nhất thế chỉ biết tìm một cái bạn nữ, nhất định là phải bảo vệ hảo A. Đêm vô nguyệt cái này, nay ai biết nàng tùy tiện chọn đỉnh núi là người ta lang giảo vương hậu sản dương A, này không, này không phải cũng là bị nồng đậm linh khí cấp hấp dẫn tới sao. Trước 190 lang giảo sinh sản, giảo vương phó thác. Dừng lại, chúng ta lại thương lượng một chút. Thủ hạ của ta đang ở thời điểm mấu chốt, ta có thể giúp ngươi vương hậu lại kiến một cái có nồng đậm linh khí sinh sản nơi như thế nào. Nói xong câu đó, Đêm Vô Nguyệt liền đem kia bổn tính toán xâm chiếm Lang Giảo Vương đại nao tinh thần lực chịu trở về, rồi sau đó càng là mở ra huyết ngọc vòng tay khuynh đảo ra rất rất nhiều tinh thạch. Thấy vậy, Lang Giảo Vương ánh mắt một ngừng, trung quy thấp giọng giống lên một chút, cái này bất đồng phía trước, càng thêm trầm thấp chậm chạm, nghe thấy Lang Giảo Vương thanh âm, sở hữu Lang Giảo cái này, nhưng thật ra đều ngừng lại không hề công kích. Dệt Nguyệt tới đêm Vô Nguyệt giơ tay, phía trước bị phân hóa truy tập lang giáo Dệt Nguyệt chủy thủ này đó đều ngưng tụ ở cùng nhau, mỗi cái chủy thủ đầu đuôi tương hàm, nhưng thật ra hợp thành một cái đại kiếm bộ dáng. Đêm Vô Nguyệt tâm thần vừa động, Dệt Nguyệt kiếm tổ trực tiếp ở bên cạnh bình thản nơi khai quật ra một cái thật lớn hố sâu. Đêm Vô Nguyệt trực tiếp đem kia không đếm được hạ phẩm tinh thạch tất cả khuynh đảo tiến này hố sâu bên trong. Lang giáo Vương, như vậy nhưng đủ. Lang giáo Vương dạo bước tiến lên, Chỉ huy phía trước đi theo nó bên người, thoát nhìn ở cái này lang rảo trong đàn tựa hồ địa vị còn tính cao một ít thân tín đem những cái đó tinh thạch lây tới lây đi. Lúc đầu đêm vô nguyệt chỉ cho rằng chúng nó là muốn đem này đó tinh thạch hội tụ thành đôi, nhưng là thực mong nàng phát hiện, ở lang rảo vương loại này nhìn như tùy ý lây qua đi, này đó tinh thạch phóng xuất ra tới linh khí lại là nồng đậm rất nhiều. Đây là vì cái gì? Đêm vô nguyệt trong lòng tò mò, nàng cẩn thận quan sát một chút lang rảo nhóm đôi lên tinh thạch đôi phát hiện cái này tinh thạch đôi nếu là từ nơi xa xem nói, hình như là có quy luật nhưng theo, nhìn kỹ một chút nhưng thật ra rất giống kiểu cung cách đồ án. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết trận pháp? Lại lạ như thế hữu dụng. Đêm Vô Nguyệt biết thế giới này là có trận pháp, chính là đế tôn Đông Ly vị ương cùng nàng nói rất nhiều lần, kết quả nàng mới vừa học một ngày liền từ bỏ, thật sự là trận pháp cửa này học vẫn quá mức cao thâm, nàng luôn luôn chán ghét toán học loại đồ vật, này trận pháp đẩy diễn quả thực có thể cùng cao số không hề thua kém. Nhìn kia trận pháp suy đoán thuyết minh, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu đều mau lớn, nàng tình nguyện đã tọa tu luyện một tháng cũng không muốn suy đoán trận. pháp một giờ, đông ly vị hương luyến tiết xem nàng chịu khổ cũng liền không cưỡng bách nữa nàng. Chính là hiện tại, nhìn đến nhân gia này một cái lang giả đều sẽ bái trận, đêm vô nguyệt tức khắc cảm giác hổ thẹn. Trận pháp suy đoán lại khó, chính là nàng một người còn so ra kém lang giả sao. Đặc biệt là ở ngay lúc này, kia lang giả vương còn thấy được đêm vô nguyệt biểu tình. Giống như cười nhạo dường như nhìn đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái. Lần này, làm đêm Vô Nguyệt hoàn toàn tặt bao. Không được, nàng cần thiết muốn học trận pháp, tuyệt đối không thể làm một cái lang giàu xem thường nó. Ngao Lang Giảo Vương sói chu một giọng nói, hắn thủ hạ không chịu bao lớn thương lang giàu liền chạy tới hố sâu bên cạnh, dùng miệng củng dùng chân bảo, lăng là đem kia chứa đầy năng lượng thạch hố sâu cấp lớp đầy, thậm chí còn ở mặt trên giẫm giẫm. Nhìn những cái đó bị thương lang giàu đêm Vô Nguyệt trong lòng có chút không quá dễ chịu. Vốn dĩ là nàng vô lý trước đây, chiếm nhân gia địa phương còn bị thương người, tuy rằng bồi thường, chính là bị thương nhân gia cũng là sự thật a. Vui, lang giả vương, ta cho ngươi thủ hạ băng bó một chút miệng vết thương đi. Đêm vô nguyệt nói liền từ chữ vật trong không gian lấy ra một ít ngưng huyết dược tề. Sợ lang giả vương ngờ vực, đêm vô nguyệt còn chủ động mở ra trong đó một cái cái chai, đem tiêm ngưng huyết dược tề ngã vào chính mình miệng vết thương thượng. Chỉ chốc lát sau miệng vết thương liền cầm máu ngưng vẩy, đêm vô nguyệt nhẹ nhàng chạm vào một chút. Kết vậy bóc ra cũng chỉ lưu lại một đạo màu hồng phân dấu vết. Lang giảo vương thấy vậy, yên lòng, túi đầu cùng kia mấy cái lang giảo thân tín nghe nghe ngửi ngửi một phen. Đêm vô nguyệt biết nó là ở cùng bọn họ giao lưu. Quả nhiên đãi lang giảo vương nói xong, kia mấy cái mấy tên thủ hạ liền mang theo thương binh nhóm đi đến đêm vô nguyệt trước mặt, mà đêm vô nguyệt, cái này vị ương cung tiểu sư tôn liền lâm thời đảm đương một phen thu ý đi Đã thành công cấp lang giảo vương vương hậu một lần nữa kiến tạo một cái linh khí nồng đậm giường. Lại cấp bị thương lang rảo nhóm rửa sạch miệng vết thương, lang rảo vương đối này còn tính vừa lòng cũng liền không lại nhiều khó xử đêm vô nguyệt, chỉ là tiếp tục vây quanh nàng cùng năng lượng cháo Yến Vân Sơn, nhưng là lại không phải phía trước dự bị công kích trạng thái, ngược lại thật giống như nuôi trong nhà cẩu giống nhau tản mạn ghé vào kia, thậm chí còn có nằm ngửa lăn lộn ngăn. Ngứa! Kế tiếp qua 3 ngày, năng lượng cháo nội Yến Vân Sơn đều không có thức tỉnh dấu hiệu, mà đêm vô nguyệt dứt khoát liền cùng này đó lang rảo nhóm cùng ăn cùng ngủ thậm chí còn trợ giúp lang giảo nhóm nướng chế thứ chín, mà lang giảo nhóm săn thú thời điểm cũng sẽ giúp đêm vô nguyệt nhiều đánh một phần nhi, thậm chí kia cấp lang giảo vương hậu tìm kiếm đến quả dại tử đều phân cho đêm vô nguyệt một bộ phận, ở chung còn tính hòa hợp. Ngày thứ ba ban đêm, năng lượng cháo nổi yến vân sơn rốt cuộc tỉnh lại, đường hắn đi ra năng lượng cháo, này kết giới liền phá. Hoặc yến vân sơn chợt nhìn đến nhóm người này lang giảo quay trung quanh ở chính mình cách đó không xa chính là hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó liền phải tìm kiếm vũ khí, tính toán cùng lang giảo đại chiến một hồi tới bảo tồn tính mạng. Nhưng mà, kế tiếp hắn liền nhìn đến đêm vô nguyệt liền đãi ở lang giảo đàn, thậm chí còn dối tay vướt một con mẫu lang giảo nhô lên tới bụng. Tình cảnh này, đối mới từ nhập định bên trong đi ra Yến Vân Sơn tới nói thấy thế nào như thế nào kinh tùng a. Này, này ta là đang nằm mơ. Yến Vân Sơn xoa xoa đôi mắt lại chớp hai cái. Không biến mất. Này, đây là thật sự. Lúc này... Đêm vô nguyệt cũng phát hiện Yến Vân Sơn. Thỉnh a, cảm giác như thế nào? Yến Vân Sơn đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn, hắn rôi tay chỉ chỉ chung quanh. Lão đại, này, đây là chuyện gì vậy a? Đêm vô nguyệt cười cười, ân, cái này sao, hắc hắc, không đánh không quen nhau, cũng coi như là một loại duyên phận. Đêm vô nguyệt vốn đang nghĩ muốn hay không nói cho Yến Vân Sơn, hắn chính là ở nhân gia lang Dạo vương hậu sản giường thượng nhập định tu luyện đâu. Nghĩ lại ngâm lại, tính vẫn là đừng nói nữa. Bằng không chuyện này phỏng chừng sẽ nôn cái này đại nam nhân nửa đời người trong lòng không dễ chịu nhi. Như thế nào? Hiểu được đến nguyên có thể sao? Linh khí nhập thể còn thông thuận. Yến Vân Sơn lúc này lại là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với đêm vô nguyệt được rồi cái lễ bái đại lễ. Lão đại, ngài ân tình, Yến Vân Sơn minh thế không dám quên. Thân phận của hắn tuy rằng là lính đánh thuê, chính là tam giáo cửu lưu người cũng là tiếp xúc không ít, thậm chí đối tu sĩ tu luyện so với người bình thường biết đến còn nhiều một ít Hắn biết, giáo dẫn nguyên có thể vào thể này liền có thể nói là mang ngươi bước vào tu luyện đại môn. Đây chính là tông môn cơ mật, không vào tông phái, ai sẽ giáo ngươi này đó. Chính là, đêm vô nguyệt, chính mình này trời xui đất khiến dưới nhận hạ lao đại lại là hảo không giữ lại giáo thụ hắn, thụ nghiệp giả vì ân sư, hắn bình thế không thể quên. Ngươi mau đứng lên, nói chuyện này để làm gì, ngươi nếu theo ta chính là ta người, người một nhà không cần khách khí, thời gian lâu rồi ngươi liền sẽ biết. Ta người này khác tật xấu không có một cái ăn ngon một cái khác chính là bên vực người mình. Chúng ta ở chung lâu rồi ngươi thành thói quen. Lão đại, kia này đó lang rảo. Tiễn Vân Sơn trộm đánh giá một vòng này đó lang rảo. Ngươi không cần phòng bị, coi như, tân, người thường là được. Đúng lúc này, lang rảo vương đột nhiên lăn một cái nhi nhảy dựng lên, mà kia phía trước còn cùng đêm vô nguyệt rất là thân mật lang rảo vương hậu lại là ô ô dên linh dị, thoạt nhìn dường như đau đớn không thôi, lang rảo vương quay chung quanh nó thử nó mặt ăn ủi cổ vũ lang giảo vương hậu, chính là xem nó kia đi qua đi lại cùng dùng sức tả hữu lắc lư cái đuôi tới xem liền biết lang giảo vương lúc này tâm cũng là cấp. Đêm vô nguyệt cũng là khiếp sợ. Hai đời nàng chính là một lần cũng chưa gặp qua sinh sản A, xưa nay biết không dùng nói nhân loại vẫn là linh thú giá thú, nhưng phàm là giống cái dựng dục hậu đại đều là cửu tử nhất sinh bị chịu thống khổ, chính là này nghe nói là một chuyện nhi, này chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một hồi sự. Đêm vô nguyệt trực tiếp ngây ngốc nhìn lang rảo vương hậu tuy rằng đau bụng khó nhịn chính là như cũ là chậm rãi dịch bước chân đi hướng phía trước thiết trí tân sản giường ngôi cao. Nó dưới chân đều lưu trữ một mảnh ước ngượng ngùng chất lỏng, đêm vô nguyệt suy đoán, kia có thể là lang rảo vương hậu phá nước ối. Phần 118 Đi đến linh khí nồng đậm địa phương, hình như là kia bụng tiểu lang rảo an ổn chút, lang rảo vương hậu cũng chỉ là rất nhỏ hừ hừ thoạt nhìn không như vậy đâu. Mà Lang giảo đàn nhóm lại là trong nháy mắt đem kia ngôi cao cấp vây quanh cái kín mít trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm bốn phía, e sợ cho sẽ xuất hiện chúng nó tử địch thừa dịp chúng nó vương hậu sinh sản thời điểm tới lao tới. Đêm Vô Nguyệt biết lúc này chính mình là không thể quá tới gần, lúc này chẳng sợ nàng Thượng một khắc có thể cùng Lang giảo nhóm cùng nhau phân thực thịt nướng, chính là lúc này nếu là nàng dám tùy tiện tiến lên cũng khẳng định sẽ bị Lang giảo nhóm coi là địch nhân mà khai chiến. Vì thế nàng chỉ phải mang theo Yến Vân Sơn đại ở bên cạnh. Không rời đi cũng không tới gần, bởi vì có chút khoảng cách, cho nên đêm vô Nguyệt căn bản không biết Lang Giảo Vương hậu trạng thái. Đợi hồi lâu trung quy là nặng nề ngủ. Đãi ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại, nhìn về phía cái kia ngôi cao, Lang Giảo đàn vẫn như cũ quay trung quanh ở kia trung quanh. Đêm vô Nguyệt ngáp một cái, lại đợi có nửa canh giờ, Tiễn Vân Sơn đánh sẳn tới, nhóm lửa thịt nướng, nhân tiện cũng giúp Lang Giảo nhóm nướng chút đồ ăn. Rốt cuộc, Lang Giảo đàn tản ra thoạt nhìn Lang Giảo Vương hậu sinh sản xong. Đêm vô nguyệt không có tùy tiện tiến lên, nàng biết lang giảo vương hậu sinh sản xong lúc sau là cực kỳ hậu nghẽ, có thậm chí cho dù là chính mình trượng phu đều không bị cho phép tiếp cận đâu. Đêm vô nguyệt ăn xong chính mình cơm sáng đứng lên liền tính toán rời đi. Lại không nghĩ, lúc này, lang giảo vương lại là ngậm một cái mới sinh ra tiểu lang giảo đi tới đêm vô nguyệt trước mặt. ngươi đây là muốn làm cái gì? Có phía trước kinh nghiệm, đêm vô nguyệt thử tiếp tục dùng tinh thần lực cùng lang giảo vương câu thông. Đứa nhỏ này thân thể quá yếu. Sợ là không sống nổi, đi theo chúng ta nó chỉ biết chết, hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể y đi theo các ngươi nhân loại biện pháp chiếu cố nó cứu sống nó, chúng ta chỉ hy vọng nó có thể sống sót. Đêm vô nguyệt nhìn trên mặt đất mỏng manh tiểu lang rảo, nếu không phải cách trong chốc lát nó sẽ nhẹ nhàng động một chút móng bút nhỏ, thật sự sẽ làm người cho rằng nó đã chết. Ngươi, giao cho ta, ta cũng sẽ không chiếu cố A. Cảm ơn ngươi. Lang rảo vương đối với đêm vô nguyệt hai chảo giao điệp phần đầu nhẹ nhàng phong thấp. Làm ra một cái cùng loại nhân loại lễ bái tư thế lúc sau liền xoay người chạy về lang rào trong đàn. Trước 191 vũ em đêm vô nguyệt, nổi lên cái miêu danh lang rào. Đêm vô nguyệt thấy vậy thật là có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống. Lang rào vương ý tứ này, đứa nhỏ này giao cho nàng sẽ không bao giờ nữa quản phải không. Túi đầu nhìn nhìn ngẫu nhiên giấy rủ một chút tiểu lang rào đêm vô nguyệt trong lòng thực hụt hững. Tiễn Vân Sơn thấy vậy đối đêm vô nguyệt nói, lão đại, này lang rào nhưng thật ra thật thông nhân tính. Cái này tiểu lang rảo hẳn là sung sướng không được, nó nếu là lại phân thực mặt khác tiểu lang rảo sữa nói sẽ cướp đoạt khỏe mạnh tiểu lang rảo sinh trưởng sống tài nguyên. Hơn nữa nhìn cái này tiểu lang rảo bộ dáng, phòng trừng thật sự sống không được quá dài thời gian. Lão đại, bằng không, ngươi đừng động đi, hoặc là ngươi mang đi ra ngoài chờ tiểu gia hỏa này đã chết lại ném. Đêm vô Nguyệt Bạch Tiến Vân Sơn liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói, nhưng là lại từ chính mình huyết ngọc vòng tay lấy ra một cái đại hoàn đang tới. Cái này tiểu lang rảo Nhìn này tư thế, quả thực là có thượng một hơi nhi không tiếp theo khẩu khí nhi. Nếu là tầm thường chiếu cô có thể cứu sống kia lang giảo vương khẳng định cũng liền sẽ không cố ý đem nó đưa đến chính mình bên người. Định la nhìn đến đêm vô nguyệt phía trước ngưng huyết tề thuốc bột biết được trên người nàng là có tốt đan dược. Nếu là cầu đan dược toàn bộ lang giảo vương muốn thiếu đêm vô nguyệt một cái còn không rõ nhân tình, chính là nếu là đem này tiểu lang giảo cho nàng, không nói được còn xem như cho chính mình hài tử mưu tính một cái đại tạo hóa. Này đan dược là dùng đến chính mình thú sủng trên người, tổng không thể lại làm chúng nó lang dảo đàn tới hoàn lại nhân tình đi. Không thể không nói, cái này lang dảo Vương thật là xảo trá thông tuệ người tiên. Nhìn đến đại hoàn đan, Tiến Vân Sơn cũng nghe thấy được kia cổ dược hương, tuy rằng hắn không nhận biết, nhưng là cũng đoán được này định là một loại đặc biệt tốt đan dược, trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá nhìn đêm Vô Nguyệt ngưng trọng mặt cũng không nói cái gì nữa khiến người chán ghét nói. Đại hoàn đan bị đêm Vô Nguyệt bóc nát thuận tiến tiểu lang giảo miệng, tuy là mới sinh ra, chính là sinh tồn bản năng làm tiểu lang rảo theo bản năng bắt đầu ướt. Kia đại hoàn đan dược cha tuy rằng giải ra tới không ít, chính là lại cũng bị tiểu lang rảo hấp thu chút. Tuy rằng tiểu lang rảo không có tỉnh lại, chính là hô hấp lại là vững vàng rất nhiều, thoạt nhìn đảo như là ngủ rồi bộ dáng. Cách đó không xa, tuy rằng làm bạn ở lang rảo Vương hậu bên người, chính là một đôi lợi mắt nhưng vẫn ở quan sát chú ý bên này, nhìn đến đêm vô nguyện uy tiểu lang rảo đổ vật, mà tiểu lang rảo sinh mệnh triệu chứng cũng tiệm su vững vàng. Lang giảo vương cùng lang giảo vương hậu nhìn nhau, cho nhau dùng đầu cọ cọ đối phương, tỏ vẻ đối này rất là vừa lòng yên tâm. Mà lang giảo vương hậu trong lòng ngực còn có ước chừng tám gào khóc đòi ăn lang giảo hấu Thể, nhìn này đó khỏe mạnh lang giảo hấu Thể, lang giảo vương ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Vốn dĩ muốn đi đêm vô nguyệt cuối cùng vẫn là dừng lại ở chỗ này, bắt đầu đương nổi lên chính mình vũ em sinh hoạt. Nàng không có địa phương đi lộng sữa, thoạt nhìn kia lang giảo vương cũng không chuẩn bị cấp cái này chúng nó đã đưa cho chính mình hài tử sữa cho nên nàng cơ hồ là mỗi một đốn đều là cho tiểu lang rảo quy nguyên đan ăn, bất quá lúc này nhưng thật ra biết tiết kiệm, đem quy nguyên đan đan hoàn bẻ thoái, dùng nước sơn truyền một chút hóa thành nước canh cấp tiểu lang rảo liếm. Tiểu lang rảo tỉnh lại số lần nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá không hề là một bộ mau chết bộ dáng. Như vậy lại qua 3 ngày, ngày thứ 3 sáng sớm, đêm vô nguyệt sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện, cái kia ngôi cao đã không còn có lang rảo bong dáng, nhìn ra được tới những cái đó lang rảo là thật sự rời đi Vốn dĩ đêm vô nguyệt còn nghĩ cứu sống cái này tiểu lang rảo lúc sau lại đem nó còn cho chúng nó đâu, chính là lại thấy không đến chúng nó bóng dáng. Lão đại, những cái đó lang rảo rời đi. Yến Vân Sơn lúc này lại đánh một ông nước sơn tuyển trở về. Đêm vô nguyệt từ một tiếng, thuần thục đem Quy Nguyên đan cặn ngã vào chính mình trong lòng bàn tay, sống thêm chút nước sơ tuyển, đem tiểu lang rảo đầu đặt ở lòng bàn tay thượng, tiểu lang rảo cũng là thói quen như thế, bắt đầu tự động tự phát bắt đầu. Lúc này tiểu lang rảo còn không có mở to mắt. Bất quá lông tóc lại là đã làm, lông xù xù cùng mới sinh ra chó con giống nhau như lúc. Mềm mại xúc cảm, bởi vì uống quy nguyên đan nước canh, đầu lưỡi nhỏ thỉnh thoảng liếm đến đêm vô nguyệt lòng bàn tay. Đêm vô nguyệt nhìn này tiểu lang rảo tràn ngập tín nhiệm bộ dáng, một lòng đều phải hóa. Rời đi liền rời đi đi. Vật nhỏ, về sau ngươi phải đi theo ta làm ta còn là cho ngươi khởi cái tên đi, gọi là gì đâu. Ta à, trước kia dưỡng quá một cái cùng ngươi không sai biệt lắm cậu, nó kêu đại miêu là tuyết ngao cùng ngân lang hậu đại, nhưng thật ra thuần trắng sắc là ca ca của ngươi. Ngươi đâu? Như vậy tiểu một chút nhi nhan sắc nhưng thật ra hắc hắc, bằng không đã kêu mèo đen đi. Nghe đêm vô nguyệt cấp này tiểu lang rảo khởi tên, tiến Vân Sơn khệ miệng chử chửu. Lão đại, này lang rảo tên là mèo đen, này chủng loại cũng không giống nhau a. Đêm Vô Nguyệt không sao cả ngẩng đầu, vậy ngươi nói, có người kêu tinh trùng, kia hắn tinh trùng, báo cốt sao? Còn giống vậy nói ngươi, ngươi kêu Vân Sơn, vậy ngươi là Vân đâu? Vẫn là sơn đâu. Tên mà thôi, không có gì cái gọi là. Tiến Vân Sơn nghe xong đêm vô nguyệt nguy biện, phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Lão đại a lão đại, người đây là từ nơi nào học được logic, lại là làm người phản bác không được, chính là này, này đặt tên nơi nào có thể như vậy tùy ý á tưởng tượng đến về sau tiểu lang giảo trưởng thành trở thành lang giảo vương như vậy uy phong lẫm lẫm lăng giảo, sau đó lại kêu mèo đen như vậy danh nhi. Ai, lang giảo là lão đại, tùy nàng như thế nào cao hứng đi. Nếu là đãi tại chỗ còn hảo, chính là nếu là buôn ba lên nói, này mang theo tiểu lang giáo thật đúng là có chút phiền phức, chính là này tiểu lang giáo cũng không thể tổng ăn quy nguyên đang đi, vẫn là sữa mới nhất có dinh dưỡng, cuối cùng vô pháp, đêm vô nguyệt đành phải cùng Yến Vân Sơn đi bộ hành tẩu thông thả tới gần ly nơi này gần nhất thôn, hy vọng có thể tìm được bú sữa kỳ mẫu dương hoặc là mẫu nưu cho cái linh tinh. Lại qua mấy ngày, tiểu lang giáo nhưng thật ra mở to mắt, tuy rằng còn đứng không vững chắc, nhưng là sẽ rầu ngông đầy đất bò. Đêm vô nguyệt đem nó đặt ở đầu vai của chính mình, lại là có thể thông nhân tính bắt lấy đêm vô nguyệt quần áo không rớt xuống. Mà lúc này cũng rốt cuộc tới rồi phụ cận thôn nhỏ. Bởi vì khoảng cách núi lớn rất gần, cho nên cũng cũng không có quá nhiều người. Đêm vô nguyệt tìm hồi lâu rốt cuộc là dùng chút tiền bạc thay đổi một con bú sữa dương. Cũng từ thôn trưởng chỗ đó thuê ở cái này thôn xóm nhỏ một cái không chí phòng ở, thôn trưởng ra còn có kia bán dương nông hộ còn đưa lại đây một ít nô. Hảo sao? Hiện tại bởi vì vật nhỏ này toàn bộ hành trình đều bị trì hoãn hạ. Bất quá nhưng thật ra cũng không ngại ngại, vừa vặn còn có thể thể hội một phen làm nông dân cảm giác, cũng coi như là một loại gian luyện. Hơn nữa Yến Vân Sơn hiện tại mới vừa bước vào tu luyện đại môn, cũng yêu cầu củng cố một chút. Thân thể hắn tố chất nhưng thật ra đã không tồi, nhưng là nếu là có thể lại mạnh hơn một ít nói đối hắn kế tiếp tu luyện cũng càng có ích. Lão đại, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này trước đặt chân, chờ đến tiểu Lang rảo, không? Là mèo đen lại lớn lên chút có thể không cần uy mãi mới có thể rời đi. Yến Vân Sơn châm trước câu chữ hỏi, tuy rằng hắn đảo không phải không thể chịu khổ, chính là hắn càng quan tâm chính là kia gia thú trên bản đồ biểu thị địa tâm của ta. Đêm vô nguyệt nhướng mày, nhìn hắn đôi mắt hỏi, như thế nào? Không vui. Yến Vân Sơn liên tục xua tay, không, không, sao có thể chứ? Lao đại đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào? Kia còn ở kia ma kỷ cái gì? còn không chạy nhanh cùng ta cùng nhau đem này cho ngồi rửa sạch một chút à. Nếu chỉ là tầm thường lạc hôi phiêu điểm nhi lá dụng gì đem vô nguyệt một cái thanh khiết thuật là có thể thu phục nhưng là trước mắt cái này sân lại là dơ loạn bất ham, trong viện còn chất đống một ít vật liệu gỗ, chính là thoạt nhìn quanh năm xa xăm, gió thổi mưa xối đã có chút hủ bại. Hơn nữa sân phía đông nhi còn đôi một ít bùn phôi, thoạt nhìn đảo như là đã từng muốn xây nhà giống nhau. Hơn nữa sân nội cơ hồ có ba thước cao cỏ hoang, rửa sạch lên càng là khó khăn Cũng may đêm vô nguyệt cũng không phải cái sợ chịu khổ, mà Yến Vân Sơn đâu càng là khổ quán, rút thảo rửa sạch rác rưởi trực tiếp làm như là rèn luyện thân thể một loại biện pháp, nửa buổi chiều nhưng thật ra thu thập không sai biệt lắm, tiểu viện tử cũng có chút nông ra tiểu viện bộ dáng. Nay thu thập hảo sân, nay nhà ở nhưng thật ra mới lộ ra gương mặt thật, cùng thôn này mặt khác phòng ở giống nhau bùn phôi phòng ở, tam gian tiểu phòng, trung gian chính là lối đi nhỏ lại là phòng bếp, đồ vật hai cái phòng nhỏ đều là giường đất, cũng mất công qua lâu như vậy thời gian. Này gạch một phòng không lẩu, này giường đất cũng không có sủ. Chỉ là không biết này bếp còn được không thiêu. Lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào a? Tuy rằng nói Yến Vân Sơn làm như vậy nhiều năm lính đánh thuê, nhưng là cũng trước nay không quá quá này chính thức nông thôn nhật tử, nhìn này lòng bếp hắn thật là có chút ngốc. Như thế nào làm? Nay con dùng nói sao, Ngươi đi trên núi chém chút xài trở về, Ân, lại đi hỏi một chút này phụ cận nơi nào có giếng nước. Chúng ta muốn sinh hoạt dù sao cũng phải có thủy mới được. Tốt lão đại, ta đây đi trước lộng chút tuổi lửa trở về. Thấy Đêm Vô Nguyệt gật đầu, Yến Vân Sơn liền quay đầu rời đi. Đêm Vô Nguyệt đem Tiểu Lang Giảo phùng ở lòng bàn tay. "Tiểu Hắc Miêu à, Tiểu Hắc Miêu, bởi vì ngươi, tỷ tỷ ta này đem phải làm thể nghiệm một phen nông thôn sinh sống. Ngươi cần phải cho ta mau mau lớn lên, không thể uổng phí ta như vậy tận tâm tận lực chiếu cố ngươi." AO cũng không biết Tiểu Hắc Miêu có phải hay không minh bạch Đêm Vô Nguyệt ý tứ, bất quá nhưng thật ra AO một tiếng có đáp lại. Đêm vô nguyệt trong lòng cũng nhu hòa rất nhiều. Sư tôn đã từng nói qua, rèn luyện, không được đầy đủ là đi đánh đánh giết giết, đi tầm bảo sấm trận, chỉ cần trải qua không trải qua quá, có thể có điều đến độ xương được với là rèn luyện. Đêm vô nguyệt cẩn thận tính một chút, chính mình hai đời, xem như núi sâu rừng già khách quen, chính là này thâm nhập một thôn trang, học cùng một cái nông dân giống nhau sinh hoạt đảo vẫn là lần đầu tiên. Này thôn trang tuy nhỏ, chính là nhân tâm đảo cũng coi như là thuần phác. Hơn nữa này sinh hoạt thật đúng là nguyên nước nguyên mùi vị nông thôn sinh hoạt ra mới vừa tiến vào này thôn trang nhỏ liền nghe thấy gà gáy chó sủa, thậm chí cá biệt nông hộ còn dưỡng heo. Nhìn đến chính mình cùng Yến Vân Sơn vào thôn, còn có một ít hài đồng tò mò theo ở phía sau xem náo nhiệt, đãi nàng quay đầu lại đi xem, nhưng cái đó ném nước mũi tiểu hài tử còn bị dọa chạy đi tới. Phần 119 Thôn trang này tuy rằng đơn sơ chút, chính là lại làm đêm vô nguyệt cảm giác trong lòng rất là yên lặng an ổn. bất quá 15 phút Yến Vân Sơn liền đã trở lại, tuy rằng đêm vô nguyệt có làm hắn điệu thấp một ít, chính là Yến Vân Sơn vẫn là khiêng một thân cây liền đã trở lại. Đáng tiếc này làm cao dai linh khí bảo đao lăng là bị làm như dao trẻ tuổi sử, nhưng thật ra có chút đại tài tiểu dụ. Trước 192 Yến Vân Sơn lại là thiên võ thể. Lão đại, ta săn chút đêm vật, ta còn phải lại đi tranh trên núi lấy về tới. Ngươi đều săn cái gì? Ân, có hai con thỏ, sáu chỉ gà rừng, còn gặp phải một đầu đầu. Lão đại ngươi không phải thích ăn nướng bờ bờ cơ đi, chúng ta buổi tối nướng lọc thì tan đi. Đêm vô nguyệt một trận vô ngữ, chúng ta ăn xong sao. Ngươi lộng nhiều như vậy. Ngươi vẫn là trời trời tối lại lên núi đi, đừng dọa đến người trong thôn. Rốt cuộc này trong thôn chỉ là chút bình thường nông hộ, hiến vân sơn này khiêng một chỉnh cây đã trở lại, đã chọc trong thôn người mắt. Rốt cuộc nhà ai cũng không có cái nào nam nhân có thể tráng đến có thể một người kháng một thân cây xuống núi. Người bình thường đốn tuổi cũng bất quá là đem xài bổ ra đánh tan một chút nhi dọn về ra, hoặc là cùng hàng xóm vài người cùng nhau kéo dài trở về. Yến Vân Sơn cùng chính mình này là mới vừa tiến vào trong thôn người ngoài vốn là thực đáng chú ý, này lại khiêng một chỉnh cây nên ngang trở về nhà, này nếu là lại đi trên núi đem kia bắt được đến giã vật cấp bối trở về, này còn không cho những cái đó giản dị nông dân tưởng gặp quái vật đại lực sĩ A kia cũng không phải là bên, kia chính là lục A, lục tuy rằng không hung mãnh. Chính là kia tốc độ tại đây trong rừng lại cũng không phải cái. Có thể kháng được thụ, bắt được được lộc, này ở bình thường nông hộ trung gian nhưng không phải thích đáng thành dị loại. Bất quá này có sức lực hán tử lại là thực chịu các tiểu cô nương thích. Tiến Vân Sơn gãi gãi cái óc, cũng hậu chi hậu giác biết chính mình làm có chút qua. Vốn dĩ hắn làm lính đánh thuê, này thân thể tố chất liền phải so bình thường thành niên nam nhân muốn tốt hơn rất nhiều, mà này từ hắn tu luyện vào môn. Ở chính mình thân thể cốt cách nội hiểu được tới rồi kia cái gọi là nguyên có thể lúc sau, hắn liền cảm giác chính mình quanh thân một thân nhẹ nhàng, giống như mỗi ngày đều có sự không song sức lực, thả trong thân thể năng lượng một ngày so với một ngày càng tràn đầy. Hắn thực hưng phấn, là cái nam nhân một sớm được đến loại này lực lượng cái nào không nghĩ biểu hiện một phen, chính là hiện tại không có ngoại địch cũng không cần chém giết, hắn này ở trong thân thể tiêu gào đều mau nổ mạnh lực lượng không chỗ thi triển, không có biện pháp đã bị hắn dùng đến nảy mặt trên. lão đại. Ta sai rồi, ta chính là, chính là cảm giác trong thân thể này giống như có sự không song kính nhi, này có phải hay không chính là hiểu được đến kia nguyên có thể lúc sau hiệu quả a. Đêm vô nguyệt sửng suốt, nguyên có thể vào thể có này hiệu quả nàng như thế nào không biết. Giao nhớ trước đây nàng sơ sơ hoàn thành nguyên có thể vào thể thời điểm cũng bất quá là thân thể càng nhanh nhạy phản ứng tốc độ càng mau một ít thôi, siêu cường thân thể nhưng đều là nàng một chút ngược ra tới. Gì? Hồi tưởng khởi Yến Vân Sơn nguyên có thể vào thể thời điểm giống như đích sắc cùng nàng không giống nhau. Nàng lúc ấy chính là ra một thân sú hàn với mỡ, chính là ngày đó Yến Vân Sơn cũng không có như thế đặc thù, lúc ấy bởi vì lang giảo sự nàng cũng không lo lắng, hiện tại ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy quái dị thực. Đêm vô nguyệt đi đến Yến Vân Sơn trước mặt, rôi ngón tay đầu, nơi này chọc chọc nơi nào xoa bóp, Không tồi, cơ bắp tuy rằng thoạt nhìn không hiện. Chính là nàng chỉ là thoáng đụng vào tại đây loại ứng kích phản ứng hạ hắn cơ bắp lại là có một cổ lôi đình vạn quân lực đạo phản chấn đến đêm vô nguyệt trong tay. Đêm vô nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng chạy về chính mình nhà ở, đã ở kia không được núp đích, chờ. Trở lại nhà ở, đêm vô nguyệt chợt lóe thân liền tiến vào Hồng Hoang Thiên, lúc này Hồng Hoang Thiên đã sớm xuất hiện sơn xuyên xuống nước, mà nàng còn lại là ở trong đó một cái trên ngọn núi mở ra một cái thuộc về chính mình tàng thư kho. Bên trong đều là nàng ở Phù Tâm trên đảo nhìn đến quá cảm giác hữu dụng thú vị bản đơn lẻ. Mà Phù Tâm đảo nội đã sớm bị Đông Ly vị Ương đổi thành phó bản. Không có biện pháp, hắn Ngoan Nguyệt coi trọng thư, kia khẳng định là phải dùng nguyên kiện a, đến nội vị Ương cùng mặt khác đệ tử, có thể nhìn đến vết tay vốn là không tồi, còn có cái gì tư cách chọn. Mà đêm Vô Nguyệt sở dĩ như vậy cấp, chính là nàng đột nhiên nhớ tới nàng đã từng ở một quyển tu chân dị văn nhìn đến quá có quan hệ thiên võ thể đi lại. Thiên võ thể, bẩm sinh võ thể, Này thể thích võ, thân bô cấu, tức gân tức lạc toàn nạp tàng nguyên có thể với nội, này lực tráng thay vì võ giả nhưng thành thần cũng Đại ý chính là có được tiên tiên võ giả thân thể người, hắn bản thân thân thể tố chất muốn xa so người khác càng mạnh mẽ, nếu là nói người thường tu luyện lúc sau khởi đan điền có thể cất chứa nguyên có thể, lấy cung tự thân tu luyện, nhưng mà này thiên võ thể có thể nói là toàn bộ thân thể chính là một cái đại đan điền, mỗi một tức làn da dưới đều có thể so với người thường giống nhau có thể cất chứa nguyên có thể. Thả loại này thiên võ thể một khi mở ra, tốc độ tu luyện chính là người thường mấy lần, khuyết điểm chính là yêu cầu đại quy mô linh khí tới bổ khuyết. Bất quá cũng may thiên võ thể thân thể sẽ tự động tự phát hấp thu linh khí lấy cung cấp ngày thường chi cần cùng với thăng cấp chi dùng. Đêm vô nguyệt nghĩ tới phía trước nàng lần thứ hai nhìn thấy Yến Vân Sơn thời điểm, bị đế tôn đông ly vị ương một tay háo phong sốc bay đến trên tường đi kia tường thành đều bị tạo ra cái đại lỗ thủng chính là hắn là không có việc gì người giống nhau. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy người này thật là kháng đánh, hiện tại đổi cái góc độ suy nghĩ làm sao không phải biểu lộ hắn thân thể cường hành. Phải biết rằng kia chính là đế tôn A, đế tôn tức giận dưới công kích còn không có đánh chết hắn liền đủ để thuyết minh hết thảy. Rồi sau đó, nàng giáo thủ hắn tu luyện nhập môn lúc sau, thân thể hắn cũng không gặp bài tiết ra bất luận cái gì tạp chất hoặc là ô trọc. Kỳ thật đây cũng là thân thể hắn bản thân cũng đã là thuần tịnh căn bản bài tiết không ra bất luận cái gì bã tạp chất, thiên võ thể, cũng không phải là nói chơi. Liên ở vừa rồi, nàng cái này phân thần cảnh người chọc chọc hắn cánh tay xem lại là bị bắn mở ra, nàng càng là dùng sức kia bắn ra tới lực đạo cũng là càng lớn. Lúc này đêm vô nguyệt đã hoàn toàn xác định Yến Vân Sơn chính là này trong truyền thuyết ngàn vạn giảm cũng ra không được một cái thiên võ thể. Thiên võ thể A, tuy rằng tu luyện đơn giản thăng cấp khó khăn, chính là nếu là tu luyện thích đáng, kết quả thực chính là bồi dưỡng một người hình có tư duy nhưng tự hỏi đại sắc khí. Bất quá bao lớn trả giá đều tuyệt đối giá trị đến. Đêm Vô Nguyệt lúc này thật là vô cùng may mắn chính mình lúc trước một niệm chi nhân giúp hắn, nếu không, này thiên võ thể như thế nào sẽ trở thành chính mình cấp dưới, này nếu là chính mình tu luyện cũng ít nhất có thể trở thành một phương du hiệp đại năng chính là khai tông lập phái cũng không phải người si nói mộng. Chính là hiện tại đâu, hiện tại người này là thủ hạ của hắn. Nay liền xem như nàng người. Loại này ngoài ý muốn chi hỉ không thể nói khó chịu a. Đêm Vô Nguyệt đem bản đơn lẻ phóng hảo, lát mình rời đi Hồng Hoang Thiên. Đương nàng đi ra khỏi phòng thời điểm, quả nhiên Yến Vân Sơn còn thành thành thật thật đứng ở trong viện, tuy rằng không rõ đêm vô nguyệt vì cái gì làm hắn đứng ở kia bất động, bất quá hắn lại vẫn là thành thành thật thật phục tùng. Nhìn thấy Yến Vân Sơn, đêm vô nguyệt cười. Chúc mừng ngươi, ngươi là thiên võ thể chuyện này Yến Vân Sơn có quyền lợi biết được. A, cái gì là thiên võ thể, lão đại, ta không hiểu lắm. Ngươi không hiểu là bình thường, nếu không có ta trong tay không có kia bản đơn lẻ nói, ta cũng không biết. Thậm chí này trên đại lục rất nhiều tông phái trưởng môn cũng không biết. Đêm vô nguyệt cười ha hả nhìn Yến Vân Sơn, rất là vừa lòng. kia ta, ta, này thiên võ thể, là hảo vẫn là hư. Đương nhiên là hảo, bằng không ta làm cái gì cười như vậy vui vẻ a Yến Vân Sơn ngượng ngùng gãi gãi đầu, thầm nghĩ cũng đúng vậy, bằng không láo đại nơi nào sẽ như vậy vui vẻ. kia láo đại, ta, ta muốn như thế nào tu luyện a này thiên võ thể có phải hay không rất lợi hại. Ta phải bao lâu thời gian mới có thể cùng lão đại ngươi giống nhau lợi hại? Đêm Vô Nguyệt nhìn hắn cười thân bí, "Ừm, ngươi tu luyện rất đơn giản, chỉ là yêu cầu ăn rất nhiều khổ. Đến nỗi cùng ta giống nhau, liền xem ngươi nỗ lực, có lẽ có thể vượt qua ta cũng nói không chừng a." "Chịu khổ ta không sợ lão đại, một chút không sợ, chỉ cần có thể tăng trưởng thực lực có thể trở thành đối lão đại hữu dụng người, lại nhiều khổ ta đều ăn đến." Yến Vân Sơn ánh mắt kiên định mà nhìn Đêm Vô Nguyệt bảo đảm. Đêm Vô Nguyệt cười hắc hắc, "Hảo a, Ngươi tu luyện chủ yếu vì thân thể tu luyện, đơn giản tới nói chính là làm thân thể của ngươi trải qua không dán đoạn đấm đánh tựa như rèn binh khí giống nhau. Thông tục điểm nhi giảng chính là không ngừng bị đánh, càng la tấu tàn nhẫn, ngươi trưởng thành cũng liền càng nhanh. Trừ bỏ bị đánh cũng muốn dùng mặt khác phương pháp áp bức ra người thân thể cực hạ, lại cực hạ. Tiễn Vân Sơn lúc này thật là dở khóc dở cười, đích xác cái này phương pháp tu luyện lại là rất đơn giản, cũng sát thật thực khổ. Chính là nếu là có thể biến cường, ai chút đánh lại cũng là đáng giá. Hảo, hôm nay liền thả thôi, ngươi cũng tiêu hóa tiêu hóa này tin tức, đãi ngày mai liền phải bắt đầu huấn luyện. Ngươi đi trước múc nước đến đây đi. Là, lão đại. Đại Yến Vân Sơn dẫn theo thùng nước rời đi, đêm vô nguyệt cũng bắt đầu tại đây trước cửa sau hẻ tìm kiếm mở ra. Trong phòng này nhưng thật ra còn có hai cái lu nước to, cao một chút liền dùng tới thịnh thủy, này luôn một chút chờ Yến Vân Sơn trở về khiến cho hắn đem này dọn ra đi dùng làm huấn luyện dùng đi. Nói là bị đánh mới có thể tiến bộ, chính là tại đây tiểu Sơn thôn bị đánh cơ hội chỉ sợ cũng không nhiều lắm đi khiêu khích loại sự tình này cũng làm không tới đêm vô nguyệt nghĩ tới chính mình tiếp trước huấn luyện thời điểm đồ vật bao cát cọc gỗ từ từ đều là ngược thân thể một đại vũ khí sắc bén mấy thứ này nhưng thật ra có thể làm chút tới dùng tạm thời trước ứng phó quá mèo đen có thể ăn thịt thực một đoạn này thời gian lại nói lang dảo thua khuyến khoa cùng cầu giống nhau ấu tiểu cầu dạ dày là không tốt căn bản tiêu hóa không được căn thịt chỉ có thể dựa vào sữa mẹ hoặc là đại nhũ tới ứng phó Đại hai tháng về sau liền có thể ăn chút thịt cháo. Đêm vô nguyệt sờ sờ trong lòng ngực mèo đen, ai, nếu là chỉ có ta chính mình nói, ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi khế ước rồi sau đó mang ngươi tiến vào hồng hoang thiên, chính là ngươi tồn tại yến vân sơn là biết đến, tổng không thể làm ngươi liền như vậy hư không tiêu thất đi, ngươi hiện tại lại quá tuổi nhỏ, tổng phải đợi ngươi lại lớn lên một ít mới có thể chịu nổi khế ước chi lực. Tiểu Hắc miêu A, ngươi cần phải mau mau lớn lên. Trong lòng ngực Tiểu Hắc miêu Ngao ôm một chút ngáp một cái không biết sầu Hoa ở đêm Vô Nguyệt trong lòng ngực tiếp tục ngủ, nhìn bộ dáng này là hoàn toàn đem đêm Vô Nguyệt đương ngủ ngủ. Bên này Yến Vân Sơn dẫn theo thùng nước ra cửa ngõ nước, đụng phải một ít người trong thôn, các nam nhân nhìn đến hắn nhưng thật ra đều tránh mà xa chi, đại cô nương tiểu tức phụ nhi nhưng thật ra cô ý vô tình hướng hắn trước mặt nhi thấu. Đại ca ngươi họ gì? Một cái lá gan đại quả táo mặt cô nương lại là trực tiếp tiến đến Yến Vân Sơn trước mặt. Yếm nhìn đến ngươi khiêng kia nguyên cây thụ đã trở lại, ngươi thực sự có cầm sức lực. Bọn em thôn nhi nhất có sức lực đại ngư đều so ra kém ngươi. Tiến Vân Sơn không biết nên như thế nào đáp lời, lúc này lại là vạn phần bội phục đêm vô nguyệt, nếu là hắn thật sự khiêng kia con ngồi trở về còn không chừng cái dạng gì đâu. Kia quả táo mặt nữ tử thấy hắn không đáp lời cũng không nổi trí, ít nhất không đuổi nàng đi à. Trước 193 gọi ta niệm nguyệt công tử. Đại ca ngươi cùng ngươi muội tử sẽ ở bọn em thôn nhi thường trụ sao. Ngươi gì thời điểm còn đi trên núi khiêng đầu gỗ, tiêm, tiêm sẽ thiêu trà. Đến lúc đó đi giao lộ cho ngươi đưa trả đi. Lúc này Yến Vân Sơn đã đánh hảo hai số nước, nghe xong cô nương này lời này một tay dẫn theo một cái trốn cũng dường như chạy như bay trở về thuê chủ sân. Đã trở lại. Đêm vô nguyệt nhìn đến Yến Vân Sơn trở về chào hỏi, đồng nhiên nàng nhìn đến Yến Vân Sơn phiêu lóe ánh mắt nhi còn có kia đỏ bừng mặt. Ha ha, ngươi đây là bị cô nương đuổi. Bị cao trắng. Đêm vô nguyệt môi nói một câu, Yến Vân Sơn mặt liền nhiều hồng một phân. Cao lớn thu kệnh hán tử lúc này lại là sắc mặt bỏ bừng, không được tự nhiên ngón chân đầu cũng không biết để chỗ nào rồi. Tiến Vân Sơn cũng không biết vì cái gì đem vô nguyệt treo gẹo chính mình, khiến cho chính mình như vậy xấu hổ. hắn cũng thành quá ra à, tuy rằng thê tử nhi tử đều đã chết, chính là hắn cũng không phải kia lăng đầu thanh đại tiểu hòa tử. hắn đều ba mươi mấy người, ở một cái hai mươi không đến tiểu cô nương trước mặt nhi ngượng ngùng cái gì. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, Tiến Vân Sơn đem này nguyên nhân quy kết vì đêm vô nguyệt là hắn lão đại. Cho nên hắn mới ngượng ngùng. Phần 120 Lão đại, ngươi cũng đừng dễ cất ta. Ta, ta đi đem kia con mồi lộng trở về đi. Trời tối lại trở về nói xong liền chạy. Đêm vô nguyệt nhìn hắn bóng dáng sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc là ôm nghèo đen cười ha ha lên, này đến Vân Sơn quen thuộc lúc sau mới phát hiện, hắn tính tình này còn đỉnh hảo ngoạn, khắc còn hảo. Một thiết kế đến nam nữ việc liền xấu hổ cùng cái gì dường như, rất là thú vị. Cơm chiều qua đi. Đêm vô nguyệt đem nàng thừa dịp đến Vân Sơn đến sau núi quân vắc con ngồi thời điểm họa cọc gỗ bản vẽ đưa cho Yến Vân Sơn. Lão đại đây là cái gì? Thoạt nhìn cùng cái người gỗ dường như, nhưng là lại không phải rất giống. Đây là một nhân cọc, ngươi đi tìm thợ mục, dựa theo cái này là một cái cọc gỗ đặt ở chúng ta trong viện, Ngươi ngày thường liền ở trong sân liền chơi cái này, tùy ý chơi, không có quy tắc loạn đánh bị đánh mới nhiều. Yến Vân Sơn không để bụng, hắn cũng không cho rằng như vậy cái thoạt nhìn hình thù kỳ quái cọc gỗ có thể tấu đến hắn. Hắn lại không ngốc, này cọc gỗ là chết, chính là hắn lại là sống á nhưng mà ba ngày sau, hắn lại là không hề như vậy suy nghĩ. Lúc này hắn thật là cảm giác được toàn bộ cánh tay cùng phía sau lưng đều giống như không phải chính hắn giống nhau. Hắn thật không nghĩ tới lão đại họa ra tới làm thợ mục làm được cái này cọc gỗ lợi hại như vậy, cái này là thật sự phục. Ở đêm vông nguyệt cùng Yến Vân Sơn tại đây Tiểu Sơn thôn chiếu cố Tiểu lang giảo ngược Yến Vân Sơn thân thể thời điểm. Khoảng cách cái này Tiểu Sơn thôn gần nhất thành trì thân bên trong thành đa bảo cắt chi nhánh. Một bộ thanh y Tô Niệm Nguyệt lại là lật xem xuống tay phía dưới sổ sách. Mà bên cạnh hắn, một cái đỏ thâm quần áo nửa che nửa lộ, mềm mượt ngồi ở mỹ nhân trên giường ôm tiểu hồ lô uống rượu, Yến Trọng Lâu tức giận nói: "Cha hảo không ta đại đương gia, đế tôn đại nhân." Tô Niệm Nguyệt cũng chính là Đông Ly vị ương đầu không dương mắt không mở to nói một câu, "Gọi ta Niệm Nguyệt công tử." Nói xong giơ tay, chỉ nghe đinh một tiếng, Yến Trọng Lâu trong tay tiểu hồ lô liền phá một cái lưu viên động, từ kia cửa động sáng trong rượu chảy xuống dưới. Giải hắn một thân. Đây là trừng phạt, lại kêu sai, năm nay ngươi liền đừng tưởng lại uống vô hoan ngưỡng rượu. Ai ai ai, đừng rơi a, ngươi biết đến, ta là vô rượu không thành hoan, ngươi này đem ta trong lòng hảo đều cho ta cướp đoạn, tiểu tâm ta bỏ gánh không làm. Thứ nói xong nạo kiều quay đầu không xem hắn, chính là giây lát vẫn là nhanh chóng quay đầu tới, thật cẩn thận nghiêng tiểu hồ lô, sợ nơi này dư lại rượu cũng đều lẩu không có, một bên sửa sang lại ngoài miệng một bên đều đáng tiếc. Đây chính là đế tôn đại đồ đệ vô hoan sản xuất rượu à, này Đông say chính là hắn yêu nhất, rượu liệt phía trên nhưng là ngủ một giấc liền hảo sẽ không thương thân, nhất thích hợp hắn loại này ngẫu nhiên muốn mượn rượu tới sầu người. Nửa ngày đều không thấy đông ly vị ương phản ứng chính mình, Yến Trọng lâu trong mắt vừa chuyển du cười xấu xa nói, này niệm nguyệt công tử tên này lấy tự ý gì à? Chẳng lẽ là tưởng niệm người nào đó ra ngoan nguyệt? Đông ly vị ương vừa nhấc đầu, liền ở Yến Trọng lâu cho rằng chính mình lại phải bị tấu thời điểm. Lại thấy đông ly vị ương môi mỏng một hiên lộ ra cái làm kia bách hoa đều xấu hổ không dám khai tươi cười. Ngươi trung quy thông minh một hồi. Gì? Tiến trọng lâu chớp mắt hai cái. Những lời này xác định không phải ở tổn hại ta. Hảo, ta tìm đọc xong rồi, năm nay thu vào chỉ so năm trước nhiều gia tăng rồi mười vạn tinh thạch, lấy ngươi trình độ, không nên như thế. Nhìn đông ly vị ương mặt, tiến trọng lâu cũng thu hồi cợt nhà bộ dáng Ngươi biết đến, nhà ta lão nhân làm ta tiếp quản trong nhà sinh ý. Trả lại cho ta định rồi nhiệm vụ, không kiếm được những cái đó tiền không bỏ qua. Ha ha, là một cái nghiệt trùng tổng phải có điểm nhi giá trị lợi dụng mới hảo, bằng không còn không biết hắn đem ta bán được cái nào nữ tu trong ổ chăn đâu. Yến Trọng Lâu nói lời này trong ánh mắt cũng hiện lên cô đơn. Đông ly vị ương thấy vậy cũng là trầm mặc một chút, đối với Yến gia sự hắn đều biết được. Đương đại Yến gia chủ cũng chính là Yến Trọng Lâu phụ thần, cực kỳ không mừng Yến Trọng Lâu cái này hữu phu nhân sở sinh con thứ hai. Nhưng là một bên hạ thấp bại xích Yến Trọng Lâu lại còn muốn lợi dụng hắn tới kiếm tiền gắn bó toàn bộ Yến gia sinh tồn, thật là quá không biết xấu hổ. Hắn không có quyền can thiệp ngươi. Yến Trọng Lâu chợt cười một chút, này tuy cười tuyệt mỹ dường như trong nháy mắt có một loại bách hoa nở rộ cảm giác. Vị ương, ý của ngươi là không phải ta là người che chở người Akeo Nô liền cảm tạ công tử Gia Lạc. Nói xong còn tiện hề hề cọ đến đông ly vị ương trước mặt, ra vẻ nữ nhân giống nhau tiểu kiểu, kiểu tay hoa lan. Tuy rằng trong lòng biết yến trọng lâu lúc này thuần túy chính là ở ghê tởm chính mình treo gẹo chính mình, chính là đông ly vị ương cũng chịu không nổi hắn cái này. Được rồi, ngươi mau đem ngươi này ra cho ta thu hồi tới, giống bộ dáng gì. Yến trọng lâu quả nhiên một giây đồng hồ biến đứng đắn. Hừ, thật đúng là cái thấy sắc quên bạn, trước kia như vậy đậu ngươi ngươi đều chỉ là chừng ta liếc mắt một cái không nói cái khác. Hiện tại có nhà ngươi tiểu nguyệt nguyệt, liền cái vui đùa đều không cho ta khai, thiết, thật là không kính. Đông ly vị ương dương mắt chừng, yến trọng lâu tiếp xúc đến hắn ánh mắt nhi lập tức không dám nói cái gì nữa. Nói cái gì à? Này khai khai không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui lủa còn hành. Này vạn nhất nếu là chọc mau nhưng làm sao? Ngẫm lại đã từng hắn chính là chọc mau quá một lần, kết quả bị lệnh cưỡng chế làm một tháng thợ mỏ khai thác kia tinh thạch vạn. Tưởng kia một tháng cơ hồ đều đem hắn này tuấn tú mặt đều cấp phơi sắp chốc ra, hắn nhưng không muốn lại đi một hồi. Ra đem bàn long chỉ cho nàng. Cho ai? Tiểu Nguyệt Nguyệt. Ngươi không nói giỡn đâu đi ngươi. Ngươi, ngươi, như thế nào không nói một tiếng liền cho nàng à nàng có biết hay không thứ này đại biểu ý nghĩa a Ta chưa nói. Đông ly vị ương bình tĩnh nói một chút, bất quá ta nói cho nàng rất quan trọng có thể đại biểu ta. Mới vừa nghe một cái ta chưa nói bị hoảng sợ yến trọng lâu sau khi nghe thấy một câu này một lòng mới xem như rơi xuống đất. Ngươi nói chuyện có thể hay không không lớn thở giấc à, làm ta sợ muốn chết, ngươi nói ngươi cái gì đều không nói. Kia cô gái nhỏ nếu là đem kia bàn long chỉ cấp ném hoặc là tặng người làm sao bây giờ? Kia bàn long chỉ chính là có thể đại diện toàn quyền ngươi, nếu là bị kẻ xấu sử dụng hậu quả không dám tưởng tượng. Ta đồ vật, ngoan nguyệt mới sẽ không vứt bỏ, càng sẽ không tặng người." Đông Ly Vị Ương đắc ý nói, bởi vì là ta cấp. Yến Trọng Lâu trực tiếp vui vẻ, cũng không biết là bị khí cười vẫn là như thế nào. Nhìn như vậy mỹ tư tư Đông Ly Vị Ương, Yến Trọng Lâu trong lòng kỳ thật là cảm tạ đêm vô nguyệt. Là nàng làm cái này cường đại rồi lại làm người đau lòng nam nhân rốt cuộc từ kia thanh linh thần đàn thượng đi xuống tới, sẽ sinh khí cũng sẽ cười, rốt cuộc trở thành một cái có máu có thịt người mà không hề là từ trước cái kia chỉ nghĩ trở lại vân hoang đi báo thủ cường đại máy móc. Ngao, ngao, ngao nga thời gian thực mau, đảo mắt đã vượt qua hơn một tháng, tiểu hắc miêu đã từ phía trước so bản tay lược lớn hơn một chút trưởng tới rồi cánh tay như vậy đại. Nó đang ở vây quanh đánh cọc gô yến vân sơn ngao ngao ngao kìa, tựa hồ là tự cấp hắn cố lên chợ uy giống nhau. Lúc này mèo đen đã dần dần từ bỏ sữa dê, món chính ăn thịt cháo, bình thường cũng có thể ăn chút lát thịt, tiểu gia hỏa trên người da lông cùng hát xa tanh dường như, du hắc tranh lượng, trong thôn người ai thấy đều nói đêm vô nguyệt dưỡng một con hảo cẩu, đêm vô nguyệt đối này chỉ cười không nói cũng không có đi cùng bọn họ nhiều làm giải thích, rốt cuộc đãi không được bao lâu liền rời đi không phải sao. Này đó thời gian, Yến Vân Sơn thân thể tố chất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở tăng lên Đánh cọc gỗ liên tục đánh một buổi sáng đều không mang theo thở dốc nhi. Bởi vì mỗi lần đóng cọc đều là trần trụi thượng thân, tại đây hơn một tháng huấn luyện chung, yến vân sơn trên người cơ bắp càng thêm rõ ràng, ngày thường xem không lớn ra tới, chính là đóng cọc thời điểm lại có thể xem cái rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì này, này trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ nhi mỗi khi trải qua đêm vô nguyệt thuê trụ tiểu viện nhi đều sẽ cố ý vô tình nhìn trong viện, nhìn hay không có thể nhìn thấy cái kia tiểu mạch màu da làm các nàng nhìn mặt đỏ tai hồng kẻ cơ. Bắp. Đêm vô nguyệt mỗi khi lúc này đều sẽ thực thức thời trở lại trong phòng cho các nàng đằng ra tới không gian cùng địa phương Nhi. Tả hưu trong thôn người đều cho rằng các nàng là huynh mội, rốt cuộc tuổi ở chỗ này. Đêm vô nguyệt không giải thích cũng không thế nào cùng trong thôn người tiếp xúc, nhưng thật ra Yến Vân Sơn, bởi vì mỗi ngày yêu cầu đốn tuổi đi săn múc nước, cùng trong thôn người có chút giao lưu. Đêm vô nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ lăng nhìn ngoài cửa sổ, cái kia quả táo mặt danh gọi Thúy Nhi cô nương lại tới nữa. Cô nương này chính là này đó cô nương trung lá gan lớn nhất đối Yến Vân Sơn thích nhất người. Nàng ra ra chính là thôn trưởng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tổng cũng không thể trực tiếp đuổi đi nhân gia đi. Húng chi, mỗi ngày xem Yến Vân Sơn bị này đó cô nương liền khí mang treo cận mặt đỏ thay hồng bộ dáng cũng rất có thú. Yến đại ca, ngươi như thế nào không để ý tới yêm? Ngươi khát không khát? yêm thiêu trà, chỉ cho ngươi uống. Yến Vân Sơn tựa hồ đem khí đều rơi tại trên có gỗ, hôm nay đánh nhất mánh. Chính là tuy là này phanh phanh loạn tưởng thanh âm cũng không dọa lui Thúy Nhi. Đêm vô nguyệt cười lắc lắc đầu, đem lực chú ý một lần nữa thu hồi tới tay thượng trận pháp thượng. Tuy rằng không có đế tôn đông ly vị ương chỉ đạo nàng căn bản không hiểu như thế nào suy đoán. Chính là nàng liền tính là bối cũng muốn đem này đổ cấp bối xuống dưới. Hơn nữa này một tháng nàng một con liền nhìn chằm chằm tam trương đồ xem, đều là nhất giản dị cấp thấp ngăn trận pháp, thật đúng là đừng nói, tuy là sẽ không suy đoán. Nhưng là luôn là như vậy nhìn chầm chầm xem lại là cũng chậm rãi nhìn ra chút môn đạo, cũng có thể thử thiết trí một vài. Trước 194 khế đước mèo đen, rời đi. Cơm chiều thời điểm rốt của cơn chịu không nổi Yến Vân Sơn mở miệng hỏi đêm vô nguyệt. Lão đại, chúng ta khi nào mới có thể rời đi? Nhìn Yến Vân Sơn khổ qua mặt, đêm vô nguyệt liền cảm giác một trận buồn cười. Như thế nào? Chịu không nổi. Ta xem Thúy Nhi liền khá tốt ta, quả táo mặt cũng ái cười, lá gan đại còn rất có dũng khí theo đuổi hạnh phúc Đêm vô nguyệt càng nói, Tiễn Vân Sơn mặt càng hắc, hắn thật không nghĩ thừa nhận cái này hơn một tháng tới lấy nói móc treo gẹo hắn làm vui thú người là hắn ngàn trọn vạn tuyển chính mình thừa nhận lao đại. Còn hỏi có thể hay không chịu được, thử hỏi ai có thể chịu được gã kia Thúy Nhi, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm Nhi tới tiểu viện Nhi đưa tin, chứng mắt một đôi mắt to đôi mắt đều không nháy mắt nhìn hắn. Nếu là này Thúy Nhi nếu là hắn thê đến vẫn là thôi, còn có thể nói một câu tiểu phu thê cảm tình hảo nùng tình mật ý chính là mấu chốt là hai người cái gì quan hệ đều không có a một cái chưa xuất các cô nương, liền như vậy nhìn chằm chằm nam tử xem, này hắn thật sự chịu không nổi. Này Thúy Nhi tuy rằng nói đối chiếu trong thôn mặt khác cô nương diện mạo thượng còn xem như tốt hơn một ít, chính là lại cũng có thể mặt không đổi sắc ngay trước mặt hắn hành nước mũi, xong rồi không rửa tay trừ. Tiếp bắt lấy bắp bánh bột ngô gặm, thậm chí còn dơ kia hư hư thực thực dính nước mũi bắp bánh bột ngô đưa cho chính mình làm chính mình cũng ăn. Trời biết ngay lúc đó hắn có bao nhiêu tưởng phun a. Lão đại Ngươi cũng đừng lấy ta treo đùa, lại như vậy đi xuống, ta phải kêu nàng cấp bước đi lên rồi. Ha ha a, hảo hảo, không đùa ngươi, ngươi a, lập tức là có thể giải thoát rồi. Nghe xong lời này, Yến Vân Sơn hai mắt tinh lượng nhìn đêm vô nguyệt, lao đại chúng ta phải đi. Đương nhiên, hiện tại kia cọc gỗ đã không thể thỏa mãn ngươi, mèo đen cũng có thể ăn thịt thực không cần lại ăn sữa dê, chúng ta không đi chẳng lẽ còn đại ở chỗ này chờ ăn tết sao. Vì mèo đen chúng ta đã ở cái này thôn nhỏ chậm trễ hồi lâu thời gian, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Phía trước bởi vì mèo đen thân thể yếu đuối không có biện pháp thừa nhận được khế ước chi lực, hiện tại dưỡng nó không hưởng chuyện này, hơn nữa ta cũng có thể cùng nó khế ước. Khế ước? Lão đại, ngươi, ngươi, ngươi là ngự thú giả? Tiễn Vân Sơn nói lời này phanh lập tức đứng lên, đứng trên mặt đất xoay vài vòng, đều khó có thể thư giải hắn trong lòng khiếp sợ. Đêm Vô Nguyệt nhíu mày, như thế nào? Khó có thể tin. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Nhưng, nhưng đó là trong truyền thuyết người A, liền tính là đế tôn ta cũng may mắn gặp qua vài lần, chính là ngự thú giả ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống. Phúc, đêm vô nguyệt này trong miệng canh là trực tiếp bị phun đi ra ngoài. Cái này kêu cái nói cái gì, tuy rằng cũng không gì khuyết điểm lớn, chính là này như thế nào nghe như vậy biệt nữ A. Phần 121 Ngay ngắn ngươi đã giật mình, vậy lại giật mình một hồi đi, nói lên đế tôn, ta còn không có nói cho ngươi. Ta sư xuất vị ương cung, ta là đế tôn đồ đệ. Tiễn Vân Sơn nghe xong những lời này sửng sốt, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây những lời này rốt cuộc là ý gì. Lão đại, người nói thật đâu? Không nói dỡ đi, sao có thể ác thật là chính là nhìn đến đêm vô nguyệt cười tủm tỉm bình tĩnh bộ dáng hắn biết đêm vô nguyệt là đang nói thật. Đợi chút đợi chút, ta phải tiêu hóa trong chốc lát Tiễn Vân Sơn đỡ chán, này tin tức lượng quá cường đại trong khoảng thời gian ngắn cảm giác đầu đều tạc, hắn đến hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa mới được. Ngươi chậm rãi tiêu hóa đi, ta trở về ngủ. Chờ hạ nhớ rõ đem chén rửa sạch. Tuy rằng ngày mai liền đi, bất quá cũng muốn thu thập sạch sẽ, tóm lại là chúng ta đái quá địa phương. Nói xong liền ôm tiểu Hắc Miêu trở về chính mình nhà ở, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, này khế ước linh thú chính là đại sự, mặc kệ là linh thú vẫn là ngự thú giả đều yêu cầu cường đại tinh thần lực tới chống đỡ, tuy rằng nàng tự xưng là tinh thần lực hơn người, nhưng cũng là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi tinh thần. Không chỉ có nàng là Tiểu Hắc Miêu cũng là như thế. Đêm vô nguyệt là ngủ thoải mái một đêm mộng đẹp, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy Yến Vân Sơn kia đại đại quần thâm mắt liền biết hắn đây là một đêm không ngủ, trong lòng biết là này hai cái tin tức quá mức khổng lồ. Lão đại hảo Yến Vân Sơn cái này lại nhìn đến đêm vô nguyệt trong lòng tự ti lại toát ra tới, hắn thậm chí không biết đem chính mình tay chân phóng tới nơi nào. Trước mắt người này không chỉ có là thực lực cường đại tu sĩ, vẫn là cả cái đại lục đều khó gặp ngự thú giả. Hơn nữa vẫn là từ ngày đó cung giống nhau vị ương cung ra tới, là cái kia toàn bộ đại lục tất cả mọi người muốn nhìn lên thiên thần giống nhau nam nhân đệ tử. Tuy rằng đêm vô nguyệt cái gì cũng không có làm, chính là Yến Vân Sơn lại vẫn là cảm thấy nàng khí chàng ngoại phát, trên người có hắn cả đời cũng tu không ra khí độ, kia trái tim càng là hèn mọn. Đêm vô nguyệt thấy vậy thật là không biết là nên khí hay nên cười. Vốn dĩ thói quen độc lai độc vãng nàng nghị thu một tiểu đệ. Trải qua này, mau hai tháng ở chung cũng coi như là chân chính thăm dò hắn tính nết cũng thật sự muốn đem hắn thu làm người một nhà mới nói cho hắn này đó. Đến nỗi chuyện khác, trừ bỏ Đông Ly vị ương nàng cảm thấy trăm phần trăm tín nhiệm bên ngoài, cho dù là chính mình phụ thân đêm thanh minh nàng cũng sẽ không nói cho. Mà này hai cái sự cũng là làm hắn trong lòng có cái chuẩn bị, cũng càng là hy vọng có thể giúp hắn đắp nặn một chút tự tin, rốt cuộc lao đại của mình bối cảnh thâm hậu không phải càng hẳn là tự tin sao? Lại không nghĩ rằng này dâu sồn lại là có rún rất nhiều. Này cùng đêm vô nguyệt kỳ vọng chính là tương đi kha xa. Như thế nào? Biết ta là đế tôn đồ đệ cũng không biết như thế nào cùng ta ở chung. Ngươi chính là ta tiểu đệ, hẳn là Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc, liền ít như vậy chuyện này liền thành như vậy bộ dáng. Ta Yến Vân Sơn lúng ta lung túng, không biết nên như thế nào phản bác. Ta nếu là ngươi lúc này tưởng sẽ là, ta lão đại muốn thực lực có thực lực muốn hậu trường có hậu đại khẳng định có thể giúp ta báo thù, chỉ cần ta thành thành thật thật đi theo nàng. Là có thể đủ cùng nhau biến thành cường giả, báo thù cũng hảo, đứng ở đại lục đỉnh cũng thế, đều không nói chơi, ta sẽ bút cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, mà không phải cùng ngươi như bây giờ, dường như sợ đắc tội ta giống nhau có rú nút nhát, một chút đều không có ở trong sân đóng cọc giờ tí chờ tự tin cùng. Hào hùng, phải biết rằng, ngươi là thiên võ giả, chỉ cần có cơ duyên có quý nhân có cũng đủ nhiều tài nguyên, ngươi tuyệt đối có thể thành công, nghe không phải khả năng, là tuyệt đối. Đêm vô nguyệt buổi nói chuyện. Chuyên truyền truyền giác ngộ giống nhau vang vọng ở Yến Vân Sơn bên hai, đúng vậy, hắn cũng không kém, liền tính hắn không phải thiên võ giả, chính là nếu có thể làm như vậy cường đại lão đại nhìn chúng hắn nguyện ý thu được dưới trướng đã nói lên hắn tuyệt phi vô dụng người. Yến Vân Sơn sáng quắc nhìn đêm vô nguyệt, lão đại chính là hắn quý nhân, lão đại chính là hắn kỳ ngộ, hắn không thể co rúm, không thể nhút nhát, mà càng hẳn là nỗ lực tu luyện biến thành cường giả, mới có thể đủ giúp được đến lão đại, mới có thể không làm thất vọng lão đại ơn chi ngộ. Lão đại ta sai rồi hiến vân sơn quỳ một gối xuống đất, bộc lộ chính mình sai lầm. Đêm vô nguyệt thấy hắn đã suy nghĩ cẩn thận cũng liền không nói thêm nữa, có chút lời nói à, nói nhiều liền không hiệu quả. Được rồi, đứng lên đi. Chuẩn bị một chút, ta cùng mèo đen khế ước hảo liền rời đi. Cũng không biết này phiến núi sâu có hay không che giấu lên đại năng, hy vọng này khế ước sẽ không kinh động đến bọn họ. Đêm vô nguyệt đi đến viện ngoại, dùng Dệt nguyệt chủy thủ cắt qua chính mình bàn tay, máu tươi nhỏ giọt. Rồi sau đó nàng nhanh chóng dùng một cái khác tay khắc họa một cái khế ước trận, này trận pháp là nàng hai ngày này nghiên cứu bình đẳng khế ước trận pháp, mèo đen vẫn là chí nhi, còn không hiểu đạt được bệnh, nàng không muốn đem hắn chói định đến chính mình trên người. Bình đẳng khế ước tùy thời nhưng giải, nếu là ngày nào đó mèo đen muốn rời đi trở lại nó tộc đàn nói nàng cũng sẽ không nói hai lời, chỉ là không biết ngày sau nàng còn có bỏ được hay không, liền giống như hiện tại, nàng cũng là vì luyến tiếc mới cùng nó khế ước. Nói đến cùng trong lòng cũng vẫn là có tư tâm. Dù sao cũng là chính mình một phen phân một phen nước tiểu nuôi nâng đại, nơi nào có thể như vậy dễ dàng bỏ được đâu. Liên như vậy một lát sau, đêm vô nguyệt đã khắc họa hảo cái này trận pháp, nàng ôm mèo đen đi đến trong trận, trận pháp quần sáng thượng phù, quay chung quanh bọn họ hai cái xoay tròn mấy vòng, một cổ thật lớn năng lượng từ trận pháp thượng phát ra, trong khoảng thời gian ngắn bầu trời nùng vân quần cuộn bay nhanh hướng tới tiểu viện nhi trên không tụ tập, này trận trượng không thể nói không lớn. Yến Vân Sơn xem chính là trận mắt há hốc mồm hắn là trước nay không nghĩ tới quá nguyên lai like khế đước linh thú lại là như thế kinh người nói thật đêm vô nguyệt cũng là lần đầu tiên thanh tỉnh trạng thái khế đước linh thú phía trước bạch liên hồng liên còn có tịch nhan đều là ở linh hồn của nàng đều chết giả sau khi hôn mê phát sinh sự tỉnh đã tỉnh liền mơ màng hồ đồ khế đước linh thú mèo đen đây là nàng lần đầu tiên chính mình chủ động khế đước thật lớn năng lượng sóng nhất lên nàng tà váy thậm chí là tóc nàng mỉm cười nhìn trong lòng ngực tiểu hắc miêu mà tiểu hát miêu cũng nhìn nàng ánh mắt tràn ngập tín nhiệm Quần quần lủng vân bên trong lẩu xuống dưới một đạo quang đánh vào đêm Vô Nguyệt cùng tiểu Hắc Miêu trên người, một cái chớp mắt, kia nói quang còn có trận pháp quần sáng chung năng lượng đều đi vào đêm Vô Nguyệt cùng tiểu Hắc Miêu cái chán. Trong nháy mắt, bầu trời quần quần lủng vân tất cả tan đi, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Yến Vân Sơn, đi thôi đêm Vô Nguyệt hơi có chút suy yếu đối Yến Vân Sơn nói. Lúc này Yến Vân Sơn còn không có từ chấn động trung tỉnh lại, nhìn đến đêm Vô Nguyệt suy yếu mà trắng bệnh mặt mới ý thức được. Nguyên lai khế ước linh thú cũng không chính mình trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Quả nhiên, bất luận cái gì một loại tu luyện đều là vất vả đều là có nguy hiểm. Bởi vì khế ước, tiểu hắc miêu bị cho phép tiến vào Hồng Hoang Thiên, nếu không nói một cái sinh linh là không cho phép tiến vào Hồng Hoang Thiên nội, đừng hỏi Đêm Vô Nguyệt vì cái gì biết, nhớ trước đây nàng còn tưởng đem Long Linh Dương làm như bữa ăn ngon nướng bở bở cờ ăn vật nhi bỏ vào đi đâu, kết quả trực tiếp bạo thể mà chết, thành nơi cha cũng chưa dư lại một mảnh. Tuy rằng nông dân khởi phủ biến sớm, Nhưng là đêm vô nguyệt khế ước thời điểm cũng bất quá liền mấy nhà nông phụ rời khỏi giường, tuy rằng nhìn những đám mây trên trời có chút dọa người cũng bất quá này đây vì mùa thu trời mưa hoặc là hạ mưa đá linh tinh chỉ lo chăm sóc trong viện gà vịt bị một ít tuổi lửa. Cái này phổ thông bình phàng tiểu sân thôn, ai cũng không chú ý tới đêm vô nguyệt cùng Yến Vân Sơn rời đi. Liền ở đêm vô nguyệt rời đi không lâu, liền có một cái lôi thôi lết thiết người tới trong thôn, chính là chuyển động một vòng cũng không phát hiện khác thường cuối cùng mới rời đi. Đến nỗi người trong thôn khi nào sẽ phát hiện kia tiểu viện nhi lại biến phòng chống liền không phải đem vô nguyệt nguyện ý đi quản chuyện này, tả hữu phó đủ tiền, chính là ta không được ai có thể cương cầu đi. Lão đại, nghỉ ngơi một chút đi, ta xem ngươi trạng thái không được tốt. Yến Vân Sơn rất là lo lắng nhìn trước mặt trở hắn ngự kiếm mà đi đem vô nguyệt nói. Trước 195 ngẫu nhiên gặp được tô niệm nguyệt, chí thú thế nhưng hợp nhau. Hào đêm vô nguyệt cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, nàng không phải cái thể hiện người. Giờ này khắc này nàng đã là cảm giác được chính mình đau đầu khó chịu đều phải nổ tung chảo Nàng biết rõ hiện tại chính mình, vội vàng yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc bổ túc tinh thần, có thể chống ngự kiếm phi hành lâu như vậy thời gian đã là cực hạn, lại lâu rồi nàng là thật sự căng không nổi nữa. Đêm vô nguyệt hướng tới tầng mây phía dưới nhìn nhìn, nhìn thấy một thành trì, nghèo mục tế nhìn, nhưng thật ra thân thành, đêm vô nguyệt lựa chọn tại đây rớt xuống. Thân thành, bắt chiều trung tương đối phát đạt thành thị trí nhất. Lúc này đêm vô nguyệt lựa chọn nơi này làm đặt chân mà đảo không phải nhìn chúng nó phồn hoa, mà là nơi này khoảng cách gần nhất không nói hơn nữa rất là phồn hoa, này phồn hoa một chút địa phương ít nhất là có khách điểm chẳng lẽ còn giống phía trước giường như tìm cái thôn xóm nhỏ sau đó lại tiêu phí kia rất nhiều công phu đi thu thập sao. Hiện tại nàng chính là không như vậy nhiều tinh lực. Lần này đêm vô nguyệt vẫn như cũ còn giống như trước giống nhau, lựa chọn ngoại ô dân cư thưa thớt địa phương rất xuống, tuy rằng lược tốn công nhi chút, Chính là lại cũng tỉnh đi không ít phiền toái, Ít nhất không cần bị bình thường bá tánh như là xem quốc bảo giống nhau vây xem Tiến Vân Sơn lúc này chủ động gánh vác khởi tìm khách điếm hơn nữa Xử lý tất cả tục vật chuyện này Đêm vô nguyệt nhưng thật ra lần đầu tiên nếm tới rồi đường lão đại tư vị nhi Không cần tự tay làm lấy cảm giác Cũng không tệ lắm Thoải mái dễ chịu vào khách điếm Lão quy củ thiết trí cách giới Đêm vô nguyệt lập tức liền chui vào trên giường Mê đầu bắt đầu ngủ Lúc đầu muốn ngủ ngủ không được. Đôi mắt không mở ra được đầu rất đau, chính là tinh thần lại rất thanh tỉnh. Nhưng mà này trạng thái chẳng qua rằng có một lát liền ngủ rồi. Đông ly vị hương nhẹ nhàng đi vào nhà ở, đêm vô nguyệt thiết trí kết giới ở hắn trước mặt phản phất giống như không có gì. Hắn đi tới nàng trước giường, nhìn bởi vì mê hương nguyên nhân tạm thời ngủ say đêm vô nguyệt thương tiếp bút ve hai hạ đêm vô nguyệt gương mặt. Cái này đứa nhỏ ngốc, hẳn là khế đước linh thú đi, tuy rằng nguyệt nhi cùng bình thường ngự thú giả bất đồng, nàng lại là có thể đồng thời khế đước nhiều linh thú. Chính là mỗi gia tăng một cái đối chính mình tinh thần lực gác bách cũng là một lần so một lần đại. Nếu là tính thượng tịch nhan, Nguyệt Nhi này đã là đệ tứ chỉ linh thú, Nguyệt Nhi còn có thể kiên trì đến khách điếm trên giường đã là kỳ tích. Chính là khế ước linh thú loại này tinh thần lực tiêu hao cũng không phải là vô cùng đơn giản ngủ một giấc là có thể cải thiện. Bất quá này cũng không trách ngoan nguyệt, toàn bộ huyền thiên đại lục ngự thú giả cũng bất quá liền như vậy mấy cái, đếm trên đầu ngón tay đều có thể số lại đây. Thiên hạ điển tịch chung cũng không có bất luận cái gì một quyển là chuyên môn nhằm vào ngự thú giả giới thiệu, chính mình cũng không có cùng Nguyệt Nhi nói này đó. Lại nói tiếp cũng vẫn là chính mình sai. Đông ly vị hương nhẹ nhàng giơ tay, một sợi có khác với trong thân thể hắn giống nhau nguyên có thể một cổ thuần khiết màu trắng nguyên có thể trải qua hắn ngón tay dẫn đường tới rồi đêm vô nguyệt trên chán. Đại kia quang mang rơi vào đêm vô nguyệt cái chán, chậm rãi, đêm vô nguyệt nhíu chặt mày nhưng thật ra giãn ra không ít. Đông ly vị hương thấy vậy, Lúc này mới yên tâm thu tay. Ta ngoan nguyệt, hảo hảo ngủ một giấc, chờ mong ngày mai cùng ngươi lại một lần ngẫu nhiên gặp nhau. Chỉ một cái chớp mắt, đông ly vị Ưng liền biến mất bóng dáng. Một giấc này đêm vô nguyệt ngủ thực trầm, lại là vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Bởi vì đêm vô nguyệt sáng sớm có chuyện, nàng không ra khỏi cửa không cần tìm nàng. Yến Vân Sơn nhưng thật ra thành thành thật thật chính mình tu luyện chính mình ăn cơm. Ngày thứ hai thẳng đến mặt trời lên cao đêm vô nguyệt mới tỉnh lại. Ngủ lâu lắm gì chứng chính là đầu có chút vượng vượng trầm trầm hơn nữa bụng cảm giác đều mau đói bẹp, ôm bụng đi đến cách vách muốn tìm Yến Vân Sơn đi ăn cơm, lại phát hiện cách vách cũng không có người, nhưng là lại mơ hồ có thể nghe thấy Yến Vân Sơn thanh âm. Đi đến lan can chỗ triều hạ xem mới phát hiện Yến Vân Sơn giống như đang cùng người nào ở nói chuyện với nhau cái gì. Hai người là tương đối mà ngồi, đêm vô nguyệt chỉ có thể nhìn người nọ cái ốc, bất quá căn cứ kia một thân thanh y y còn có bên cạnh đứng hắc y y hề nhân đêm vô nguyệt trong lòng thoáng có suy đoán Quả nhiên, đi xuống lâu phát hiện, đang cùng chính mình suy đoán giống nhau. Niệm nguyệt công tử đêm vô nguyệt nhìn tô niệm nguyệt nhưng thật ra đầu lấy một cái chân thành mỉm cười. Tuy rằng phân biệt thời điểm cũng không phải thực vui sướng, bất quá khó được đụng tới chính mình nhận thức người, này trong lòng nhiều ít có chút tha hương nộ cố chi cảm giác. Nguyệt tiểu thư tô niệm nguyệt chắp tay hành lễ, vẻ mặt khiêm tốn hiền lành mỉm cười, làm đêm vô nguyệt trong lòng chỉ dư lại một ít không quá vui sướng cũng đều biến mất không thấy. Phần 122. Nhưng thật ra th Vừa vặn ta cũng là tại đây ra khách điếm trụ, hôm nay sáng sớm này đang dùng cơm thời điểm vừa vặn liền gặp phải yến hộ vệ, ta bắt đầu còn không lớn tin tưởng, cho rằng chỉ là cái thân hình tướng mạo tương tự người, kết quả đến gần nhìn lên thật đúng là. Này duyên phận thứ này, thật đúng là, ha ha. Đêm vô nguyệt cũng là cười, nhân gia đều như vậy nói, nàng còn có thể nói cái gì. Nếu xảo tương phùng, kia không bằng chúng ta liền cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Này cũng vừa vặn đều tới rồi chính ngõ. Này niệm nguyệt công tử nơi nào có thể làm đêm vô nguyệt mời khách ra, ai, này cùng nhau ăn cơm nơi nào dùng nữ hải tử trả tiền đạo lý à, hơn nữa à ta luôn là so các ngươi trước tới mấy ngày, hơn nữa này thân thành cũng có ta sinh ý, tổng cũng coi như là nửa cái chủ nhà, ta tới ta tới, ta tới thỉnh, nguyệt tiểu thư nhưng chớ có cùng ta tranh mới là. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này, tươi cười lớn hơn nữa, cũng nói một tiếng, vậy cùng kính không bằng tuân mệnh, rốt cuộc nhân gia nói cũng là không sai. Bất quá nếu là đối phương trước tiên tới mấy ngày nói, kia thật đúng là chính là một cái trùng hợp. Nghĩ đến duyên phận hai chữ, đêm Vô Nguyệt liền muốn cười. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Yến Vân Sơn, nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy cái này dâu sổm thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới tùy ý đụng tới quá một người qua đường giáp đến mặt sau thế, nhưng thành tay nàng hạ. "Nguyệt tiểu thư, nay nhiều mùi vị chai đồ ăn ở Thân Thành cũng coi như là nhất tuyệt, ta ăn qua vài lần, thật đúng là không tồi, nhà bọn họ chiêu bài đặc sắc đồ ăn, cá chua ngọt, hương tô gà." Còn có cái kia ấm mơ chua canh đều thực không tồi, không bằng chúng ta này mấy cái đều điểm đi. Tô Niệm Nguyệt Hảo khí vung tay lên, tiểu nhị ca, ta nói này mấy cái đều thượng ha. Tới, Nguyệt Tiểu Thư lại điểm vài món thức ăn. Đêm vô Nguyệt nghe đến đây nhưng thật ra cũng đối nhà này nhiều mùi vị trai hảo cảm gia tăng rồi rất nhiều. Phải biết rằng nàng liền thích ăn chua ngọt khẩu đồ vật, cửa hàng này chiêu bài đồ ăn đều thực hợp nàng khẩu vị. Này không phải cũng là một loại kỳ diệu duyên phận không phải. Niệm Nguyệt Công Tử Ngươi rửa theo ngươi khẩu vị lại điểm một ít đi, này mấy cái chiêu bài đồ ăn ta xem liền màn có thể, Yến Vân Sơn, ngươi đâu? Hắc hắc Yến Vân Sơn gãi gãi đầu, ta muốn ăn chút thức ăn chay, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn thịt nướng, lại ăn xong đi ta đều mau nếm không ra thịt nướng hương sú. Liên những cái đó rau xanh đậu hủ, thượng một ít đi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu lại nhìn về phía tô niệm nguyệt. Tiếp xúc tới rồi đêm vô nguyệt tầm mắt, tô niệm nguyệt quay đầu lại đối điếm tiểu nhị nói Tiểu Nhị ca. Dư lại đồ ăn ngươi tùy tiện lại cho chúng ta thượng một ít liền hảo. Chúng ta này bốn người, ba cái đại nam nhân, tổng muốn thượng mười cái đồ ăn một cái canh. Niệm Nguyệt công tử, này có thể hay không quá nhiều một ít, ta sợ chúng ta ăn không hết. Đêm vô Nguyệt nói, nàng là thật sợ ăn không hết, bất quá bốn người này mười cái đồ ăn nơi nào ăn xong a Hơn nữa mới vừa đi tiến vào thời điểm nàng cũng có chú ý tới mặt khác trên bàn khách nhân điểm công thực, phân lượng không nói cực đủ nhưng là cũng là tuyệt đối không ít. Ai, Nguyệt tiểu thư. Ta là cái người làm ăn, này tổng muốn thấu cái thập toàn thập mỹ cắt lợi số đi. Lại nói này tránh tới tiền đều là phải tốn, bất quá một chút thức ăn, Nguyệt Tiểu Thư lại chối từ mới là cùng ta thấy ngoại đâu. Đêm vương Nguyệt thấy vậy cũng không có biện pháp lại kiên trì, rốt cuộc nhân gia là chủ nhà, nàng nên nói chính là nói, chính là cuối cùng đánh nhịp đinh đinh người vẫn là nhân gia không phải. Hơn nữa người làm ăn chú ý phô trương chú ý cắt lợi này đó nàng là biết đến, cũng liền không lại nhiều kiên trì. Tô niệm Nguyệt nhìn đêm vô Nguyệt cuối cùng thỏa hiệp sắc mặt là một nhu lại nhu, này nhà mình cửa hàng tổng muốn cho Nguyệt Nhi đem kia có thể nhưng nàng tâm đồ ăn phẩm ăn cái biến mới lả. Rốt cuộc hắn mua cửa hàng này nguyên nhân chủ yếu cũng là vì có thể làm Nguyệt Nhi có cái có thể an tâm ngủ thư thái ăn cơm địa phương. Chỉ chốc lát sau đồ ăn phẩm liền thượng tới, tất cả đồ ăn phẩm quả nhiên đều thực thuận đêm vô Nguyệt khẩu vị Nhi, này lâu đói lúc sau còn gặp phải chính mình thích ăn cơm canh. Này hậu quả chính là đêm vô nguyệt bốn người thế nhưng là đem kia tràn đầy một bàn mười cái đồ ăn tất cả ăn sạch, chỉ kia nói canh dư lại cái canh đế nhi. Ăn uống no đủ sau, tô niệm nguyệt đưa ra cùng nhau tại đây thân trong thành đi bộ đi bộ, cũng coi như là tiêu hóa tiêu hóa đồ ăn để tránh đến tích thực. Đi bộ đi dạo phố thời điểm, bởi vì tô niệm nguyệt tựa hồ rất là bất học, mặc kệ đề tài gì hắn đều có thể nói có sách, mách có chứng đính đặc mà nói, cái này làm cho đêm vô nguyệt rất là lau mắt mà nhìn. Thường xuyên qua lại này quan hệ lại là lại gần một bước. Đúng lúc này, trên đường lại là đụng phải một cái bán đường hồ lô lao hán. Đường hồ lô, đây chính là vào đông sản vật, bao vây sơn tra nước đường chỉ có độ ấm thích hợp mới có thể đủ bảo đảm không hóa rớt, vẫn duy trì giòn sảng vị. Tuy rằng lúc này đã là đầu mùa đông, chính là này độ ấm lại còn chưa tới cái kia nóng nỗi, sự đã như thế này đường hồ lô vẫn là khó gặp. Đêm vô nguyệt tầm mắt câu được câu không trộm ngắm kia thảo bia thượng đường hồ lô. Tuy rằng nàng rất muốn ăn, chính là cũng ngượng ngùng ở tô niệm nguyệt trước mặt ăn uống thỏa thích ra. Rốt cuộc hai người tuy rằng là lần thứ hai gặp mặt chính là cũng còn không có thấy có bao nhiêu thủ. Này làm cho nhân gia mặt nhi gặm đường hồ lô chuyện này đêm vô nguyệt vẫn là làm không được. Đảo không phải nói chuyện cứu cái gì khuê tú lê nghi, chủ yếu là có chút không lớn thoải mái. Chính là kia mỹ vị nhi đường hồ lô phỏng trừng đều đến thay đổi tư vị nhi. Chính là đêm vô nguyệt kia đôi mắt nhỏ nhi nơi nào có thể trốn đến quá hóa thân tô niệm nguyệt đông ly vị ương à. Húng chi này bán đường hồ lô lão nhân cũng là hắn cố ý vì nàng chuẩn bị. Ai, thời gian này thế nhưng còn có thể thấy làm đường hồ lô, nhưng thật ra gợi lên con ta khi ký ức, tả hữu này sơn cha cũng là kiện vị tiêu thực chi vật mua tới ăn nhưng thật ra cũng kiến cho. Nguyệt tiểu thư tô niệm Nguyệt hình như có chút xấu hổ nhìn về phía đêm vô Nguyệt, Nguyệt tiểu thư sẽ không trách ta thất lễ đi. Lúc này đêm vô Nguyệt nơi nào nói được với trách tội a? quả thực là trong lòng nhạc phiên. Nàng ở trong lòng cấp cái này tân nhận thức Tô Niệm Nguyệt điểm cái đại đại tán, đều có một loại này thật sự tưởng cùng hắn giao bằng hữu cảm giác, không có biện pháp, mặc kệ là thức ăn vẫn là mà khác, bọn họ hai người lại là quỷ dị trí thú hợp nhau, người đều nói nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi. Nay đụng tới một cái cùng chính mình có rất nhiều tương tự người, nay chẳng lẽ không nên quý trọng sao? Chương 196 hảo tưởng sư tôn, hai người các ngươi có phải hay không có chút cái gì? Kế tiếp ở thân thành nghỉ ngơi lấy lại sức 3 ngày. Đêm vô nguyệt, Tiễn Vân sơn cơ hồ đều cùng Tô Niệm Nguyệt hát một ở một chỗ, uống rượu ăn thịt đi dạo du ngoạn. Mấy ngày nay xuống dưới quan hệ tự nhiên mà vậy thân cận rất nhiều, đã bắt đầu sương huynh nói muội. Nay ngày thứ ba sáng sớm, Tô Niệm Nguyệt liền vui tươi hớn hở còn hơi mang thần bí đối Đêm vô nguyệt nói: Nguyệt Nhi, hôm nay bên trong thành có cái thú sự hoạt động, ngươi có nghĩ tham gia? Nhìn xem náo nhiệt đi cũng là tốt ta. Nhìn đến Tô Niệm Nguyệt này thần thần bí bí bộ dáng, Đêm vô nguyệt tò mò chi tâm cũng bị câu lên. Chuyện gì, nghiệm nguyệt đại ca nói như vậy thần thần bí bí, nói nói có cái gì náo nhiệt nhưng xem a, Tô nghiệm nguyệt ha ha cười, trong thành có một lần bí mật đấu giá hội, ngươi muốn hay không tham gia. Loại này đấu giá hội rất là khó được, tuy rằng cùng chợ đen không sai biệt lắm, bất quá an toàn thượng lại là vô ngu. Đến nỗi rốt cuộc là nhặt của hời vẫn là đương kêu coi tiền như rác đã có thể xem chính ngươi nhãn lực cùng vật khí. Như thế nào như thế nào, có nghĩ đi xem. Đêm vô nguyệt cũng là ha ha cười. Có thể được niệm nguyệt đại ca này một tiếng thú vị, ta nhưng thật ra thật muốn đi xem. Chờ chính là ngươi những lời này, đi tới. Tô niệm nguyệt một đôi mắt đều cười cong, tiêu đấu giá hội là vào đêm lúc sau ở chỗ ngoặt hẻm. Hiện tại thời điểm còn sớm, chúng ta có thể trước làm chút chuẩn bị đi. Này đấu giá hội còn cần làm cái gì chuẩn bị? Mang đủ tiền đi không phải được rồi. Tiễn Vân Sơn nghi hoặc hỏi. Ha ha, Tiến hộ vệ lời này sai rồi. Nếu là chỉ cùng bán đấu giá chủ trì phương giao dịch kia tự nhiên là chỉ cần có tiền có tinh thạch thậm chí có bạc đều thành, chính là loại này chợ đen bán đấu giá còn có một cái thú vị chỗ chính là ở bán đấu giá bắt đầu phía trước tham dự giả đều sẽ cầm chính mình không cần đồ vật ở bên ngoài chuyển động, nếu vừa lúc ngươi có rất nhiều ta muốn ta có ngươi lại muốn, liền có thể đường trường lấy vật đổi vật. Niệm Nguyệt công tử ý tứ là, trừ bỏ cùng bán đấu giá phương mua đồ vật bên ngoài, còn có thể cùng mua đồ vật người trao đổi đồ vật. Tô Niệm Nguyệt gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy cũng, thế nhưng còn có thể như vậy. Đêm Vô Nguyệt lúc này đã là hứng thú bừng bừng, lại lạ như thế thú vị, nếu là bỏ lỡ thật sự là muốn tiếc nuối. Tô Niệm Nguyệt mang theo Đêm Vô Nguyệt cùng Yến Vân Sơn cơ hồ dạo biến thân thành sở hữu bán chân bảo linh tinh cửa hàng. Nhìn Đêm Vô Nguyệt kia đại dạo đặc đi dạo hạ ti trạng thái, Tô Niệm Nguyệt cũng chỉ là một cái sủng lịch mỉm cười. Có thể nhìn đến Ngoan Nguyệt như vậy vui vẻ cũng đã thực hảo. Mấy người cuối cùng dạo cửa hàng chính là đa bảo các ở thân thành chi nhánh. Nhìn đa bảo các bảng hiệu, đêm vô nguyệt còn không có tới kịp cảm thán liền nhìn đến cửa hàng nói cười Yến Yến tuy rằng không phải đỏ tươi quần áo nhưng cũng là màu đỏ sâm hệ quần áo Yến Trọng Lâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này có thể nhìn đến Yến Trọng Lâu. Nhìn đến Yến Trọng Lâu đêm vô nguyệt đống nhiên rất tưởng niệm chính mình sư tôn. Cũng không biết sư tôn hắn hiện tại thế nào. Có hay không hảo hảo ăn cơm. Không có chính mình ở hắn bên người hẳn là càng có thể hảo hảo tu luyện đi. Cũng không biết vô hoan sư huynh có hay không hảo hảo chiếu cố hảo sư tôn, sư tôn tuy rằng không hảo ăn uống chi dục chính là cũng không thể tùy tiện liền có lệ mới được. Nghĩ đến vô tướng phong nội đủ loại đêm vô nguyệt thở dài một tiếng. Nàng hảo tưởng sư tôn A. Tuy rằng hai người đã xác nhận quan hệ hồi lâu, chính là nàng vẫn là thói quen kêu hắn sư tôn, đương nhiên muốn bảo trừ sư tôn chơi lưu manh thời điểm 1-2 phải nàng kêu hắn lương ca ca. Bất quá nghĩ đến lúc ấy biệt nữ nạo kiều lại có tiểu lưu manh thuộc tính sư tôn Đêm vô Nguyệt liền không cấm nhấp môi mà cười. Suy nghĩ cái gì? Nguyệt Nhi như vậy cao hứng. nay chính mình đứng ở Nguyệt Nhi bên người Nguyệt Nhi thế nhưng đều có thể thất thần. Tô niệm Nguyệt tỏ vẻ thực bị thương, một lòng đều mau toái tàng cánh. Không, chỉ là có chút tưởng nghiệm thôi. Tưởng nghiệm. Nguyệt Nhi nói chính là Nguyệt Nhi người nhà. Đêm vô Nguyệt lúc này có chút xấu hổ lắc lắc đầu, không phải đảo thật đúng là nàng bất hiếu, lâu như vậy lại là cũng chưa nhớ tới phụ thân đêm thanh minh. Này nữ nhi làm thành nàng tắc cái bộ dáng cũng thật là. Tô niệm nguyệt nhìn đến đêm vô nguyệt cảm xúc một chút liền hạ xuống, chỉ tưởng chính mình nói sai rồi nói cái gì, lập tức cũng không dám lại đi hỏi nàng tưởng niệm rốt cuộc là người phương nào. Nhị vị khách quan nhân viên cửa hàng nhìn đến khách nhân vội tiến lên xã giao tính toán hỗ trợ giới thiệu trong tiệm sản phẩm, làm đa bảo các nhân viên cửa hàng nhãn lực tự nhiên là hơn người. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra mấy người này ăn mặc mọi thứ giá trị xa xỉ. Hướng kia vừa đứng không những không bị hoa mịt quần áo sở mai một bản thân, ngược lại là ở quần áo phụ trợ hạ càng hiện khí chất trước hoa làm người không cấm tâm sinh tự ti cảm giác. Chính là này cổ tự ti đảo mắt biến bị kia nhân viên cửa hàng ném sau đầu, cái gì tự ti không tự ti hắn hiện tại cũng sẽ không đi suy xét, hắn chỉ biết trước mắt này vài vị đều tuyệt đối là có tiền chủ nhân, nếu là có thể hầu hạ hảo nhiều ở bọn họ đa bảo cắt chọn mấy thứ nhi đồ vật hắn liền kiếm quá độ, làm cho hảo chỉ một đơn liền đủ hắn một năm hoa nghĩ như vậy thanh em kia càng nhiệt tình rất nhiều. Yến Trọng Lâu mới vừa cùng trưởng quầy công đạo chuyện tốt vụ cũng liền tùy ý đi bộ một chút, không nghĩ tới này vừa nhấc đầu liền thấy được đêm Vô Nguyệt này đoàn người. nay không phải Yến Trọng Lâu nhìn đến đêm Vô Nguyệt vừa định hô lên nàng danh hào lên tiếng kêu gọi đã bị người nào đó mắt lạnh chừng, kia phủ hoa ngữ điệu lập tức biến bình thường. Yến Lão bản, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. đối Yến Trọng Lâu không có bên đường điểm ra bản thân thân phận đêm Vô Nguyệt trong lòng vẫn là nhớ cái tốt này nói ra nói cũng liền chân thành rất nhiều. thật cao hứng nhìn thấy, tô niệm nguyệt u ánh mắt cúi đầu nhìn nhìn đang cùng yến trọng lâu hàn huyên đêm vô nguyệt hảo không bị quất. hảo cái không lương tâm tiểu hỗn đảng, mất công hắn nghĩ nàng, niệm nàng, thậm chí không tiếc bỏ chạy ra tới hóa thành tô niệm nguyệt cũng chỉ tưởng có thể ở nàng chung quanh, có thể ở nàng yêu cầu thời điểm coi chừng một vài, chính là nàng lại. trong lòng oán niệm một vạn điểm tô niệm nguyệt cũng chính là đông ly vị ương tự nhiên sẽ không sinh bảo bối của hắn ngoan nguyệt khí. Chính là này đế tôn lửa giận tổng phải có cá nhân tới thừa nhận đi, rét căm căm đôi mắt nhỏ nhi lập tức phiêu hướng về phía Yến Trọng Lâu. Phần 123 Tuy rằng cùng đêm vô nguyệt ở Hàn Huyên nói chuyện thiếm, chính là Yến Trọng Lâu lực chú ý chính là vẫn luôn đều ở đông ly vị ương trên người. Trong lòng biết hắn cùng đêm vô nguyệt như vậy thân thiện này, ngàn năm đại bình dâm chua khẳng định đến phiên A, quả nhiên, lúc này mới nói mấy câu công phu hắn này sau cái gãy thượng lông tơ đều bị hắn cấp nhìn chằm chằm đứng lên tới Ha ha, Yến Trọng Lâu cười gượng một chút, "Như vậy, Nguyệt tiểu thư, ân, còn có Tô huynh, các người đi trước nhìn xem có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta nói, đường khách khí." "Tô huynh." Yến lao bản cùng Niệm Nguyệt đại ca các ngươi nhận thức. Đêm Vô Nguyệt nhìn nhìn Tô Niệm Nguyệt lại nhìn nhìn Yến Trọng Lâu, chớp mắt to làm cảm thấy nói dối là một loại tội ác, chính là này Yến Trọng Lâu không muốn cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nói dối. "A, ha ha, cái kia nhận thức, nhận thức." "Ta gần nhất đều ở Thân Thành, ân." Gặp qua tô lão bản. Tô Niệm Nguyệt không nghĩ lừa đêm vô nguyệt, cũng không có gật đầu chính là lại cũng không có phản bác. Đêm vô nguyệt nhìn về phía bọn họ hai cái ánh mắt nhi rõ ràng mang theo không tin chính là lại cũng không lại truy vấn. suýt nữa lòi yến trọng lâu âm thầm xoa xoa giữa chắn hãn. Muốn mẹ ruột mệnh ai, này giúp đỡ đế tôn lừa đế tôn thương yêu nhất người, này nghĩ như thế nào chính mình đều đến không tới hảo. Bởi vì một khi bị phát hiện chính mình tuyệt đối sẽ bị đế tôn không lưu tình chút nào đẩy ra đi làm bảo bối của hắn ngật đáp xì hơi. Ai kêu đế tôn là cái có thấy sắc quên bạn, loại sự tình này hắn chính là thể hội rất nhiều biến đâu. Nhìn thủ lễ hiến trọng lâu đêm vô nguyệt đạm đạm cười, nguyên lai like là như thế này tuy rằng nàng trong lòng biết nơi này khẳng định có chút miêu nị, chính là nàng cũng không như vậy không nhãn lực thấy nhi đi đánh vỡ nồi đất hỏi cái đến tuật cùng. Ai đều có bí mật không phải sao? Hùng chi vẫn là, hai cái nam nhân chi gian. chớp chớp mắt, đêm vô nguyệt này thanh lánh nhạt nhéo bộ dáng thực sự là làm đông ly vị ương có chút không quá dễ chịu đặc biệt là vừa rồi Nguyệt Nhi nói xong kia lời nói sau lại là còn nếu có thâm ý nhìn hắn một cái liền dường như hắn cùng yến trọng lâu lừa gạt nàng cái gì dường như hảo đi giống như thật đúng là lừa gạt chút chính là lúc này Đông Ly vị ương đột nhiên cảm giác hắn giống như cho chính mình đào cái hố hơn nữa vẫn là thật lớn thật lớn cái loại này khóc không ra nước mắt làm sao đây Niệm Nguyệt đại ca như thế nào ngươi không nghĩ lại tuyển vài thứ sao vẫn là đêm Vương Nguyệt Trần chờ tạm dừng một chút cười một chút lại nhìn Yến Trọng Lâu liếc mắt một cái, vẫn là ngươi cùng Yến lao bảng có rất nhiều lời muốn nói. Không không không không đợi Đông Ly Vị Ương mở miệng, Yến Trọng Lâu ngay cả vội xua tay, cái kia ta còn có mặt khác tạp vụ muốn xử lý liền trước không bồi nhị vị nói xong Yến Trọng Lâu cái này Huyền Thiên Đại Lục vang dội thương chi tử lại là trốn cũng giống nhau trực tiếp chui vào nội đường. Người này ra đều vào nội đường tổng không thể đuổi theo đi, Đêm Vô Nguyệt quay mặt đi hài hước nhìn về phía Đông Ly Vị Ương. Niệm Nguyệt đại ca, ngươi không đuổi theo nhìn xem. Đông ly vị ương không chút suy nghĩ liền nói, ta đuổi theo xem hắn làm gì. Gì? Vì cái gì Nguyệt Nhi sẽ như vậy hỏi? Đông ly vị ương tuy rằng là đế tôn là đại lục này mạnh nhất nam nhân, chính là hắn e cờ thật đúng là không dám khen tặng. lăng là không suy nghĩ cẩn thận đêm vô Nguyệt kia có khác thâm ý ánh mắt Nhi kỳ thật có khác này ý nói về, nếu là e cờ cao, hắn cũng không cần lúc trước làm yến trọng lâu cho hắn ra những cái đó vai chiêu Nhi tới truy đêm vô Nguyệt. Bất quá cũng là, e cờ cái kia đồ vật. Làm trên đại lục mạnh nhất nam nhân đế tôn hắn yêu cầu sao? Hắn yêu cầu đi suy xét hai cảm thụ sao? Không cần. Không, trừ bỏ đêm vô nguyệt bên ngoài không cần. Nói trở về, từ đêm vô nguyệt nhập vị ương cung bái sư đế tôn lúc sau, hắn lão nhân già e cờ giống như cũng còn dài quá như vậy một tí xíu đâu. Nguyệt nhi, chúng ta vẫn là trước chọn lựa một chút đồ vật đi, này hảo đồ vật tổng muốn nhiều bị thượng một ít, đến lúc đó đụng tới ái mộ nếu là tưởng đổi liền có thể trực tiếp thay đổi chúng chi mấy thứ này giữ lại cho mình cũng là không tồi. Đế tôn Đông Ly Vị Ương cũng là ý thức được Nguyệt Nhi nói cùng hắn cho rằng giống như có như vậy một ít xuất nhập. Đến nỗi này xuất nhập rốt cuộc là cái gì hắn tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá này không ngại ngại hắn biết lúc này yêu cầu nói sang chuyện khác. Ai nha ai nha, còn thèn thùng, đêm vô Nguyệt một bộ ta đều hiểu biểu tình nhìn tô Niệm Nguyệt liếc mắt một cái. Hảo, Niệm Nguyệt đại ca nói đi xem, chúng ta đây liền lập tức đi thôi chứ 197 lại đối thượng Âu Dương ra người. Có vừa rồi cùng Yến Trọng Lâu nói chuyện này một chuyến, tư trưởng quầy lập tức liền biết đêm vô nguyệt mấy người này là hắn không thể treo vào đại nhân vật, cái này cũng không cần nhân viên cửa hàng chính hắn trực tiếp ra tới tiếp đái bọn họ bốn người. Vai vị bên này nhi thỉnh tư trưởng quầy khiêm tốn lại cũng không nịnh nọt dẫn đường đêm vô nguyệt, đông ly vị ương một hàng bốn người hướng lầu hai đi. Chúng ta này lầu một đồ vật sợ là không thể nhập vài vị khách quý mắt, lầu hai thứ tốt nhiều một ít còn thỉnh khách quý rời bước đi lầu 2. Đi theo tử trưởng quay đi đến lầu 2 đêm vô nguyệt mới phát hiện này, lầu 2 nhưng thật ra thật so lầu một thứ tốt nhiều rất nhiều, chính là kia bảo bối thậm chí đều dùng lưu ly cái lồng gắn vào bên trong. Hơn nữa này một tầng người hầu nhóm thực lực đều là phi thường chi cao, bưng trà đổ nước gã sai vật đều có cùng sáng một trọng tu vi, kia mấy cái một bên giải thích một bên chăm sóc toàn bộ lầu 2 an toàn giải thích nhân viên cửa hàng thực lực càng là có cùng sáng tam trọng tu vi. Này trợn Trước quả thực muốn so tầm thường tiểu tông môn đều phải cao rất nhiều. Đêm vô nguyệt đều có chút bội phục này đa bảo các danh tác. Mà lúc này rất nhiều khách nhân tại đây cực đại dường như nhà triển lãm dường như hai tầng tùy ý xem xét chọn lựa. Thấy vậy đêm vô nguyệt không khỏi hộp thư nói, cũng không biết kim hâm hiện tại ở Nam Triều sinh ý rốt cuộc làm được tình trạng gì. Đêm vô nguyệt tự giác kim hâm tuy rằng xuất thân bình dân, chính là kêu kinh thương thủ đoạn cũng là tương đương lợi hại. Thật là không biết ngày nào đó rốt cuộc là này thường chi tử hiến trọng lâu lợi hại vẫn là nàng đêm vô nguyệt tuệ nhãn thức châu kim hâm lợi hại hơn đâu. Đêm vô nguyệt nhìn quanh một vòng tầm mắt rốt cuộc là định ở một kiện trên quần áo. Bởi vì là quần áo, nhưng thật ra không có như vậy đại lưu ly cái lồng có thể che được này một chỉnh kiện nhi quần áo. Này quần áo chẳng qua là ngay ngay ngắn ngắn điệp lên đặt ở kia, chính là mặc dù là như vậy, này đã gần đến tây nghiêng vãn dương xuyên qua cửa sổ lăng bắn tại đây lưu ly cháo thượng nhưng thật ra vừa vặn phản xạ ra một chút vầng sáng này vầng sáng cùng quần áo vải dệt thượng phản xạ quang lẫn nhau đan chéo này đan chéo ở bên nhau vầng sáng tựa ngẫu tựa miễn lại là làm người nghĩ lầm kia vải dệt mặt trên nở rộ tầng tầng lớp lớp đào hoa thuật nhìn rất là lóa mắt mỹ lệ đồ vật luôn là càng hấp dẫn người một ít bất luận là nữ nhân vẫn là nữ hài nhi Liên ở đêm vương nguyệt đi đến kia quần áo trước mặt vừa định duỗi tay chạm đến kia pha lê cháo cũng tưởng hướng nhân viên cửa hàng do hỏi này quần áo giá bán thời điểm Lại là một đạo thanh thúy thanh âm cùng nàng trước sau hỏi. Cái này đào hoa quang ảnh cây rừng trùng điệp xanh mướt phục nhiều ít tinh thạch. Ta muốn cái này quần áo, mau cho ta bao lên. Đêm vô nguyệt quay đầu, đây là ai ra tiểu hoa nhi nàng này còn đang hỏi ý, nàng lại là nói thẳng muốn, này tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Nàng nói cho hết lời này tiểu cô nương chính là mới mở miệng đâu. Đêm vô nguyệt quay đầu tới, nhìn đến trước mắt cô nương, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Tiêu nộn nộn làn ra hơn nữa một thân thủy lam lụa theo hoa mềm theo xiêm bí dì có vẻ cô nương này rất là đáng yêu tiếu lệ, nhưng là nếu là hơn nữa cô nương này ngũ quan biểu tình nói liền sinh sôi phá hủy này mỹ cảm. Đêm vô Nguyệt Tổng không thể cùng một bé gái chấp nhật đi, vì thế trực tiếp nhìn về phía kia nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng xin lỗi đối với Âu Dương ca nhi cười, ngượng ngùng, vị cô nương này chưa nói nàng không cần, đa bảo các quý củ, nếu cùng kiện bảo vật có hai vị khách nhân tuân dưới. Hỏi trước tuân khách nhân có ưu tiên mua sáng quyền, ngượng ngùng. Âu Dương Ca Nhi mắt hạnh nhi trưởng, mày liêu dường ngược, lại là lập tức tặc mau, ngươi có biết hay không ta là ai? Nàng hồng hộc trừng mắt nhìn kia nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái, hoảng hốt nhớ tới này cửa hàng chính là Vân Trung Yến gia người khai, Yến gia cùng Âu Dương gia thực lực không sai biệt lắm, gia tộc người đều hòa giải gia tộc không sai biệt lắm thực lực gia tộc không thể trở mặt. Nói như vậy nói tổng phải cho Yến gia người một ít mặt mũi, chính là người khác, ha ha, liền không khả năng. Âu Dương ca nhi vừa chuyển mặt, nhìn đêm vô nguyệt thoáng nhìn, ngươi cùng hắn nói, ngươi từ bỏ, nhanh lên nhi. Đêm vô nguyệt cái này là thật sự bị khí cười, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy như ý sao. Nay tiểu cô nương nhìn này tuổi tác hẳn là cũng bất quá 10 tuổi đi, như thế nào tính tình lại là như vậy xú thả còn một bộ phi dương ương ngạnh bộ dáng, này rốt cuộc là nhà ai hùng Hải tử a? Ta dựa vào cái gì đâu. Đêm vô nguyệt cũng là thành tâm tưởng đầu một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nữ hoa hoa. Tô Niệm Nguyệt vài lần hơi kém không chế không được muốn đem cái này dám cùng nhà hắn ngoan nguyệt lớn nhỏ thanh nha đầu thối cấp phiến bay, chính là nghĩ đến hắn hiện tại thân phận hắn chính là cái thực lực không ra sao có chút ốm yếu Tô Niệm Nguyệt, như thế nào có thể làm được này đó đâu. Chỉ bằng ta là Âu Dương gia người. a chỉ sợ ngươi cũng không biết Âu Dương gia này ba chữ đại biểu cho cái gì đi. Không kiến thức, đồ nhà quê nói một câu Âu Dương ca nhi liền liếc liếc mắt một cái đêm vô nguyệt, từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, khinh thường chi ý rõ ràng. Nếu là này Âu Dương Ca Nhi là cái chín đầu thân đại mỹ nhân nói này từ thượng quét đến hạ ánh mắt khinh bỉ làm lên còn có thể khí thế mười phần. Nhưng cố tình nàng là mỗi người đầu không kịp đêm vô nguyệt eo cao tiểu đậu đinh nhi nói chuyện thanh còn mang theo chút đồng âm. Này một phen phương pháp làm ra tới không những không có nàng tưởng biểu đạt khí thế. Ngược lại có chút buồn cười, trực tiếp làm đêm vô nguyệt nhịn không được xì một tiếng cười lên tiếng nhi. ngươi thế nhưng đang cười. ngươi không phải hẳn là khóc sao. Âu Dương Ca Nhi lúc này cũng là mắt tròn váng này một phen bộ dáng nàng chính là học chính mình đại đường tỷ.